đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp đến cấp 43. thu hoạch được thuộc tính ba điểm la tín nhìn xem chính mình có thể dùng điểm thuộc tính hết thể có 21 điểm hài long gật đầu dù sao đi tới tam quốc mới ngắn ngủi một hai tháng có thể nhanh như vậy liền lên tới cấp 43, cũng xem là tốt đồng thời kỹ năng cách cũng c ấ p gia tăng một cái chỉ là vô song cách vì cái gì không có tăng đâu chẳng lẽ muốn đến cấp 53 vương cảnh lúc mới có thể tăng lên bất quá hắn không có ý định bỏ qua hệ thống ta nói hệ thống đánh xong nên cho kinh nghiệm của ta vì cái gì ngươi giấu lâu như vậy ngươi có phải là tham ố kinh nghiệm của ta đi đầu tư cổ phiếu rồi có tin ta hay không đi khiếu nại ngươi hệ thống cũng không phải là văn năng ngẫu nhiên cũng sẽ vận hành sai lầm mời ký chủ thông cảm n g ư ơ i xem một chút cho tới bây giờ ngươi còn không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc n g ư ơ i có hay không nghĩ tới ngươi khất nợ ta những kinh nghiệm này làm ta thời gian dài ở vào tay c h ó i gà không chặt trạng thái cô nàng cũng không cô được quái cũng đánh không được đồng thời trong thời gian này ngẫu nhiên một cái ngoài ý muốn cũng có thể sẽ hại chết ta mà ngươi chỉ là lệnh như băng để ta thông cảm ta đối với ngươi loại công việc này thái độ phi thường bất mãn giờ này ngày này voi ngươi như vậy p h ủ vụ chất lượng là không cách nào ở trong xã hội thu hoạch được thành công la tín đau lòng nhức cóc nói bởi vậy ta manh liệt yêu cầu ngươi vì chính mình nghiêm trọng đủ để sai lầm trí mạng hành vi đối ta làm ra đền bù đây mới là la tín trọng điểm hệ thống đón trúc không gõ ngu sao mà không gõ trừ kinh nghiệm của ta lâu như vậy nhất định phải giao lợi tức che miệng phí cũng khẳng định là thiếu không được hệ thống lại chầm mặc mười phút la tín rất có kiên nhẫn trở lấy cái hệ thống này là đơn hạch máy xử lý dường như không hiểu có kẻ mặc cả đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được đền bù gói quả kỹ năng ngẫu nhiên rút t h ă m một lần kỹ năng đến rồi la tín âm thầm cầu nguyện có thể rút đến cái thực dụng kỹ năng lần trước rút toàn cầu định vị thực cảnh địa đ ồ cố nhiên không tồi nhưng hắn việc cấp bách là muốn gia tăng võ lực giá trị nếu như có thể có cái cùng loại thần tốc loại này gia tăng thuộc tính một trăm phần trăm kỹ năng liền tốt rồi la tín điểm kích bắt đầu rút thăm một vài mã vạn hoa đồng xuất hiện tại trước mắt hắn bay nhanh xoay tròn tại hắn điểm ta một chỗ về sau bay tán loạn chữ số cách chậm rãi ngừng lại đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng bị động tín ngưỡng, tín ngưỡng. nghe dường như là cái không có tác dụng gì kỹ năng la tín cảm thấy thất vọng xem xét kỹ năng cách hắn hiện tại có bốn cái bị kỹ năng cách đã trang ba cái kỹ năng theo thứ tự là thần tốc toàn cầu định vị toàn cảnh địa đồ tín ngưỡng kỹ năng nói rõ tín ngưỡng trang bị này kỹ năng về sau ký chủ tất cả đòn công kích bình thường đều sẽ bổ sung kỹ năng chủ động thuộc tính la tín nhìn một chút chính mình hai cái kỹ năng chủ động một cái là tay không nhập giao sắc không có thuộc tính một cái khác là thật vô song phi long t r á n h thuộc tính đặc biệt là kỹ năng phát động lúc ký chủ tốc độ tổng giá trị ba mươi phần trăm chuyển hóa thành võ lực giá trị cái này thuộc tính khiến cho la tín tại phát động phi long t r á n h lúc có thể đem sáu mươi điểm tốc độ chuyển biến thành võ lực giá trị chẳng lẽ nói trang bị tín ngưỡng về sau chính mình mỗi một lần đòn công kích bình thường đều có thể có sáu mươi điểm chuyển hóa đến võ lực giá trị rồi la tín tâm tình trở nên kích động lúc này là thật muốn biến mãnh hắn cầm lấy ngân thương đối trong doanh trại bàn đưa tay một đâm trước kia chỉ có thể đ â m cái hố nhỏ lần này bàn ứng thanh mà phá la tín ngửa mặt lên trời c ư ờ i dài sau này ca môn liền thiên hạ tung h à n h tùy thời mở vô song không cần tiền h á n hưng phấn đến nhấc chân liền muốn hướng ngoài doanh trại đi lúc này một người chính đi tới hai người đụng vào ngực chương bảy mươi chín ta muốn làm tay chủ công la tín xem xét đụng vào trong ngực chính là bộ luyện sư tâm tình kích động ôm chặt luyện sư liền chuyển mấy vòng ha ha ha Luyện sư. ta tàu hỏa nhập ma c h ư a khỏi ân thứ gì đ è vào ngực mềm mềm no bụng đầy tràn đầy như sóng biển đang dập dờn la tín túi đầu xuống phát hiện bộ luyện sư hôm nay mặc chính là một kiện dẫn tới sợi trống không ám màu cam kình y ỉ hai tỏa mỡ đông bạch ngọc vân phong vô cùng sống động phong cốc sâu thẳm máu mũi của hắn không tự chủ liền chảy ra bộ luyện sư bỗng nhiên bị la tín có lực cánh tay ôm xoay chuyển tóc c h o n g toàn thân như nhôn ra ngượng ngùng đẩy ra la tín g ư ơ n g mắt xem xét cả kinh nói lỗ mũi của ngươi làm sao chảy máu rồi la tín sở trường bay sượn cười h ắ t h ắ t nói không có việc gì cao h ư ớ n g hắn xem xét hệ thống giao diện bên trong thể lực của mình giá trị từ sáu điểm rất xuống năm điểm ta đi chảy máu mũi vậy mà rơi thể lực bộ luyện sư sóng mắt doanh doanh hỏi ngươi t ẩ u hỏa nhập ma thật tốt rồi đương nhiên đâu chỉ là tốt rồi quả thực là đả thông hai mạch nhâm đốc thiên nhân hợp nhất mau đưa đoàn người gọi tới họp xác định ngày mai chiến thuật la tín hưng thú bừng bừng nói rất nhanh triệu vân cao thuận bào tín còn có thái văn cơ đều tới la tín mệnh binh sĩ mang tới cắt đất chiếu vào toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ địa thế tại trong doanh tạo cái sa bản trước kia hắn nhìn trên tivi tướng lĩnh loay hoay sa bản một mực không rõ những này người vì sao phải chơi một đống bùn cát hiện tại mới hiểu được đây là dựa theo thực tế địa hình bày ra đến địa đồ đám người nhìn la tín đem phụ cận cao điểm thung lũng n g u ồ nước n cùng hai bên chú danh o địa toàn bộ chuẩn xác mô phòng đi ra âm thầm bội phục nói một chút cái nhìn của các ngươi đi la tín nói quân địch nhân số thực tế nhiều lắm chúng ta quả bất địch chúng không bằng trước tiên lui sau năm mươi dặm để tránh phong mang bao tín lắc đầu nói đối phương doanh trại bộ đội mười phần hỗn loạn đồng thời không có xây lên công sự phòng ngự cảm giác là không cầm b ì n h pháp người tại l ĩ n h quân triệu vân nói mà lại đối phương chú doanh lúc cũng không có chiếm cư cao điểm mà là đem doanh trường chú tại không hiểm có thể thủ thung lũng bên trong quân ta một khi đoạt theo cao điểm đối phương chỉ có thể n g ử a công đối quân ta cực kỳ có lợi cao thuận nói bổ sung thái văn cơ cũng nói xây doanh hẳn là tới gần nguồn nước nhưng là những người này doanh địa lại cách nguồn nước xa xa chúng ta có thể chiếm lĩnh nguồn nước cố thủ quân địch mặc dù thế chúng nếu thiếu nước liền có thể không chiến mà bại la tín suy nghĩ nói quân địch lòng lẻo không biết binh pháp sức chiến đấu hẳn là cũng sẽ không cao chúng ta có thể chia binh ba đường một đường chiếm nguồn nước một đường ở bên cánh làm nghi binh một đường chính diện công kích trực tiếp bao tín vượt lên trước nhấc tay nói ta mang bộ đội của ta ở bên cánh làm nghi binh la tín trong lòng cười thầm lao bảo đây là sợ chết triệu vân cùng cao thuận muốn đoạt lấy làm tay chủ công la tín vung tay lên nói hai đứa ngươi mang trường an quân chiếm nguồn nước ta mang lạc dương quân chủ công chính diện luyện sư cùng văn cơ cô nương thủ đại doanh hắn kỹ năng vừa tới tay ngứa tay khó nhịn vội vã muốn mở ra thân thủ triệu vân không biết hắn t ẩ u hỏa nhập ma đã trị xong nghi ngờ nói chính diện chủ công hẳn là dùng sắc bén nhất lưới đao người thân thể la tín cười ha ha một tiếng vừa rồi đã chữa khỏi triệu vân cũng là vui vẻ nói vậy quá tốt rồi có thời gian chúng ta lại đánh một trận thử một chút đang có ý này hai người bèn nhìn n h a u cười ngày thứ hai triệu vân cao thuận bảo tín riêng phần mình dẫn quân mà đi giặc khăn vàng tướng lĩnh cao thăng cùng tôn trọng nghe được thuộc hạ báo cáo nói nguồn nước bị quân địch chiếm lĩnh hai người cũng lơ l ế n cao thăng nói triều đình như thế chút nhân mã không đủ đại quân chúng ta ăn một miếng ba lượng ngàn người chiếm nguồn nước có làm được cái gì chúng ta chỉ cần đem bọn hắn chủ doanh tận diệt rơi này binh t ử lui tôn trọng n é t miệng vui lên không sai cùng ta nghĩ giống nhau thiên hạ hôm nay anh hùng ta nhìn chỉ có ngươi cùng ta mà thôi ha ha ha cao thăng cùng tôn trọng điểm tề đại quân cùng đi đến la tín đại doanh dưới núi têu gào nói địch tướng mau tới lanh cái chết la tín nghe báo hỏi lính liên l ậ c nói b à o tín tướng quân bộ đội đến mục tiêu địa điểm không có lính liên lạc nói chưa nhìn thấy cờ hiệu la tín dặn dò thủ hạ ra ngoài nói cho quân địch liền nói ta vừa t ỉ n h ngủ ngay tại mặc chiến khải để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ chết cao thăng nghe được la tín như thế cuồn g vọng g i ậ n tím mặt liền muốn mang binh tấn công núi tôn trọng lại ngăn lại hắn nói cao huynh không nên vọng động đây là kẻ địch phép khách tướng chúng ta hẳn là không chút biến sắc phái người tiếp tục gọi chiến quân địch chủ tướng co đầu rút cổ không ra chỉ sẽ làm binh sĩ sĩ khí đại tỏa chúng ta mắng buổi chiều bọn họ quân tâm tất nhiên đã loạn đến lúc đó chúng ta lại tiến công tất có thể nhất cử có thể bắt được cao thăng nghe hắn nói được đạo lý rõ ràng khen tôn huynh trí dũng song toàn thật là làm ta bội phụ hai người cất tiếng cười to phái binh dưới chân núi tiếp tục chửi rùa lại trôi qua nửa canh giờ lính liên lạc thông báo la tín nói đã ở cánh bên nhìn thấy bảo tín cờ hiệu la tín nhấc lên ngân thương thân mang phượng d rực huyền hồn khải cưới trên màu trắng chiến mã dẫn quân ra doanh n ê n địch Bộ luyện sư chương ù n g t á i Văn tám mươi dám đụng đến ta nữ nhân người dết không tha tôn trọng tay dựng lương đồng xem xét khen chật chật t ố t tuấn tú hai cái tiểu nương tử cao thăng cười ta nói một hồi đem hai cô nàng này cầm xuống cho hai anh em ta làm tướng quân phu nhân tôn trọng hỏi cao huynh tuổi tắc lớn hơn ta mấy tuổi ngươi chọn trước chọn còn lại liền là của ta cao thăng hiếp mắt nhìn thật lâu nói cái kia tiểu nhân xem ra rất có thư quyền khí chắc hẳn là một tài nữ ta liền tuyển nàng tôn trọng cười nói nói như vậy lớn cái kia ta liền nhận lấy lúc này la tín đã hạ đến giữa sườn núi cao thăng đối la tín la lớn cái kia mặc hắc khải tiểu tướng nhanh xuống ngựa đầu hàng đem trên núi hai cái cô nàng giao ra ta liền tha cho ngươi một mạng cao thăng cùng tôn trọng từ khởi binh đảm nhiệm khăn vàng tiên phong đội đến nay dựa vào nhân số đông đảo thanh thế to lớn chỗ đến huyện thành không phải chắp tay mà hàng chính là nghe ngóng rồi chuồn cơ bản chưa từng gặp qua có quy mô chống cự bọn họ cũng bởi vậy đắc ý quyên hình hoàn toàn không có đem la tín quân đội để vào mắt khăn vàng chúng nghe được cao thăng muốn đối phương chủ tướng lấy nữ nhân đổi mệnh đồng loạt lên tiếng cười như điên toàn bộ trong sơn cốc đều là bọn hắn mấy vạn người cười âm thanh hồi âm a a a bao tín dẫn đầu bộ đội ở bên cánh mai p h ụ nghe được quân địch t h à n h thế như thế rung động đều kinh hãi một sĩ binh nói với b ả o tín tướng quân số lượng địch nhân lớn như vậy chúng ta thật sự có thắng cơ hội sao b ả o tín trong lòng cũng bắt đầu hối hận tại minh quân thời điểm liền chưa thấy qua cái này l à tín mang qua binh đánh trận nói không chừng hắn là cái sẽ chỉ lý luận xuống chủ nghĩa hình thức chính mình thật không nên nghe l à tín hắn hạ quyết tâm một hồi tình thế không ổn liền lập tức rút lui triệu vân cùng cao thuận mang binh vừa tiêu diệt một tiểu đội đến đoạt nước giặc khăn vàng chiếm lĩnh nguồn nước bọn họ leo lên cao điểm nhìn ra xa la tín đại doanh bên này nhìn thấy giặc khăn vàng đã tập hợp đến đại doanh chân núi đen nghịt như mây đen áp đỉnh bọn họ trong lòng cũng là r u lên nhiều người như vậy đồng loạt đi lên tiến đánh coi như la tín bộ đội ở trên núi chiếm địa lợi có hiểm yếu có thể thủ cũng vẫn sẽ trả một cái giá thật lớn la tín tại sườn núi g h m ngựa d ư n g bước cất cao giọng nói dưới núi đám người nghe ta là thảo n ị c h tướng quân la tín phụng thiên tử chi mệnh đến đây tiếu phỉ các ngươi đã bị quân ta bao vây nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng các ngươi đều là trung thực bổn phận nông dân chịu ác nhân cổ động mà khởi binh ta không trách tội các ngươi chỉ cần các ngươi tức vũ khí đầu hàng quân ta hết thể chuyện xưa không truy xét lại lần nữa thẩm một lần tức vũ khí không giết quân ta ưu đãi tù binh la tín ra hiệu lính liên lạc treo lên c ờ hiệu bào tín nhìn thấy tín hiệu mệnh lệnh thủ hạ binh lính lôi lên chống trận tại mai phục địa điểm đứng ra dựng thẳng lên rất nhiều tinh kỳ k h ă n vàng binh nhìn thấy phe mình cánh bên đột nhiên xuất hiện đông đảo kẻ địch cờ xí liên miên vài dặm chống trận vang lớn cho là có đại quân từ khía cạnh giết tới lập tức một trận bất an bạo động tôn trọng kêu to trấn an chúng binh đạo mọi người không cần loạn đây là kẻ địch nghi binh kế sách không muốn mắc lửa cao thăng trong tay một đôi lôi kim truy dùng sức va chạm hai sao chiến khải điện quan g bốn bạo hắn làm truy chỉ vào la tín hét lớn cái này tiểu quỷ chiến khải liền một viên tinh thạch đều không có mặc loại này rác rưởi chiến khải người các ngươi tin tưởng hắn có đánh bại bản lãnh của chúng ta sao khăn vàng chúng kêu to không có sơn cốc ông ông tiếng vọng không có không có tôn trọng cán giải tuyên hỏa phủ trên đầu vung lên toàn thân hỏa diễm bay lên kêu lên mọi người lên cho ta lấy la tín đầu người người hai cái cô nàng t h ư ở n g hắn một cái cao thăng cùng tôn trọng thân binh ngao ngao kêu bắt đầu xông đi lên cao thăng cũng cười như đ i ê n nói nhìn ta lấy la tín đầu người hai cái cô nàng ta muốn hết Dũng ngựa thẳng đến la tín la tín giận dữ b á tướng cảnh sơ g a i đấu hồn phong thích phượng rực huyền hồn khải hắc khí tuân ra hán trợn cảm thấy hắc khí kia cùng lúc trước có chút không giống trước đó giống sương mù hiện tại hắc khí phun trào giống sôi trào nước dường như chỉ cần đấu hồn mánh liệt đến đâu một chút liền có thể bốc cháy lên la tín v ẫ n nộ quát dám đụng đến ta nữ nhân người dết không tha sơn cốc tiếng vọng mấy vạn người trong thai đều thanh thanh sở sở nghe được câu kia mang theo vô tận sắc ý dám đụng đến ta nữ nhân người dết không tha la tín cô kỵ từ trên núi thẳng giết t i ế n khăn vàng trong trận tín ngưỡng kỹ năng đem sáu mươi điểm tốc độ chuyển hóa thành võ lực giá trị tăng thêm phá trần hai trăm tốc độ ngân thương dường như ra biển du long vô số ngân quang phi đâm nhưng thấy s ô n g lên khăn vàng bình trong cổ l ó e lên nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất mà chết cao thăng cuồng hống lấy vung vẩy lôi kim truy cuồng lôi nổ điện hai viên kim cầu mang theo ngàn vạn kim sắc hồ quang điện phân biệt từ hai bên bay tập la tín la tín ngựa không dừng vó trong hắc khí ngân c h â m một t u ế n đầy t r ờ i điện quang tức khắc biến mất không thấy gì nữa cao thăng trong cổ máu tươi phun ra nhảy xuống ngựa tôn trọng nhìn la tín dao ngựa chỉ hợp lại liền đâm chết cao thăng dọa đến gan là gan đều nứt thúc ngựa liền trốn khan vàng chúng thấy hai viên chủ tướng một cái bị hắc khải tiểu tướng miều sát một cái khác chạy trốn quân tâm đại loạn cũng nhao nhao chạy trốn từ phía luyện sư quân địch trận cước đại loạn quân ta có thể x ố n g trận thất bại quân địch thái văn cớ nói bộ luyện sư đồng ý xuất trong doanh bộ đội bay thẳng má xuống bao tín bận b i ể u thúc giục thủ hạ binh lính mau mau chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến công nhặt đầu người h á n c ư ớ i n g ư ờ i trước hết lao xuống đi bên tia triệu vân cùng cao thuận nhìn chăm chú cơ hội tốt bọn họ đã sớm đem thủ nguồn nước binh sĩ tập kết thành đội tùy thời trở lệ n h lúc này hai người cũng kỵ lĩnh quân từ k h á c một bên thẳng giết tiến khăn vàng trong trận các tướng sĩ một bên công kích một bên hô to tức vũ k h í không giết quân ta ưu đãi tù binh rất nhiều khăn vàng chúng nghe lời này không kịp trốn dứt khoát vứt xuống vũ khí đứng tại chỗ bị bắt la t í n tại trong loạn quân đ u ổ i s á t tôn trọng không thả cao thăng cùng tôn trọng hai người này vừa rồi dám tại ngôn ngữ bên trên nhiều lần đối nữ nhân của hắn bất kính đồng thời còn ý đồ chiếm lấy nữ nhân của hắn không giết chết hai cái này tạc tướng hắn thể không ngưng hắn một bên đem dám can đảm hướng hắn công kích khăn vàng b ì n h tiện tay đâm ngã một bên truy tung tôn trọng nhưng là khăn vàng binh nhân số đông đảo t r ê n tại một khối hắn ngựa căn bản chạy không nhanh tổng cùng tôn trọng duy trì một khoảng cách la tín không kiên nhẫn dứt khoát xuống ngựa dùng chính mình hai trăm tốc độ trong đám người chạy gấp nhìn xem chạy gần hắn đối tôn trọng tọa kỵ h u y ế t sáo kỹ năng đặc thù mềm nhún s ử x u ấ t tôn trọng ngựa hí kêu quỷ dạp xuống đất tôn trọng trên mặt đất lộn một vòng đứng lên lại muốn tiếp tục chạy la tín tâm quý lên phi long tránh s ử x u ấ t xoay người đọc trước hắn duy nhất một ô vô song vừa rồi đã dùng tại mềm nhún bên trên hiện tại cái này phi long tránh không có vô song là lực công kích vì một phổ thông tránh hắn nghĩ chỉ cần cái này phi long tranh c ó thể ngăn được tôn trọng dừng lại một hồi liền tốt không ngờ hắn phi thân một k ích kinh phong bạo khởi mũi thương tại tôn trọng chiến khải bên trên vừa chui trực tiếp đem tôn trọng áo giáp tính cả thân thể bạo mở một cái lỗ thủng tôn trọng hừ đều không có hừ liền ngã xuống đất mà chết la tín kinh ngạc ta đã không có vô song vì cái gì cái này lóe lên vẫn là thật vô song phi long tránh hiệu quả lập tức tỉnh n ộ tín ngưỡng kỹ năng trước kia chính mình phổ thông phi long tránh không có hiệu quả là bởi vì võ lực quá thấp chỉ có thật vô song phi long chánh lúc mang thuộc tính tăng thêm đem bộ phận tốc độ chuyển thành võ lực mới có uy lực hiện tại có tín ngưỡng kỹ năng phổ thông phi long chánh cũng mang thật vô song thuộc tính k i a cùng thật vô song phi long chánh liền không có chút nào phân biệt đồng thời còn không nhận vô song cách hạn chế hắn sau này có thể vô hạn sử dụng có hiệu quả phi long chánh la tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài phu cận khăn vàng binh gặp hắn một thương miểu s á t tôn trọng sau cười như điên không thôi cảm thấy đại sợ nhao nhao cách hắn xa xa la tín cười đầu đột nhiên một chóng tay chân như nhuộm ra trong lòng bàn tay ngân thương đều kém chút cầm không được hắn cố gắng đứng vững trong lòng kinh hãi thân thể của ta xảy ra vấn đề gì t r ư ơ n g tám mươi mốt eo cũng chua chân cũng không đau chẳng lẽ là tuột huyết áp rồi cái này la tín là hiểu bụng r i n g dễ dàng gây nên đường máu quá thấp đường máu quá thấp lại sẽ dẫn phát không còn chút sức lực nào suất mồ hôi hoảng hốt thậm chí hôn mê loại thời điểm này cần ăn một chút nước chẹ hoặc hàm đường tương đối cao bánh bích quy điểm tâm bánh kẹo có thể nhanh chóng bổ sung đường máu có thể hắn sáng sớm hôm nay vì chuẩn bị chiến đấu rõ ràng ăn no nê không có lý do được t u ấ n huyết áp hệ thống giúp ta kiểm tra một chút thân thể nhìn ta hiện tại có phải là đường máu quá thấp rồi la tín trong đầu hệ thống gọi nói hắn còn nhớ rõ vừa xuyên qua thời điểm hệ thống liền có thể thông qua kiểm tra lòng của mình s u ấ t huyết áp cùng làn da điện trở đến phát hiện nói dối như vậy hiện tại để hắn đo hạ đường máu cũng khẳng định không có vấn đề i ế u trải qua kiểm tra ký chủ đường máu trình độ bình thường không phải thuật huyết áp kia là chuyện gì xảy ra hệ thống lại giúp ta làm toàn thân kiểm tra sức khỏe nhìn xem nơi nào có ma bệnh la tín trong lòng có chút sợ hãi dù sao nơi này là 2.000 n ă m trước thời tam quốc không có hiện đại chữa bệnh điều kiện nếu là có điểm phiền toái gì bệnh muốn làm cái giải phẫu đều không được n g ạ c h làm giải phẫu vẫn là có thể hoa đà liền ở thời đại này thế nhưng là coi như hoa đà dám làm la tín cũng không dám đem chính mình kính dân g ra ngoài để hoa đà luyện đao biếu ký chủ thân thể khỏe mạnh hết thể bình thường la tín một trái tim để xuống bình thường liền tốt thế nhưng là hệ thống vì cái gì ta hiện tại tay chân như nhuân r a tóc c h o n g thương đều nhanh bắt không được rồi giúp ta t r a một chút nguyên nhân mặc dù trên người hắn cái hệ thống này là cái đơn h ạ c h máy xử lý nhưng tốt xấu vẫn là cái có thể xuyên qua cùng làm toàn thân kiểm tra người hệ thống miễn cưỡng có thể tín nhiệm la tín trong đầu ý niệm loại lên cái này triệu chứng cùng chung chính mình kỹ năng đặc thù mềm nhún rất giống nhau chẳng lẽ nói cái này mấy trong vạn người còn ẩn tàng cùng chính mình tương tự người xuyên việt vừa rồi chính là hắn trong bóng tối cho mình phóng đại chiêu nghĩ như vậy la tín mồ hôi lạnh đều xuống tới thật như vậy đến cùng ai là nhân vật chính ai vai phụ chính mình cô nàng có thể một cái còn không có cua được đâu cũng liền để điều thiền cho mình thổi một lần cây sáo thưởng thức một chút luyện sư bạch ngọc vân phong s ơ n cốc tay nhỏ đều không có dắt đến địa bàn cũng một cái không có đánh xuống vừa hôn cái tạp hào thảo nghịch tướng quân miểu sát hai cái t ạ c tướng cũng còn không có qua đủ nghiện nhanh như vậy liền muốn để cho mình rời khỏi lịch sử đại võ đại sao chơi cao đấu kỵ anh tại a la tín quay đầu nhìn chung quanh một chút khăn vàng binh vừa rồi nhìn thấy hắn dũng m á n h phi thường vô địch biểu hiện đều lẫn mất xa xa không dám tới gần hắn nửa bước không có bất kỳ người nào có dị dạng hoặc là muốn đánh l ê n hán i ế u nguyên nhân đã điều tra rõ ký chủ thể lực giá trị quá thấp mời ký chủ chú ý nghỉ ngơi không muốn quá độ mệt nhọc hệ thống cạ tổng một hồi lâu nhắc nhở nói quả nhiên là thể lực quá thấp la tín vội hỏi có phải là ta chúng mềm lũn hoặc là có khác người xuyên việt đối ta sử dụng cùng loại kỹ năng đây mới là phải chú ý trọng điểm ký chủ thể lực giá trị trực tiếp ảnh hưởng đến thể lực cùng sức chịu đựng vừa rồi tiếp tục đại lượng đòn công kích bình thường giết địch sẽ dẫn đến ký chủ thể lực giá trị giảm xuống cần nghỉ ngơi phía sau có thể khôi phục mặt khác mời ký chủ giảm bớt suy nghĩ lung tung nao động quá lớn dễ dàng tổn thương ký chủ trí thông minh hệ thống đáp lợi hại ta hệ thống đều học xong mở trào phúng biết được cũng không phải là chúng chiêu la tín một trái tim liền để xuống hắn kiểm tra một chút hệ thống giao diện thể lực của mình xác thực rất x u ố n g một hơn nữa là màu đỏ còn không ngừng lóe ra la tín cẩn thận về suy nghĩ một chút trước đó chính mình hoặc là dùng mềm lún hoặc là trực tiếp chạy bình thường cùng triệu vân luyện chiêu còn có phủ thái sư so võ giải thi đấu bên trên cũng là chạm đến là thôi xác thực từ trước đến nay chưa từng giết địch hôm nay mới xem như chính mình chân chính bước vào tam quốc chinh chiến xa trường ngày đầu tiên ta còn tưởng rằng thể lực giá trị điểm thuộc tính có thể tiết kiệm xuống tới không nghĩ tới thật sự là một cái cũng không thể thiếu la tín mười phần cảm khái hắn hiện tại có tín ngưỡng cùng thần tốc tăng thêm cũng đã toàn bộ nắm giữ triệu vân chỗ thụ thương pháp võ lực phương diện đã cơ bản đầy đủ sung túc nhưng hắn hiện tại cực kỳ dựa vào cái này đòn công kích bình thường nếu như nó cần thể lực giá trị lời nói cái kia chỉ có cho nó thêm điểm la tín còn có hai mươi mốt điểm điểm thuộc tính vô dụng thể lực tổng giá trị hiện tại vì sáu hắn lập tức thêm bốn điểm thuộc tính đến thể lực giá trị bên trên thế là có thể dùng điểm thuộc tính thường mười bảy thể lực tổng giá trị vì mười hiện có thể lực vì năm rốt cục không còn tránh màu đỏ kiểu chữ hắn không khỏi cảm thán nói người này à vừa tăng một chút bản sự liền dễ dàng thiếu thể lực cũng may thêm điểm thuộc tính hiện tại eo cũng không chua chân cũng không đau một hơi bên trên lầu nằm còn không lao lực hệ thống bài điểm thuộc tính thể lực hình một lần thêm bốn điểm hiệu quả không tệ còn lợi ích thực tế la tín thể lực có năm điểm lại có sức mạnh cưới lên ngựa chậm rãi trên chiến trường tàn bộ khăn vàng binh gặp phải hắn nhao nhao tức vũ khí đầu hàng lúc này chiến đấu đã cấp tốc chuẩn bị kết thúc bộ luyện sư dẫn lạc dương quân triệu vân cao thuận dẫn trưởng an quân đã cơ bản khống trảng bọn họ đem quân hoàng cần tù binh tập trung đến trong chiến trường ở giữa chờ la tín xử lý bộ luyện sư thái văn cơ triệu vân đều là vui mừng lộ rõ trên mặt cao thuận biểu lộ như t h ư ờ n g nhưng trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra cao hứng bộ luyện sư cười nói thật không nghĩ tới quả nhiên như la tín nói tới quân địch một kích liền tàn át la tín đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào tù binh một cái lính liên lạc gấp chạy mà đến ôn quyền nói la tướng quân việc lớn không tốt chương tám mươi hai tính cách quyết định vận mệnh làm sao rồi viện quân của địch nhân nhanh như vậy liền đến rồi la tín lấy làm kinh hãi bao tín tướng quân đuổi địch độc thân đột nhập hiểm địa bị tặc nhân sát hại la tín cảm thán nói lão bảo a lão bảo ngươi nói ngươi đi nhặt đầu người làm sao nhặt nhặt ngược lại đem chính mình cho ném đây đây không phải nhặt hạt vừng ném dưa h ấ u sao tỉ mỉ nghĩ lại bao tín đây cũng là mệnh tào tháo đánh giá viên thiệu lúc nói hắn là làm đại sự mà t i ế t thân thấy lợi nhỏ tắc quyên mệnh câu này lời bình kỳ thật dùng trên người bảo tín cũng phù hợp tại diễn nghĩa bên trong minh quân tiến đánh tị thủy quan thời điểm viên thiệu mệnh tôn kiên làm tiên phong bảo tín sợ tôn kiên đoạt đầu công thế là gọi đệ đệ của mình bảo trung chức mang mã bộ quân ba nghìn rẽ đường nhỏ đến tị thủy quan t r ư ớ c khiêu chiến kết quả bị hoa hùng một đao chặt hiện tại chính bảo tín cũng bởi vì đoạt công mà mất mạng thật sự là trong còi u minh tự có thiên ý chuyện cũ kể thật tốt tính cách quyết định vận mệnh b ả o tín loại này thích đoạt công lao tính cách liền quyết định hắn sẽ có loại này vận mệnh có đôi khi làm sự tình trước đó vẫn là phải trước ước lượng một chút mình thực lực không tìm đường chết sẽ không phải chết la tín thầm nghĩ lao bảo ngươi nhìn ta võ lực trị giá là một thời điểm có làm qua sốt ruột sông về phía trước đoạt đầu người c h u y ệ n sao lúc này la tín cũng không n ổ i mà xử lý tu binh hắn trước tiên đem bảo tín bộ đội tập hợp lên cùng bọn hắn nói chuyện các tướng sĩ tin tưởng các ngươi đã biết bảo tín tướng quân tín giữ hiện tại bình định thanh châu bộ đội từ ta la tín toàn quyền phụ trách các ngươi là bào tín tướng quân nhân mã sau này nên đi nơi nào từ chính các ngươi quyết định ta không miễn cưỡng có nguyện ý đi theo ta đi liền lưu lại hợp nhất tiến bộ đội của ta không muốn theo ta đi mà muốn về nhà ta cho các ngươi cấp cho lộ phí bào tín trong quân đại bộ phận binh sĩ đều tham gia minh quân hổ lao quan triển ứ n dịch biết la tín duy danh một chút tân binh vừa rồi cũng tận mắt nhìn đến la tín đơn kỵ đột trận dũng mánh phi thường đều cảm thấy đi theo la tín khẳng định có thể đánh thắng t r ậ n nhiều lính thưởng thế là nhất c h í muốn đi theo la tín đi vậy mà một cái muốn về nhà đều không có la tín đem những binh lính này sắp xếp cao thuận đội ngũ về sau bắt đầu đối tù binh nói chuyện các vị mặc dù các ngươi hiện tại là tù binh của ta nhưng là ta biết kỳ thật các ngươi là nông dân các ngươi là chịu người xấu mê hoặc mới đi ra chiến trường lần này ta la tín đi tới thanh châu cũng không phải là muốn tới giết tặc mà là muốn quản lý thanh châu Để t h a những trâu thể từng trên chết chết tính trôi giặt ruộng nhân đều đều đều đầu. quóng. chịu người người no, nhà ngói Nhường đường bên trên lại không còn có người chết đói chết Lao bách tính lại không còn trôi khắp nơi, càng sẽ không chịu dối loạn n loại, đại lại đói lại dối quái đứa có có có cơm có phục mặc, có che có bách kích khắp h Lao bé ấm tập sẽ dối. này chính là ta lần này tới mục đích có nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thực hiện cái mục tiêu này có thể gia nhập bộ đội của ta không muốn gia nhập thả các ngươi về nhà làm ruộng chỉ là các ngươi phải n h ớ kỹ không thể lại kiếm chuyện không phải vậy lần tiếp theo trên chiến trường gặp phải chính là ta la tín tử địch định trạm không đúng tha la tín cái lý tưởng này rất hấp dẫn người ta lúc này rất nhiều tù binh liền yêu cầu gia nhập la tín bộ đội la tín để triệu vân bọn người từ đó lấy ra trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng sắp xếp đội ngũ còn lại già yếu tàn tật thả lại nhà cày ruộng kể từ đó tính cả lạc dương trường an quân bào tín bộ đội la tín bộ đội lập tức từ sáu n g h n người tăng lên đến năm vạn nhân mã trường an kêu ba nghìn nguyên đồng chắc quân Trước đó còn đó một m ự cái vì chính mình chính muốn đối cảm cái Một khái. năm phu trưởng thở dài trước đó ta còn xem thường la tướng quân cho là hắn chỉ là vì tranh công mới dùng chừng ba ngàn chiến mấy chục vạn hiện tại ta rõ ràng hắn là có bản lĩnh thật sự bên cạnh một sĩ binh cười nói chúng ta mấy ngàn người đánh tan quân địch mấy vạn còn tù binh vô số công lao này có thể kiếm lớn không phải sao ta nhìn cho dù là chiến thần lữ bố tự mình đến chỉ sợ cũng làm không được la tướng quân loại trình độ này những binh lính này trước đó có lẽ chỉ là lo ngại triệu vân uy nghiêm nhưng đi qua sau trận này bọn họ đối la tín cũng là tâm phục khẩu phục biên tốt rồi bộ đội la tín tuyên bố phóng thích cái khác tù binh những tù binh kia vốn đang đối la tín lời nói nửa tin nửa ngờ lần này nhìn thấy hắn hào phóng thả người mới chính thức tin tưởng la tín là người tốt n h o nhào vây tới la tín giật n ả y mình làm sao đây là nghĩ phản xạ ta la tướng quân ngươi thật là một cái người tốt ta hai đứa con trai ngay tại thọ dương thành trong bộ đội một hồi ta đi theo ngươi đi đến thọ dương đem nhi tử kêu đi ra hướng ngươi đầu hàng một cái d â u ria hoa dâm cụ ông nói ta nhà cách vách trương tam ca một nhà cũng đều tại thọ dương thành đến lúc đó ta cũng để bọn hắn đi ra đầu hàng biểu ca ta huynh đệ của ta một đám người đều có các loại bằng h ữ u thân thích tại quân hoàng cân bên trong những người này nhao nhao tỏ vẻ muốn thay la tín đi chiêu hàng la tín mừng rỡ không ngậm miệng được thầm nghĩ diễn nghĩa nhắc tào tháo lấy thanh châu dùng đầu hàng tặc binh vì đi đầu chỗ đến đều quy hàng quả nhiên là thật thế là đại quân trùng trùng điệp điệp mở đến thọ dương ngoài thành những người này vốn là nông dân khởi binh các loại quan hệ hỗn tạp cùng một chỗ đến dưới thành gọi hàng chỉ chốc lát cửa thành mở rộng thủ thành binh mãi nhao nhao đi ra quy hàng thọ dương trong thành hai tên khăn vàng võ tướng liếc mắt nhìn lẫn nhau hơi cảm thấy xấu hổ cái kia hơi trẻ tuổi dùng thương võ tướng nói tất cả mọi người chạy chúng ta trở về làm sao giao nộ một cái khác mặt đen đại người cao nói không bằng ra ngoài cùng hắn liều trẻ tuổi đồng ý thế là hai người cắt cưỡi kỵ ra khỏi thành hét lớn quân địch chủ tướng đi ra nhận lấy cái chết la tín nghe xong nha ôi đây là muốn cùng chính mình khiêu chiến đang muốn xuất chiến bị triệu vân ngăn lại nói la tín lần này đến phiên tà chủ công đi một người đem công lao toàn đ o ạ t xác thực không tốt làm ý tứ la tín nói vậy ngươi liền lên đi triệu vân thúc giục ngựa xích thố đi tới hai quân trước trận cất cao giọng nói thường sơn triệu vân ở đây người đến người nào Chương 83, có binh có tướng, phát trẻ tuổi thương đem xem xét triệu vân ngựa xích thố so tọa kỵ của mình cao một đầu lớn hơn một vòng thần tuấn phi phạm trong lòng mười phần ao ước đối mặt đen đem nói người này ta tới đối phó mặt đen đem nói ngươi đây là lại nhìn lên người ta ngựa đi trẻ tuổi thương đem ngựa ngùng cười hắc hắc d i ụ c ngựa tiến lên đối triệu vân nói ta là núi ngoại ngưu bùi nguyên thiệu đem ngươi ngựa lưu lại ta thả ngươi một con đường sống bùi nguyên thiệu l à tín nghe xong hắn không phải hẳn là tại quan vũ qua năm quan chém sáu tướng thời điểm vì đoạt ngựa xích thố mà quy thuận quan nhị ca sao chạy thế nào đến thanh châu để đến, đến rồi diễn nghĩa bên trong quan vũ để hắn tại núi ngoại ngưu chờ lệnh kết quả hắn gặp được triệu vân đoán chừng là lại nghị kiếp triệu vân ngựa bị triệu vân một thương đối chết rồi còn chiếm núi ngoã ngưu trại. la tín nhanh lên h đi giữ c ặ tiến t r ệ thiệu mệnh thiệu Triệu Triệu u nguyên nguyên tiểu hiểu, Vân, Vân Vân hắn trong thần, gánh không được triệu vân một thương. Triệu vân không hiểu, không phải đã nói thể là bùi bùi phải sát cốt một số được đã đ phiên ta sao? lên a hai Tín một thể nói, này người nhà, có cái i h c là phía trước nói bùi nguyên thiệu ta là lần này thành châu hành động chủ soái la tín ngươi bên cạnh vị này nhất định là chu thương a mặt đen đem ngạc nhiên nói làm sao ngươi biết là ta bởi vì diễn nghĩa bên trên đối t ả o tháo bình thanh châu cũng không có miêu tả quá nhiều giải rác vài câu nói liền đi qua cho nên la tín cũng đối thọ dương địch tướng không có hứng thú gì liền tên của bọn hắn đều chẳng muốn nghe ngóng vừa rồi nghe được bùi nguyên thiệu cho biết tên họ mới nghĩ đến mặt đen như vậy lại cùng bùi nguyên thiệu gần như vậy hẳn là chu thương không thể nghi ngờ chu thương từ khi cùng quan vũ sống chết có nhau quan vũ bị tôn quyền chạm về sau cầm thủ cấp đến mạch thành chiêu h à n g vương vừa đọa thành mà chết chu thương tắc tự vẫn mà chết đều là tranh tranh thiết cốt đàn ông la tín nói chu thương ta biết ngươi luôn luôn là cái người trung nghĩa dưới mắt quốc gia gặp nạn thiên hạ dung chuyển bất an ngươi không nghĩ đ ế n đáp quốc gia vì sao ngược lại cùng khăn vàng cùng một chỗ thai họa lao bách tính không bằng gia nhập quân ta cùng chúng ta thành tựu một sự nghiệp lấy lửng lập tức la tín đem mục tiêu của mình nói chuyện chu thương xuống ngửa quỳ gối nói chu thương nguyện vì tướng quân đi đầu bùi nguyên thiệu luôn luôn rất tin phục chu thương coi chu thương là đại ca nhìn thấy chu thương hạ bái hắn cũng liền bận b i ể u xuống ngựa quỳ gối một bên thế là thọ dương thành nhất cử cầm xuống la tín cùng triệu vân an bài đại quân vào thành bùi nguyên thiệu ở bên cạnh nhìn xem ngựa xích thố lòng ngứa ngay khó nhịn nói với triệu vân triệu vân đại ca ngươi con ngựa này có thể hay không mượn ta cưới một phát liền một chút lập tức trả ngươi một mặt biểu tình cầu khẩn triệu vân thoải mái đem dây cương cho hắn bùi nguyên thiệu hưng cao thải liệt trên mặt đất ngựa mau chóng đuổi theo khói bùi cuộn thoáng chốc biến thành một cái chấm đen nhỏ không lâu sau chấm đen nhỏ du địa b i ể n lớn đ ù i nguyên thiệu đã trở về hắn đem dây cương trả lại triệu vân hưng phấn giơ ngón tay cái lên nói triệu vân đại ca ngươi con ngựa này tầm mắt khoáng đạt không gian rộng rãi cất bước tốc độ siêu nhanh không xe lại cao chạy không phiêu còn đủ ổn thật sự là thất ngựa tốt la tín ở bên cạnh nghe được buồn cười đ ù i nguyên thiệu nếu như đến thế kỷ hai mươi mốt khẳng định là cái cuồng nhiệt mê xe đáng tiếc hắn sinh ở tam quốc đành phải làm cái ngựa mê thu xếp tốt binh mã chúng tương tập hợp một chỗ thương lượng một chút một bước hành động la tín nhìn trước mắt võ tướng cao thuận triệu vân chu thương bùi nguyên thiệu bộ luyện sư thái văn cơ bên ngoài còn có sáu vạn binh sĩ cảm khái nghĩ ta vừa lúc bắt đầu chỉ có ba nghìn người hiện tại trong khoảng thời gian ngắn lật hai mươi lần đây cũng là có binh có đem phát tài đi chu thương nói ta có thể cùng bùi nguyên thiệu cùng một chỗ dẫn bộ hạ cũ đi chiêu hàng các nơi khăn vàng tuyệt đối không có vấn đề bọn họ cùng chúng ta rất quen thuộc phi thường dễ nói chuyện thái văn cơ nói chúng ta bây giờ binh lực đủ có thể chia nhiều đường tề đầu t ị n h tiến như vậy đẩy tới tốc độ sẽ nhanh hơn triệu vân cao thuận cùng bộ luyện sư đều gật đầu đồng ý thế là la tín an bài nhiệm vụ triệu vân cùng chu thương lĩnh hai vạn người vì một đường cao thuận cùng bùi nguyên thiệu lĩnh hai vạn người vì một đường sở dĩ không đem bùi nguyên thiệu cùng triệu vân an bài tại một đường là sợ hắn vào xem lấy nhìn ngựa xích thố đem chuyện đứng đắn quên võ tướng trên chiến trường lực chú ý không tập trung có chút sơ xảy liền sẽ mất mạng h ú n g chi bùi nguyên thiệu võ nghệ cũng không cao la tín cùng bộ luyện sư thái văn cơ lĩnh hai vạn người vì một đường hắn cũng không sợ chính mình vào xem lấy nhìn mỹ nữ đem chuyện đứng đắn quên ta vốn chính là đến cô gái hắn lý trực khí c h ẳ n g nghĩ có khăn vàng hàng chúng làm đi đầu mỗi đến một chỗ cái này hai vạn người luôn có thể tại đối diện trong quân địch tìm tới nhà mình bằng h ữ u thân thích sắt vách lao vương đại ca những người này lúc đầu đều là nông dân chiến đấu ý chí đều không cao chiến lược mục tiêu lại không có la tín lý tưởng đối bọn h ắ n lực hấp dẫn phi thường lớn các quận huyện giặc khăn vàng nhao nhao không đánh mà hàng cuối cùng ba đường quân tại tế bắc hội sư thanh châu toàn cảnh đã hoàn toàn bình định phòng nghị sự thủ lĩnh hội nghị tham dự hội nghị nhân viên triệu vân cao thuận chu thương bùi nguyên thiệu lưu tích cung đều bộ luyện sư thái văn cơ lưu tích cùng cung đều là tế bắc khăn vàng thủ tướng nghe được la tín đại danh trực tiếp liền hiến thành hai người này tại d i ệ n nghĩa bên trong đều là bạn trí cốt lưu bị hệ võ tướng la tín bởi vậy đối bọn hắn cũng rất yên tâm la tín đang chuẩn bị phát biểu thắng lợi cảm nghĩ một tên lính quèn tiến đến bẩm báo lưu tích nói báo cáo tướng quân trong lao mấy cái kia triều đ ỉ n h quan viên lại không chịu ăn cơm la tín hiếu kỳ hỏi làm sao trong lao còn quan triều đ ỉ n h quan viên lưu tích ngượng ngùng nói không có đầu hàng trước đó có hai cái triều đ ỉ n h đại quan đi ngang qua chúng ta chỗ này bị ta bắt lại hai người kia xương cốt rất cứng nói mình thân phụ quốc dân há có thể chuyện tặc kiên quyết không chịu đầu hàng ta liền đem bọn hắn giam lại nghe xong có người trung nghĩa la tín vội nói nhanh đem bọn hắn thả mời đến chỗ này tới rất nhanh hai cái quan viên được mời đến phòng nghị sự la tín cùng bọn hắn vừa thấy mặt lẫn nhau đều là sức sở tại sao là ngươi chương 8 á m luyện sư minh tâm ta cái này hai tên quan viên chính là ngày đó được phái đến bản hà chuyển chiếu hòa giải viên thiệu cùng công tôn t o à n chi tranh thái phó mã nhật đ ề cùng thái buộc triệu kỳ la tướng quân ngươi tại sao lại ở chỗ này là triều đình biết chúng ta gặp nạn cố ý phái binh tới cứu chúng ta sao hai người lệ nóng doanh t r ọ n g liên tục hướng trường an phương hướng làm vái chảo cảm tạ thiên tử thánh minh la tín đem chính mình phụng chiếu lãnh binh đến bình định thanh châu khăn vàng một chuyện báo cho hai người hai người kinh hãi một tháng không đến cái này la tín vậy mà liền đem thanh châu toàn cảnh loạn hoàng cân bình định ngựa thái phó các ngươi là từ bản hà trở về mới bị bắt ta ta ngày mai an bài một đội nhân mã hộ tống c á c ngươi về trường an phục mệnh la tín nói ai chúng ta hòa giải thất bại thực tế là có phụ thánh nhờ thẹn với thiên tử nha mã nhật đê lắc đầu thở dài nói hòa giải thất bại rồi la tín lấy làm kỳ diễn nghĩa bên trong mã nhật đê cùng triệu kỳ vừa đến tuyên đọc thiên tử chiếu thư hai nhà liền nghe phục thiên tử c h i mệnh công tôn t o à n đi sứ đến viên thiệu chỗ giảng hòa riêng phần mình bãi binh hai người có thể hồi kinh phục mệnh làm sao hiện tại lại sẽ cùng giải thất bại la tín nói hai vị nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra triệu kỳ nói chúng ta mới đầu phụng thiên tử chiếu lệnh tới trước hà bắc viên thiệu tướng quân nên ra ngoài c h ă m dặm tiếp chiếu cái này cùng diễn nghĩa ăn ảnh phủ mã nhật đê nói ngày thứ hai chúng ta liền hướng công tôn toàn tướng quân đại doanh t i y ế n dụ công tôn toàn tướng quân nghe dụ về sau lúc này đi xứ gây nên sách viên thiệu tướng quân hai nhà giảng hòa la tín gật đầu cái này cũng cùng diễn nghĩa bên trên giống nhau hắn hiếu kỳ hỏi nếu hai nhà đều giảng hòa không phải nhiệm vụ hoàn thành sao vì sao các ngươi hòa giải giải thất bại rồi mã nhật đê thở dài la tướng quân có chỗ không biết cái này viên thiệu cùng công tôn toàn mặc dù trên miệng giảng hòa nhưng dưới chân ngay cả nhúc nhích cũng không d i ê n phần mình không chịu lui binh hiện tại còn tại bản hà cách bờ tướng chỉ chúng ta thấy khổ khuyên khó giải đành phải hồi kinh hướng thiên tử b ẩ m báo lịch sử lại vượt quá giới hạn la tín thầm nghĩ hai vị ta ngày đó tại minh quân bên trong cùng viên thiệu cùng công tôn toàn đều không nhỏ giao tình hôm nào ta thay các ngươi đi điều giải một chút các ngươi về trước kinh hướng thiên tử phục mệnh như thế nào như thế rất tốt việc này làm phiền la là tướng quân hai người cảm ơn đều nghĩ cái này la tín mặc dù là đồng chắc người bất quá không gặp hắn làm qua cái gì chuyện xấu ngược lại là cái lòng nhiệt tình la tín an bài hai vị quan viên xuống dưới nghỉ ngơi lưu lại các tướng lĩnh tiếp tục họp ngày mai ta sẽ hướng thiên tử thượng tấu biểu mời thiên tử nhận lời cao thuận tướng quân vì thanh châu mục nam toàn bộ thanh châu quân chính đại quyền chúng tướng nghe xong nhao n h a u chúc mừng cao thuận cao thuận lại kinh hãi ta có tài đức gì gánh này trách nhiệm thái văn cơ kéo một phát la tín ống tay h á o đem hắn gọi vào một bên nhỏ giọng nói la tướng quân ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi văn cơ cô nương ngời nói la tướng quân thương pháp là ai truyền thụ cho triệu vân nha làm sao rồi trong thành trường an là ai một mực hộ vệ la tướng quân an toàn luyện sư cùng triệu vân la tín vẫn là không hiểu ra sao không rõ thái văn cơ có ý gì triệu vân tướng quân cùng cao thuận tướng quân ai cùng la tướng quân càng thân cận chút triệu vân cùng ta tình như thủ túc thái văn cơ nghiêm mặt nói thanh châu hiện tại rất nhiều quận huyện mấy chục vạn binh mã vị trí trọng yếu như vậy la tướng quân coi như mình không chịu l ĩ n h thanh châu n g c cũng hẳn là giao cho cùng mình càng người thân cận mới lạ mà lại an bài như vậy triệu vân tướng quân sẽ hay không có ý kiến đâu la tín cười một tiếng thì ra cô nương này là tại thay mình lo lắng đâu bất quá cũng khó trách thái văn cơ nàng tại thành trường an cùng bọn hắn những người này quen biết thời gian cũng không dài không biết giữa lẫn nhau tín nhiệm đến loại trình độ nào hắn cùng triệu vân phó trường an lưu lại cao thuận một người tại thiêu đến không hề giấu chân người lạc dương đóng quân luyện binh thực tế là điều kiện gian khổ hiện tại để hắn l ĩ n h thanh châu mục cũng là la tín trong lòng cho cao thuận một điểm đền bù hắn cười nói đa tạ văn cơ cô nương nhắc nhở cao thuận tướng quân nặng nghề thành thật đủ để lĩnh này trách nhiệm mà triệu vân trời sinh tính rộng rãi cũng sẽ không đối với cái này có ý kiến thái văn cơ gặp hắn nói đến thành khẩn biết hắn lời nói không loa thế là không còn lại nói bộ luyện sư cách bọn họ hai người gần nhất nghĩ đến là nghe được đối thoại của bọn họ nhìn về bên này một chút vừa vặn cùng la tín ánh mắt chạm nhau la tín nhìn thấy bộ luyện sư trong mắt tràn đầy đối với mình khen ngợi chi ý hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng la tín thầm nghĩ luyện sư rất rõ tâm ta trật cảm thấy trong lòng ấm áp la tín trở lại nghị sự trước b à n cao thuận kiên quyết chối từ chuyện này nói chủ công hẳn là tự lĩnh thanh châu mục mới đúng la tín quyên nhủ cao thuận ta tại trường an chuyện còn không co song xuôi thanh châu chuyện bên này một liền muốn trở về trường an sau này thanh châu chính là căn cứ của chúng ta địa là ta duy nhất đường lui tuyệt đối không cho sơ thất nhất định phải có một cái người tin cẩn trông coi ngươi vì châu mục triệu vân làm trợ thủ của ngươi chương á c cùng, cùng c ngươi t h lưu tám í c c h hắn bọn n ù mươi lăm chơi cột đợ l lề nha triệu vân ngươi cùng cao thuận tại thanh châu gánh cũng không nhẹ cái nào thanh châu có hơn một triệu lưu dân được cho bọn hắn thu xếp ruộng đồng khai hoang làm ruộng mà lại bên cạnh chính là duyệt châu tào tháo cùng bình nguyên lưu bị hai người này thủ hạ đều có manh tướng nếu như bọn hắn phát binh đến tiến đánh chỉ dựa vào cao thuận một người có thể gánh không được đừng nhìn ta nhóm có hai ba mươi vạn quân đội nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu những n à y quân đội hiện tại sức chiến đấu là phi thường yếu chu thương lưu tích đám người trên mặt đỏ lên cần nhờ ngươi cùng cao thuận tướng quân đem bọn hắn tổ chức huấn luyện thành một c h i cường quân đây đều là rất vất vả chuyện cho nên khổ hoạt việc cực liền giao cho các ngươi mấy vị đi làm ta trộn cái lười về trường a n làm chuyện dễ dàng hắn mặc dù nói trường a n chính là chuyện dễ dàng nhưng triệu vân cao thuận bộ luyện sư đều biết hắn tại h ổ lang vây quanh trong thành trường a n mưu đồ chu diệt đồng c h á c mới là chuyện nguy hiểm nhất trong lòng đều là tin phủ chỉ là dưới mắt còn có một cái to lớn nan đề la tín vuốt c ầ m nói chính là ta trở lại trường a n về sau trường an binh nên do ai đến huấn luyện đâu la tín mỗi ngày muốn thượng triều bãi triều sau còn muốn cùng đồng c h á c vương doãn điêu thiền trương ôn một đám người liên hệ cũng không có thời gian dẫn đầu các binh sĩ huấn luyện hơn nữa còn muốn để bọn hắn thuộc lầu tam đại kỷ luật tám hạng chú ý còn muốn cho bọn hắn t r u y ề n cứu quốc cứu dân lý tưởng tín nhiệm cái này đều cần thời gian dài đầu năm nay luyện binh dễ dàng chính ủy khó tìm nha muốn nói luyện binh ta hiện tại ngược lại là có một người tốt tuyển cao thuẫn nghe vậy cười nhạt một tiếng nói triệu vân cũng nói với la tín vừa vặn ta cũng có một người muốn đề cử cho ngươi la tín vui vẻ nói làm sao trùng hợp như vậy các ngươi đều phát hiện nhân tài rồi triệu vân đối cao thuận nói muốn không hai ta đem nhân tuyển của mình tên riêng phần mình viết trên tay nhìn xem có phải là giống nhau cao thuận cười nói đang nghĩ như thế thế là hai người cắt lấy bức nghẽn trên tay viết xuống tên la tín ở bên cạnh nhìn xem thầm nghĩ các ngươi hai cái đây là muốn cột t ậ tợ lệ ra cắt lượng cùng c h ụ du a vấn đề là ai đóng vai khổng minh ai đóng vai đại đô đốc liền không sợ bị người ta cáo các ngươi đạo văn hai người viết ra đều ra tờ giấy cao thuận trên tay viết thái cô nương triệu vân trên tay t ắ c viết văn cơ hai người nhìn nhau cười to thì ra các ngươi đều để cử văn cơ cô nương nàng một cái nữ hài tử theo các ngươi có thể mang binh huấn luyện l à tín hiếu kỳ nói cao thuận nói văn cơ cô nương từ trường an đến trên đường đi thường cùng triệu vân tướng quân cùng ta thảo luận binh pháp cùng tài dùng binh ta cảm thấy nàng thiên phú không tệ cũng rất có kiến giải là mầm mông tốt triệu vân cũng nói bây giờ đang là lúc dùng người vì sao phân nam nữ ngươi hẳn là chỉ cần có tài làn ân g thái văn cơ thấy mình được hai viên đại tướng khích lệ có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhào nhào nói nhận được hai vị tướng quân quá khen văn cơ không dám nhận nhưng ta cũng hy vọng la tướng quân có thể cho ta một cái cơ hội ta sẽ hết sức nỗ lực nàng theo la tín xuất trình nguyên chính là hy vọng có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình nếu như la tín có thể làm cho nàng mang b ì n h nàng cách mục tiêu của mình liền lại thêm gần một bước nhìn xem thái văn cơ chờ đợi ánh mắt la tín suy nghĩ thật lâu nói chuyện này chúng ta chậm một chút lại thảo luận đi cao thuận bọn người cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng cũng không nói gì chờ lấy la tín đoạn dưới ta dự định ngày mai đi tới bàn hà cho viên thiệu cùng công tôn toản làm người điều giải triệu vân cùng cao thuận hoàn toàn không có vấn đề đều nói t ố t ngày mai chúng ta liền dẫn quân xuất phát mặc dù viên thiệu cùng công tôn toản mang đều là chính quy bộ đội sức chiến đấu s o thanh châu khăn vàng chi chúng muốn cao đến quá nhiều nhưng bọn hắn làm võ tướng làm quân nhân chân chính bọn họ chức trách chính là mang binh đánh giặc chỉ cần la tín phát ra tiếng hiệu lệnh bọn họ liền sẽ dung cảm tiến tới không cần mang binh c h í n h ta đi là được rồi la tín nói bộ luyện sư giật mình ngươi đi một mình triệu vân cũng phản đối nói chúng ta tại hồ lao quan thời điểm đánh bại nhan lương văn xỉu ngăn viên thiệu điều tra tôn kiên chuyện tốt sau đó viên thiệu lại từ chúng ta bên này đào đi lữ bố hắn nhất định đối ngươi mười phần phòng bị ngươi độc thân độc vãng vạn nhất hắn muốn giết n g ư ờ i chấm dứt hậu hoạn ngươi không binh không tướng chẳng phải là ngồi chờ chết la tín cười nói chính là bởi vì viên thiệu vô cùng có khả năng kiêng kỵ ta cho nên ta mới không thể mang bình tiền đến bởi vì ta là đi làm người điều giải không phải đi hỗ trợ đánh nhau ta độc thân tiền đến có thể để viên thiệu đối ta để phòng chi ý xuống đến thấp nhất dù sao mọi người đều biết ta coi như lại có thể đánh bằng tự mình một người cũng là không cách nào đối viên thiệu quân đội hình thành thực chất uy hiếp như vậy viên thiệu mới có nghe ta ý kiến tâm lý không gian đương nhiên khuyên hai nhà hòa giải có hai loại biện pháp một loại là độc thân tới cửa làm thuyết khách một loại khác là đại quân áp cảnh lấy ưu thế binh lực đe dọa bọn hắn hai bên dừng binh c ắ t về quyền sở hữu hiện trên tay chúng ta trường an lạc dương thanh châu binh thêm một khối hết thệ có gần ba mươi vạn trong đó thanh tráng niên chiến lực đoán chừng có mười mấy vạn mọi người cho rằng đầy đủ đe dọa bọn hắn sao Văn nương cơ cô nương, triệu vân cùng cao thuận cũng khoe ngươi ở trên quân sự có kiến giải ta muốn nghe xem phân tích của ngươi la tín đem vấn đề vứt cho thái văn cơ chương 86, văn cơ tam quan rất chính thái văn cơ tú lệ khuôn mặt trầm tư một chút trước hướng cao thuận hỏi cao thuận tướng quân quân ta ba mươi vạn tướng sĩ đều có thể toàn bộ xuất trinh sao cao thuận nói không thể các nơi cần an bài lưu thủ binh lực có thể xuất trinh đại khái mười lăm vạn người thái văn cơ lại hỏi lưu tích lưu tướng quân ngươi tại tế bắc đã lâu nơi này cách ký châu rất gần nhưng biết đóng quân b à n hà viên thiệu cùng công tôn toàn binh lực các là bao nhiêu l ư u tích đáp viên thiệu tại b à n hà đại khái chú bảy vạn nhân mã công tôn toàn tắc có hơn năm vạn người trong đó có năm nghìn v ị kỵ binh thái văn cơ lại hỏi triệu vân triệu tướng quân lấy ngươi thấy chúng ta mười lăm vạn người có năm chắc tất thắng đánh tan trong đó bất kỳ bên nào sao triệu vân đáp bộ đội của chúng ta trừ trường an cùng lạc dương sáu ngàn người bên ngoài còn lại đều huấn luyện không đủ không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu cầm đi cùng viên thiệu cùng công tôn toàn quân chính quy đánh nhau phần thắng cũng không lớn thái văn cơ nói với la tín la t ư ớ n g quân nếu không có năm chắc tất thắng liền không thể xem thường tác chiến không có đoạt thành năm chắc liền không thể xem thường công thành bằng không dù cho có nghiêm hình cùng trọng thưởng cũng không cách nào thành lập quân đội lòng tin chủ soái uy tín cùng quân đội tự tin đều là thông qua mỗi một lần chiến đấu tích lũy tình thế biến hóa hẳn là muốn tại trước đó liền dự phán đến quân số một khi tập trung liền không thể tùy ý giải tán quân đội một khi xuất trinh liền không thể không công mà lui nếu không chủ xoáy tại binh sĩ trong lòng liền sẽ dần dần mất đi uy tín các binh sĩ trong lúc chiến đấu liền sẽ đối với địch nhân sinh ra sợ hãi chúng ta đại bộ đội là vừa v ặ n quy thuận đến tướng quân thủ hạ nay tâm chưa ổn đ ố n g nhiên khiến cho xuất trinh lại không cách nào toàn thắng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quân đội sĩ khí cùng tướng quân tại binh sĩ bên trong uy tín cho nên ta cho rằng nếu đi cũng không cách nào hữu hiệu đe dọa ở hai bên hại lớn hơn lợi kia giờ phút này liền không nên dẫn quân đi tới bàn hà chúng tướng đều gật đầu đồng ý thái văn cơ quan điểm vậy liền nói xong ta một người đi la tín nói cao thuận triệu vân các ngươi bắt gấp thời gian luyện binh chuẩn bị chiến đấu thiên hạ rất nhanh sẽ càng ngày càng loạn các ngươi tại thanh châu chỗ này nhất định phải nghiêm phòng duyệt châu tào tháo cùng bình nguyên lưu bị hai người kia đều không phải đèn đã cạn dầu nhất thiết phải cẩn thận đến n ỗ i bắc hải khổng dung cùng từ châu đ à o khiêm có thể cùng bọn hắn giao hảo không dung cùng đào khiêm đều là người thành thật cùng quan hệ bọn hắn tốt bọn họ tùy thời có khả năng tặng không địa bàn la tín hh thầm nghĩ không có chuyện gì liền tan họp đi la tín kết thúc hội nghị la tín trở lại chính mình doanh trại dỗi người một cái nói hy vọng ta không phải trở thành toàn c h i ề u h á n bận rộn nhất người đã ngươi không muốn trở thành người bận rộn nhất vì sao không nhiều tìm mấy người giúp ngươi một chút bộ luyện sư đi tới cười nói ngươi nói là văn cơ cô đ ư ơ n g la tín hỏi bộ luyện sư gật gật đầu triệu vân cùng cao thuận tướng quân đều tán đồng nàng kiến thức ngươi vì sao không chịu cho nàng một cái cơ hội đâu ta cũng muốn cho a thế nhưng là nhưng mà cái gì la tín hỏi ngươi quên chúng ta muốn tại trường a n làm chuyện rồi chưa quên nha bộ luyện sư kinh ngạc nói chuyện này làm không cẩn thận là muốn rơi đầu chúng ta cứ như vậy đem hoàn toàn không biết gì văn cơ cô nương giắt tiến trong này đối nàng công bằng sao bộ luyện sư trầm mặc im lặng lúc này thái văn cơ cũng tới đến la tín trong danh tiến đến lại hỏi la tướng quân luyện binh chuyện có thể để ta thử một chút sao thật sự là một nhắc tào tháo thái văn cơ liền đến la tín cùng bộ luyện sư liếc nhau một cái luyện sư nói muốn không liền toàn nói với nàng đi để chính nàng tuyển thái văn cơ kinh ngạc nói muốn nói gì la tín chuyển cái ghế dựa mời thái văn cơ ngồi xuống sau đó hỏi nàng văn cơ cô nương đồng chắc đ ồ n g thái sư đối phụ thân ngươi có chút kính trọng a thái văn cơ gật đầu nói đúng nha hắn có khi còn biết hướng nhà ta t ặ n g đồ vậy ngươi đối đ ồ n g thái sư người này có ý kiến gì không thái văn cơ nghĩ nghĩ nói đối luyện sư cùng la tướng quân ta không muốn nói lời nói dối đ ồ n g thái sư tàn sát lão bách tính tàn sát người trung nghĩa người này là ta c h ị u hắn thái họa la tín nói thế nhưng là hắn đối phụ thân ngươi đó là thật rất tốt thái văn cơ nghiêm mặt nói hắn đối nhà ta tư nhân đ ân huệ không cách nào thay đổi hắn bạo ngược bản tính cùng hắn đối quốc gia thiên hạ phạm tội nghiệt không nghĩ tới thái văn cơ tam quan cũng như thế chính kia văn cơ cô đ ư ơ n g ta liền cùng ngươi nói thẳng đi ta cùng luyện sư triệu vân ném đến đồng trác thủ hạ chính là vì đoạt được binh quyền của hắn về sau vì dân trừ hại chu sát đồng trác cùng dưới tay hắn bốn cái đồng l õ a chuyện này mười phần hung hiểm ngươi nếu như giúp ta luyện binh chẳng khác nào là cuốn vào trong chuyện này đ â u đứng ở chúng ta bên này đến lúc đó đồng trác nếu muốn diệt trừ ta ngươi cũng thế tất bị liên lụy thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách ta cũng là triều hán nam nữ nguyện ý vì chu động tận một phần tâm lực xin cho ta thay người mang binh thái văn cơ trịnh trọng nói nếu thái văn cơ đều nói như vậy la tín cũng không có phản đối lý do lúc này nói vậy thì tốt bắt đầu từ ngày mai ngươi đi cùng triệu vân cùng cao thuận nghiêm túc học tập mau chóng đem kiến thức của bọn hắn toàn học được ngươi mặc dù đọc binh thư không ít nhưng lý luận cùng cụ thể thực tiễn thao tác vẫn là có rất lớn khoảng cách thái văn cơ cao hứng đứng lên ô m quyền hành lễ tuân lệ vui sướng nhanh như chấp chạy trong phòng chỉ còn lại bộ luyện sư cùng la tín hai người la tín nhìn xem luyện sư nói luyện sư đêm nay ánh trăng tốt như vậy không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút đi luyện sư cười nói đêm nay không cần nói mặt trăng liền ngôi sao đều không có ở đâu ra cái gì tốt ánh trăng la tín nói ngươi cái này trong sáng như ngọc khuôn mặt vừa đi ra ngoài không phải liền là ánh trăng sao luyện sư mặt đỏ lên ngươi luôn luôn ba hoa như vậy la tín cười ha ha một tiếng nói xấu xa nam nhân mới có nữ nhân yêu hai người đi ra khỏi doanh trại đột nhiên nghe được có binh sĩ đang gọi thành tây bên ngoài lại phát hiện linh h ỏ a rất nhiều người nhao nhao chạy đến linh hỏa lại xuất hiện rồi ở đâu thành tây nhanh đi nhìn la tín cùng bộ luyện sư cũng ngạc nhiên nói cái gì linh hỏa hai người cùng một chỗ theo đám người hướng thành tây đi muốn xem rõ ngọn ả n h chương 87. lần theo dấu vết linh hỏa la tín cùng bộ luyện sư đi tới thành tây nhìn thấy cao thuận triệu vần chờ người cũng đã tại trên tường thành liền cùng tiến lên đi quan sát cái gì linh hỏa ở chỗ nào la tín hỏi bên cạnh một sĩ binh chỉ hướng góc tây bắc nói ở bên kia giờ phút này trên trời không có trăng lượng cũng không có ngôi sao la tín tay dựng lương đồng roi mắt trông về phía xa ngoài thành là tối mở mịt một mảnh đen như mực cái gì đều không nhìn thấy nào có lửa cung đô dùng tay chỉ nói chủ công ngươi nhìn kỹ chỗ ấy có bốn cái cổ quái tiểu quang lượng la tín meo lại mắt rất chuyên chú nhìn một hồi quả nhiên phát hiện nơi xa tới gần mặt đất vị trí có bốn cái điểm sáng nhỏ tại không quy luật mà di động du trợt phía bên trái thoáng chốc phía bên phải mặc dù điểm sáng nhỏ di động lúc cũng không quy luật nhưng bọn chúng dừng lại một cái lúc khoảng cách lại thường là cố định l i ê n bốn cái điểm sáng nhỏ tính là gì linh hỏa ta còn tưởng rằng là rất lớn một đám lửa la tín cảm thấy thất vọng chính là mấy cái đom đóm l ư u tích nhắc nhở chủ công cách xa như vậy là không nhìn thấy đom đóm l à tín n g ấ m lại cũng đúng đom đóm quá nhỏ căn bản thấy không rõ không phải đom đóm vậy sẽ là cái gì lưu tích lắc đầu nói không rõ ràng linh hỏa xuất hiện đã hơn ba tháng có mặt trăng lúc rất ít có thể nhìn thấy không có mặt trăng lúc liền thường sẽ phát hiện bộ luyện sư tò mò hỏi các ngươi liền không có đi dò xét qua nguyên nhân sao cung đô nói linh hỏa xuất hiện phương hướng cũng không cố định có khi tại thành tây có khi tại thành bắc ban sơ là nửa đêm một cái tuần tường thành binh sĩ phát hiện lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng có quân địch đến đánh lén dẫn đến toàn thành đề phòng kết quả sự tình gì đều không có phát sinh lưu tích tiếp lấy cung đô câu chuyện nói mấy ngày nay là trời đầy mây ban đêm tất cả đều là nước sơn đen mà ô một mảnh cái này linh hỏa không phải tại thành tây chính là tại thành bắc chúng ta binh sĩ mỗi ngày ban đêm đề phòng cảm giác đều ngủ không ngon có lúc trời tối thực tế chịu không được tổ một cái trăm người đội cảm tử ra khỏi thành xem xét c ò n không đợi đội cảm tử tới gần k i a lửa liền bay giống nhau chạy chúng ta kỵ binh đuổi đều đuổi không kịp cung đô nói về sau cũng không biết là ai cho lên cái tên như vậy mọi người liền đều gọi nó linh hỏa cái đồ chơi này đối với chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng nhưng tất cả mọi người hiếu kỳ không ít lân cận quận huyện kẻ có tiền còn cố ý chạy tới nhìn cái mới lạ chúng ta tế bắc cũng bởi vì cái này linh hỏa quả thực thịnh vượng phồn v i n h không ít la tín nghe rõ cái này không biết là cái gì ý tứ linh hỏa liền cùng hồ ni tư thủy quái thần nông giá d i ã nhân núi trường bạch thiên trì thủy quái giống nhau chấn hưng nơi đó khách du lịch kinh tế địa phương theo lưu động nhân khẩu gia tăng cũng phồn vinh bất quá thời tam quốc u f o cũng xác thực rất hấp dẫn người la tín không khỏi nghĩ không biết ta mềm nhún đối cái này linh hỏa có hiệu quả hay không nếu như còn dụng chỉ cần vừa đến hữu hiệu phạm vì ta liền huýt sáo chẳng phải nhất cử cầm x u ố n g sao thái văn cơ nói không bằng chúng ta thiết mấy đội kỵ binh từ cánh bên lặng lẽ bọc đánh ngăn chặn đường lui của nó đến cái bắt rùa trong hũ l ư u tích lắc đầu nói biện pháp này chúng ta thử qua k i a lửa cực kỳ nhạy cảm mỗi lần cách rất xa liền đã bị nó phát hiện một chút nó liền chạy rơi lúc này tam quốc số một ngựa mê bùi nguyên t i ệ u thở dài phổ thông kỵ binh đổi u không kịp không biết triệu đại ca ngựa xích thố có thể hay không đổi u được la tín nhãn tình sáng lên chính mình làm sao đem tam quốc đường sắt cao tốc ngựa xích thố cấp quyền rồi hán vội vàng hướng triệu vân nói triệu vân ngươi xích thố mượn ta cưới một phát ta xem một chút có thể hay không bắt được kia lửa triệu vân nói vẫn là ta đi cho tình huống không rõ ngươi là một quân thông x o á i lấy thân mạo hiểm không tốt bộ luyện sư cũng nói không bằng ta đi ta tên n ỏ tầm bắn đủ xa ngựa xích thố tốc độ tăng thêm ta tên n ỏ cũng không có vấn đề la tín ngẫm lại vẫn cảm thấy chính mình mềm nhũn cơ hội càng lớn tay trận lại nói ta cơ hội lớn nhất cứ như vậy định triệu vân dặn dò binh sĩ đem chính mình ngựa xích thố dắt tới tuần thành binh mở ra cửa thành phía tây la tín s ứ c thương lên ngựa bộ luyện sư nói hết thệ cẩn thận la tín gật gật đầu rục ngựa ra khỏi thành hắn sợ hai kinh động linh hỏa cho nên chỉ là để ngựa xích thố hướng về linh hỏa phương hướng chậm rãi mà đi nhìn xem đã đi đến một nửa la tín càng phát ra cẩn thận không ngờ lúc này xích thố đánh phát ra tiếng phì phì trong núi một tiếng hí dài đứng thẳng người lên cũng không biết nó là sợ hãi linh hỏa vẫn là cảm giác hưng phấn n ó lần này muốn bị phát hiện la tín thầm kê u quả nhiên bốn điểm linh h ỏ a phát hiện la tín cực nhanh hướng dã bên ngoài di động la tín bận bịu thôi động ngựa xích thố mau trong đuổi xích thố tại trong đêm tối lao vùn vụt phong thanh tại la tín bên thai hô hô vang lên hắn cảm giác chính mình phảng phất ngồi tại một chiếc cao tốc trong xe thể thao thật không hổ là thần câu bà mã hắn xa xa nhìn thấy kia bốn điểm linh h ỏ a một mực tại cách mặt đất một thước trên dưới khoảng cách tung bay tốc độ vậy mà cũng không so ngựa xích thố chậm khoảng cách song phương không cách nào rút ngắn la tín nhìn xem tiếp tục như vậy căn bản đuổi không kịp linh hỏa nghĩ thầm không có cách nào chỉ có thể thử một chút mềm nhún có hiệu quả hay không hắn đem ngón tay phóng tới miệng bên trong thổi một cái mười phần van g r ộ i huýt y sáo tiếng còi tại trống trải đất hoang bên trong truyền đi xa xa tiếng còi một vang kia linh hỏa quả nhiên ngừng lại có hiệu quả la tín đại hỉ lấy ngựa xích t h ố tốc độ rất nhanh liền chạy đến linh hỏa trước mặt chương 88, thiên lý truy vân yên đây đây là la tín nhìn trước mắt linh hỏa cảm giác có c h ú t ốc không phải cái gì bất minh phi hành vật lúa ép o cũng không phải cái gì tế bắc g i á quái tại la tín trước mặt là một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã cái này ngựa toàn thân đen như mực dù cho có ánh sáng soi sáng trên thân cũng không thấy một điểm phản quang gần như chỉ ở bốn con móng phía trên đều có lấy một vòng tản ra yêu ớt h ì n h quang lông la tín bọn người ở tại trên tường thành xa xa nhìn thấy chính là cái này bốn cái h ì n h quang vòng đêm đen ngựa cũng đen chỉ thấy móng không gặp t h â n ngựa liền bị tế bắc đám người xem như linh hỏa la tín lẩm bẩm cái này tam quốc thật sự là không biết đang dở trò quỷ gì ngựa lông tóc còn có thể mang huỳnh quang không biết có phải hay không chuyển gien bất quá hắn cũng không có quá mức ngạc nhiên la tín là một m cái thế kỷ hai mươi mốt n h ì n quen nao đại động mở tiểu thuyết mạng thời đại thanh niên có khai thông tiếp nhận hết thệ không thể tưởng tượng nổi lực lượng bao la bụng dạ n g dù sao chiến khải đấu hồn đều xuất hiện trên người mình còn mang theo hệ thống đồng thời xuyên qua hơn 2 a i nghìn năm tới không có lý do liền một thất trên chân có hình quang lông tóc ngựa đều không chịu nhận ngựa xích thố bước đi thong thả đến kia thất h ắ c mã trước người dùng cái mũi thân thiết cọ lấy nó khó trách vừa rồi nó xa xa liền gào rít đứng dậy hóa ra là thấy đồng loại cao hứng liền xích thố đều đuổi không kịp thất h ắ c mã này nói rõ cái này h ắ c mã là cùng xích thố một cái cấp bậc thần câu nghĩ tới chỗ này la tín hưng ơ phấn xoa xoa tay gần nhất thật sự là việc vui liên tục đầu tiên là chính mình được kỹ năng bị động tín ngưỡng tương đương với trực tiếp nhiều cấp hai mươi điểm thuộc tính còn đột phá vô song chỉ có một ô hạn chế hiện tại lại phải cái này một thất có thể cùng xích thô sánh vai cùng b ả o mã sau này chính mình chẳng khác nào là ngồi tại đường sắt cao tốc bên trong uống thuốc kích thích lại nhanh lại mạnh la tín người ở đâu nơi xa truyền đến bộ luyện sư cùng triệu vân tiếng t bọn họ hai cái không yên lòng la tín đi theo ra ngoài la tín chào hỏi triệu vân cùng bộ luyện sư tới hai người nhìn thấy trên đất hát mã cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ triệu vân đem chỗ kỵ chi ngựa liên cương bộ đến hát mã trên thân chờ hát mã mềm nhún hiệu quả đi qua sau la tín cưới lên hát mã triệu vân cưới lên xích thố ba người bốn kỵ cùng một chỗ về thành bộ luyện sư trên dưới dò xét la tín không khỏi phốc một tiếng yêu kiểu cười người cười cái gì la tín hỏi đáng tiếc mặt của ngươi dáng dấp quá trắng bộ luyện sư cố nén cười nói la tín nói ý của ngươi chính là nói ta là tiểu bạch kiểm rồi ngươi có biết hay không mặt trắng cũng là một loại ưu thế diễn nghĩa trong tiểu thuyết tiểu bạch kiểm tất cả đều là cao thủ các mỹ nữ đều cấp gà cho tiểu bạch kiểm hắn cũng tới hạ dò xét bộ luyện sư sau đó nói ừ m luyện sư ngươi hoàn toàn có gà cho tiểu bạch kiểm tư cách đây là vòng vo tam quốc nhi khen bộ luyện sư là cái mỹ nữ ai muốn gà cho ngươi bộ luyện sư mắng ta nói là nếu như ngươi mặt lại dám đen một điểm mặc vào ngươi hắc h ả i cưới lên thất hắc mã này tại trong đêm liền hoàn toàn nhìn không thấy ngươi như thế la tín trong đêm đi cướp trại lúc hiệu quả cũng quá tốt rồi quân địch căn bản không có cách nào phòng bị triệu vân cũng tới tham gia náo nhiệt nói muốn theo các ngươi nói như vậy ta trở về liền đem phượng dược huyền hồn khải cùng cái này hắc mã cùng một chỗ đưa cho chu thương tốt rồi về sau hắn chuyên môn phụ trách nửa đêm đi tập kích doanh trại địch la tín nói ba người cùng cười to lên trở lại trong thành sang đây xem linh hỏa người trong ba tầng ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước bùi nguyên thiệu chen ở phía trước nhất hâm mộ nói đây chính là trong truyền thuyết bảo câu thiên lý truy vân yên đi la tín s ở lên cảm thiên lý truy vân yên cái tên này không sai ta nguyên bản còn dự định liền gọi nó linh hỏa nữa nha l ư u tích nói linh hỏa danh tự này tốt đơn giản dễ nhớ la tín trong lòng suy nghĩ nói tên vì hai chữ ngửa có xích thố tuyệt ảnh lờ chữ dài một chút có t r ả o điện phi hoàng cảm giác vẫn là tên lớn lên tương đối x o a y khí liền lấy binh khí đến nói lữ bố gọi là phương thiên họa kích trương phi gọi trượng bát xà mâu lưu bị gọi thư hùng s o n g kiếm tất cả đều là bốn chữ đều không bằng người ta quan nhị ca thanh long hiển nguyệt đao năm chữ làm trò phong cách mà thanh long hiển nguyệt đao còn có một cái tên khác gọi lanh diễm cứ ba chữ nhưng khí thế bên trên liền so năm chữ thanh long hiển nguyệt đao kém nhiều lắm vẫn là gọi nó thiên lý truy vân yên đi la tín nói la đại ca cái này thiên lý truy vân yên có thể để cho ta kỵ kỵ không liền kỵ một hồi chứ danh ngựa mê bùi nguyên thiệu đầy mắt ngôi sao nhỏ mà hỏi t h a m kỵ đi la tín đem trong tay dây cương đưa cho hắn bùi nguyên thiệu hưng cao thải liệt nhận lấy liền muốn lên ngựa ai ngờ kia ngựa móng sau nhất chuyển đá bay bùi nguyên thiệu may mắn la tín ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt khẽ kéo bùi nguyên thiệu vọt đến một bên bùi nguyên thiệu phun một cái lưỡi cái này ngựa tốt liệt g ã tính chưa thuần xem ra nó chỉ phục la đại ca một cái ta là kỵ không được trong giọng nói tràn đầy t i ế c n u ố i la tín cười ha ha một tiếng cưới lên ngựa trở về sáng sớm hôm sau la tín giao phó cao thuận triệu vân dạy thái văn cơ luyện binh chi pháp về sau đơn kỵ xuất phát đi tới bản hà khuyên can án lấy hệ thống bên trong toàn cảnh địa đ ồ đi thẳng tới hai quân châu ngã ba hướng tây là đến viên thiệu ký châu hướng đông là đến công tôn toàn đại doanh nên đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh đâu la tín đang nghĩ dùng tiểu ga chống chọn người biện pháp tuyển một con đường đi bên cạnh đến một trì bộ đội cái kêu mặc hắc khải tranh thủ thời gian xuống ngựa có binh sĩ lớn tiếng kêu lên chương 89, sâu kiến giống nhau la tín nghe vậy cực kỳ kỳ quái ta mặc cái hắc khải làm sao rồi tại sao phải để ta xuống ngựa hắn ghìm ngựa tại bên đường hỏi xin hỏi có chuyện gì đừng dài dòng chúng ta tướng quân để ngươi xuống ngựa binh sĩ không kiên nhẫn nói la tín nhìn xem c h i bộ đội này cờ hiệu là viên thiệu nhân mã phía trước là bộ quân đằng sau là đoàn xe thật dài xem bộ dáng là viên thiệu quân vận lương bộ đội hắn tìm tới tìm lui không tìm được cưỡi ngựa tướng lĩnh liền hỏi tướng quân của các ngươi là vị nào ta làm sao không thấy được người lính kia đi đến la tín trước ngựa chỉ vào la tín lớn tiếng nói lao tử để ngươi xuống ngựa ngươi không nghe thấy lỗ thay đê ca ôi người tiểu binh này đủ n ă n g ngược la tín tung người xuống ngựa đứng tại tiểu binh trước mặt nói các ngươi tướng quân không biết ta sao h ắ n tại hồ lao quan lúc cùng minh quân ở cùng nhau nhiều ngày như vậy viên thiệu thủ hạ cao cấp tướng lĩnh hẳn là đều biết hắn hắn nghĩ không ra ai sẽ ở trước mặt hắn như vậy chảnh tiểu binh từ trong lỗ mũi phun khí khinh thường nói liền như ngươi loại này chiến khải bên trên liền một hòn đá đều không có rác rưởi võ tướng cũng xứng để tướng quân của chúng ta nhận biết ngươi ngươi ánh mắt không tệ còn hiểu được thông qua chiến khải nhìn thân phận la tín cười nói chỉ tiếc ngươi lần này nhìn nhầm bớt nói nhảm tiểu binh quát bảo ngưng lại la tín nói tướng quân của chúng ta nhìn chúng ngươi con ngựa này m u ố n chưng dụng nó ngươi đem ngựa dao ra liền có thể lăn cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào la tín hỏi đoạt ngựa của ngươi là nể mặt ngươi đừng mẹ nấu cho thể diện mà không cần tiểu binh phách lối tri cực chắc hẳn bình thường đi theo tướng quân của hắn l ước hiếp dân chúng quen thuộc la tín cũng là không tức giận hắn hiện tại dù sao cũng là thành châu mục cao thuận lão đại thủ hạ mấy chục vạn binh mã một trong tam công tư đ ổ vương doãn còn phải định bợ làm hắn vui lòng cho hắn đưa nữ nhân đưa châu b á o cũng coi là người có quyền thế độ lượng rất tốt nhìn loại này không biết trời cao đất rộng tiểu binh liền cùng nhìn một con rút r ú ế làm một nhân loại làm sao lại cùng sâu kiến sinh khí không cao hứng d ỗ i cái đầu ngón tay bóp chết l i ề n s o n g các người tướng quân muốn cho ta mặt mũi dù sao cũng phải đi ra cùng ta gặp mặt một lần a ta xem trước một chút mặt mũi của hắn có đáng giá hay không được ta con ngựa này la tín nói la tín không có sinh khí tiểu binh ngược lại là tiên sinh khí cái này không mang binh mã hắc khải tiểu tướng lại n h ả y bên trong tám lắm điều hoàn toàn không có đem chính mình cùng tướng quân để vào mắt ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn tiểu binh đi lên giơ tay liền muốn cho la tín một bàn tay la tín tốc độ há lại loại này tiểu binh có thể với tới hắn nhẹ nhàng một bên thân tiểu binh liền đánh hụt mẹ nấu lao tử đánh ngươi ngươi còn dám tránh tiểu binh hận đến nghiến răng rút ra yêu đao vung đao bộ tới la tín hiện tại đòn công kích bình thường đều có sáu mươi mốt võ lực như thiểm điện nắm lấy tiểu binh chấp đao tay h ố n é o tiểu binh đau đến cầm không được đao trong tay xoàng một tiếng đao rơi xuống đất la tín buông ra tiểu binh cười nói có thể gọi các ngươi tướng quân đi ra rồi hả tiểu binh thối lui mấy bước hướng về sau mặt kêu lên các huynh đệ mau tới tiểu tử này có chút không nghe lời bốn cái trường mâu binh chạy tới hỏi lão đại có dặn dò gì thì ra người tiểu binh này lại vẫn là cái ngũ trưởng hắn chỉ vào la tín hung tận nói tiểu tử ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn quỷ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm không phải vậy ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này hắn thấy la tín chỉ có một người mà phía bên mình là mấy ngàn người áp lương đội la tín vừa rồi một mực không đối hắn công kích hắn liền cho rằng la tín không dám cùng phe mình lên xung đột thế là khí diễm mười phần phách lối la tín lắc đầu thở dài nói ta khuyên các ngươi đừng tự mình chuốc lấy cực khổ ngũ trưởng tay vung về phía trước một cái lên cho ta bốn cái trường m â u binh đồng loạt xông lên rỗi mâu đâm thẳng la tín la tín lùi về phía sau mấy bước trường mâu tiến sát từng bước la tín như quỷ mị thân ảnh đột nhiên lấn người nào h vào trường m â u binh bên trong tạch tạch tạch cách liên tục bốn tiếng la tín học trong phim ảnh lý liên kiệt phương pháp đá vào bốn người đầu gối khía cạnh bốn cái trường m â u binh lập tức ngược lại lăn lộn trên mặt đất mẹ n ấ u ngũ trưởng mắng một tiếng đoạt thức dậy bên trên yêu đao kéo cái đao hoa hung ác hướng la tín bổ tới、Soảng. ngũ trưởng đao lại một lần nữa rớt xuống đất lần này la tín không có buông hắn ra tay dùng sức ố n éo ngũ trưởng kêu gào một tiếng liền đao đến quỳ trên mặt đất la tín giơ tay lên liền đùng một tiếng hung hăng phiến ngũ trưởng một cái miệng rộng ba ngũ trưởng nửa bên mặt bên trên lập tức xuất hiện một cái hồng hồng thủ trưởng lớn la tín trở tay lại một cái tát ngũ trưởng khác nửa bên mặt bên trên cũng xuất hiện một cái thủ trưởng lớn la tín nói vừa rồi ta còn khen ngươi có nhãn lực không nghĩ tới ngươi thật sự làm ù liền ta không thể gây cũng nhìn không ra đùng lại một cái tát la tín hỏi đến cùng ai muốn ăn đòn ngũ trưởng một cái tay bị la tín lắc lắc không thể động đậy đành phải ngoan ngoan đáp ta ta muốn ăn đòn la tín lại phiến ngũ trưởng một bàn t h a i hỏi ngươi vừa rồi kêu người nào quỳ xuống nhận lầm ngũ trưởng bị đánh cho nước mắt đều đi ra là là ta ta cho tướng quân ngươi quỳ xuống nhận lầm la tín nói cút đem các ngươi tướng quân cho ta kêu đi ra ngũ trưởng sưng một gương mặt lộn nào chạy đến hậu quân đi chỉ chốc lát một cái tay cầm mạ vàng thang cự hán mang theo một thân mùi rượu lung la lung lay đi tới la tín trước mặt ác thanh đạo tiểu tử ngươi lại dám đánh tổn thương thủ hạ của ta chương chín mươi cự quỷ ngươi đây là muốn điên a cái này cự hán trọn vẹn cao hơn la tín ra một cái đầu bắp thịt cả người trắng kiện chỉ là đứng bất động đã có một cỗ vô hình cương khí toát ra đến trên thân một kiện ba sao thạch tim gấu liên hoàn khóa khải chiến khải đã khởi động bước lên lấy lam gió kinh phong cái này bạo lực hình cự hán vậy mà mặc chính là nhanh nhẹn hình phong thuộc tính chiến khải tại hạ la tín phụng thiên tử chi mệnh hướng viên thiệu tướng quân truyền chiếu không biết tướng quân cao tính đại danh cự hán cầm lấy mạ vàng thang hướng trên mặt đất dùng sức một trụ kia thang lại đi vào dưới mặt đất năm sáu tấc phi x a cùng lên hán phun mùi rượu nói ai quản cái gì thiên tử tử ta thuần v ũ quỳnh người ngươi cũng dám đánh cái này con ma men chính là thuần v ũ quỳnh năm đó tào tháo cùng viên thiệu tại quan độ giữ lẫn nhau chính là hắn uống rượu say bị tào tháo tập kích doanh trại địch đem ô xảo lương thảo toàn đốt rủi viên thiệu bởi vậy đại bại chính hắn cũng không có kết cục tốt uống rượu hỏng việc nha là tín t h ầ m than hắn hảo ý khuyên đ ủ thuần vu quỳnh tướng quân về sau thủ ô xảo thời điểm ít uống rượu một chút cẩn thận bị người tập kích doanh trại địch thuần vu quỳnh vừa đến hắn thủ hạ đội thân vệ cũng đi theo vây quanh nhìn thấy la tín khuyên thuần vu quỳnh thiếu uống rượu một tên vệ binh nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói thuần vu quỳnh tướng quân cũng là bởi vì rất ưa thích uống rượu mới bị chủ công phạt đến vận l ư ơ n g hắn đã sớm tức sôi ruột cái này la tín thật sự là hết chuyện để nói người bên cạnh cũng nói tướng quân bình thường vừa uống phải say say say liền muốn mượn rượu làm càn la tín bóc hắn vết sẹo chỉ sợ tướng quân muốn phát biểu thuần tướng quân võ nghệ không dưới trường hợp cao lam tướng quân khởi s ư ớ n g rượu điên đến càng thêm khó lường lần này có trò hay nhịn chúng binh nghị luận nhao nhao thối lui mấy trượng sợ một hồi đánh nhau đứng dậy ngộ thương chính mình la tín xem xét buồn bực ta bất quá nói rồi hai câu nói làm sao những binh lính này lui được xa như vậy ta cũng không phải trương phi cái kia lớn r ộ n g coi như ta là vạ vạ rộ t ì cũng đều còn chưa bắt đầu hát nam cao âm nha làm cái q u ỷ gì nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng binh sĩ vì cái gì lui lại thuân vu quỳnh mạ vàng thang dùng sức vung lên một đạo cơ ư n g khí kim màu xanh lam thẳng đến la tín mà tới la tín gặp nguy không loạn nhanh chóng thối lui mấy bước né qua cơ khí sức lên ngân thương đâm cái thương bước lắc một cái thương anh trầm giọng nói tự quỷ ngươi đây là muốn điên à. thuần vu quỳnh nghe xong hắn nói tự quỷ càng thêm giận không kèm được cuồng hống một tiếng mạ vàng thang nhanh đâm năm đạo cương khí bay nhanh hướng la tín đánh tới la tín ba tướng cảnh đấu hồn b ộ t khởi phượng dực huyền hồn khải hắc khí quần c u ộ n mà ra hoành thương cản lại đem thuần vu quỳnh đâm tới năm đạo cương khí đều pha tán ngân thương vẩy một cái một mảnh hắc khí chém về phía thuần vu quỳnh thuần vu quỳnh đem mạ vàng thang hướng trên mặt đất cắm xuống hắc khi đánh vào hắn thang cán bên trên một trận tiếng sắt thép va chạm thuần vu quỳnh cầm thang xúc cảm cảm giác hổ khẩu run lên không khỏi về sau liên tục hai cái lộn mèo tháo bỏ xuống ngân thương chi đen kỉnh la tín thấy như thế cái cự hán có như thế mạnh mẽ linh hoạt thân thủ cũng là có chút điểm giật mình hắn còn tưởng rằng đây là cái vụng về lực lượng hình tuyển thủ không ngờ tới cái này khổ người dù lớn nhưng lợi dụng phong thuộc tính chiến khải vậy mà như là một đầu to lớn báo san gồm cả lực lượng cùng tốc độ chiều dài không đợi la tín suy nghĩ nhiều thuần vu quỳnh đã nhảy lên một cái không trung b ổ một cái mang theo một đạo làm quang nhào về phía la tín la tín gặp hắn thế tới hung hăng đôi thương trên mặt đất khẽ trống thối lui ngoài một trượng thuần vu quỳnh m á n h kích trên mặt đất vây một tiếng vang thật lớn trên mặt đất lại bị bạo s u ấ t một cái hố to thuần vu quỳnh thế công không giảm chân trên mặt đất đạp một cái cùng thân bay thẳng hướng la tín mạ vàng thang vung vẩy bên trong hai đạo cương khí tạo thành vở xỉ ẩn ít phong mang l ậ m liệt sinh uy la tín đem ngân thương ngang gậy thân thương tật xoáy một đạo màu đen vòi rồng thẳng vào thuần vu quỳnh cương khí bên trong mạ vàng thang phong mang ứng thanh mà nát la tín thân hình nhất c h u y ể n đôi thương vẩy một cái thuần vu quỳnh mạ vàng thang rời tay mà bay ngân thương mũi thương thẳng lấy thuần vu quỳnh nhất hầu la tín cười nói thuần vu quỳnh tướng quân thừa nhận binh lính chung quanh toàn bộ quá sợ hãi thuần vu quỳnh tướng quân vậy mà thua với một cái vô danh tiểu tướng người nói không đủ chuẩn xác phải nói say khước thuần vu quỳnh tướng quân vậy mà thua với một cái không tinh chiến khải vô danh tiểu tướng ngắn ngủi mấy hiệp bên trong liền đánh bại thuần tướng quân cái này la tín rốt cuộc là ai ngày đó la tín tại h ổ lao quan bắt sống lữ bố mặc dù có bộ phận binh sĩ tận mắt thấy nhưng về sau lữ bố ném viên thiệu từ đây viên thiệu trong quân đừng nhắc lại nữa h ổ lao quan sự tình cho nên đại bộ phận không có tham gia trận kia chiến dịch binh sĩ cũng không biết la t í n cái tên này nhưng mấy chiêu liền đánh bại ở vào rượu điên trạng thái thuần vu quỳnh đối những binh lính này đến nói m ư ờ i phần rung động bọn họ hết sức rõ ràng thuần vu quỳnh diệu điên lúc lực công kích cùng tốc độ có bao nhanh mạnh biết bao bị mũi thương thẳng thuần vu quỳnh diệu cũng tỉnh hơn phân nửa hắn nhìn xem la tín thần sắc bất định nói người người muốn g i ế t ta la tín thu thương thản nhiên nói ta phụng thiên tử chi mệnh tới gặp viên thiệu tướng quân không phải đến g i ế t người dẫn ta đi gặp viên thiệu tướng quân thuần vu quỳnh mang theo la tín tiến thành hắn sợ mình mang theo lạ lẫm võ tướng tiến viên thiệu phủ bị trách phạt để chính la tín đi qua la tín cũng không làm khó h ắ n chính mình hướng x o á y phủ đi dừng lại làm gì cổng vệ binh ngăn lại la tín ta phụng thiên tử chi mệnh đến đây hướng viên thiệu tướng quân truyền chiếu thỉnh cầu thông báo một tiếng vệ binh xem xét la tín liền cái tùy tùng đều không có trong lòng sinh nghi hỏi ngươi văn thư cùng bái t h i ế p đâu la tín xứng sở chính mình nào có món đồ kia đắp ta cùng viên thiệu đại nhân là quen biết đã lâu không mang văn thư cũng không có bái t h i ế p vệ binh mặt nghiêm p h ủ tướng quân há lại tùy tiện đến người trang cái quen biết đã lâu liền đi vào không có văn thư cùng b á i thiếp hết thẻ không cho thông báo không được đi vào mau tránh ra chương chín mươi một bạch phú mỹ lấy lại văn thư là cái gì quỷ mã nhật đê cùng triệu kỳ sợ là hiện tại cũng mau trở lại đến trường an đi đâu tìm văn thư đến nôi b á i thiếp la tín là cái hiện đại người công nhân sẽ chỉ viết ngắn gọn sáng tỏ hiệu suất xem trọng đứng dậy không h ư ở n g phí mắt chữ g i ả n thể chữ phồn thể sẽ nhìn sẽ không viết coi như viết đi ra một cái thiệp bên trong có ba bốn thành người ta xem không hiểu sẽ cho là hắn viết lỗi chính tả hắn dù sao cũng là người sinh viên đại học thực tế có sai lầm mặt mũi khoa học kỹ thuật lạc hậu địa khu chính là không tiện nha la tín cảm k h á i nói nếu là niên đại này có điện thoại hắn một nhóm hảo uy viên ca ta hiện tại nhà ngươi cổng nhà ngươi gác cổng không để ta tiến a hả ngươi muốn cùng hắn nói chuyện nha sau đó đưa điện thoại cho vệ binh viên thiệu đem vệ binh một c h ầ u thoá m ạ n vệ binh cung cung kính kính thả chính mình đi vào nhiều thoải mái ta thế nhưng là nhà ngươi tướng quân già trước tuổi biết nhanh đi cho ta thông báo một kích động kém chút nói thành tình nhân cũ la tín xuất mồ hôi lạnh cả người vệ binh trên dưới g i ò xét hắn một phen trận mắt chừng một cái nói áo giáp cổ bên trong quái khí liền viền tinh thạch đều không có một cái tùy tùng cũng không mang mỗi ngày liền ngươi như vậy lừa gạt khen thưởng p h ụ tướng quân cổng không biết đến bao nhiêu ta từng cái cho các ngươi thông báo mệt mỏi tiểu t ử ngốc ca mau tránh ra dài dòng nữa ta cầm thương đối ngươi đều nói tể tướng người gác cổng thất phẩm quan lời nói này được một chút cũng không giả cầm thương đối ta ngươi có biết hay không ta là ai là tin cười nhớ ngày đó ta tại hồ lao quan lữ bố ngươi có biết hay không hắn không biết cao hơn ngươi bao nhiêu ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ ít cầm lữ bố tướng quân đến h ù ta ta còn cùng đồng c h á c chuyện trò vui vẻ đầu đi một bên chơi vệ binh tính cảnh giác rất cao hoàn toàn không mắc mưu tiểu tử ngươi đây là khó chơi a lâm viên thiệu quân cơ đại sự ngươi gánh được trách nhiệm a đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi la tín d ò nói gác cổng đem đầu chuyển hướng một bên khác ngẩng đầu nhìn lên trời không nhìn la tín hắc ngươi còn đem mặt ngựa thành bốn mươi lăm độ không để nước mắt chạy xuống đến cùng ta chơi bên trên ú buồn có phải không la tín vén tay háo lên cân nhắc muốn hay không đem viên thiệu nhà cổng cho hủy đi dù sao hiện tại hắn cũng là có bản lĩnh l g ờ i vô hạn cung ứng võ lực giá trị sáu mươi mốt thật vô song phi long tránh hủy đi cửa tùy tiện đều không cần đánh gãy la tín chính chuyển trong mắt nghĩ biện pháp đôi mắt thoáng nhìn nhìn thấy phía trước đầu phố lượn lờ đi qua một tên mỹ nữ kề s á t tơ m mỏng áo uyển chuyển khúc nước váy mười hai cm mảnh giày cao gót đình đình h u y ể n h u y ể n lộng lây ung dung la tín nhãn tình sáng lên cửa đối diện vậy nói một hồi viên thiệu đi ra ngươi liền nói cho hắn la tín tới tìm hắn ta một hồi trở lại thu thập ngươi nói xong trở mình lên ngựa hướng mỹ nữ bước đi thong thả đi nhìn thấy mỹ nữ muốn bắt chuyện đây là hiện đại xã giao bên trong nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cơ bản lễ nghi đến nỗi hội kiến viên thiệu là người điều giải kỳ thật cũng không có khẩn cấp như vậy dù sao viên thiệu cùng công tôn toàn kia hai anh em đã rằng có lâu như vậy lại nhiều chỉ mấy ngày cũng sẽ không chết cho dù là c hết rồi cùng ta cũng không quan hệ Ta la à tới gái. cô l tín thầm nghĩ la tín thôi động tọa hạ thiên lý truy vân yên hát mãi nhanh như chấp liền chạy tới mỹ nữ bên cạnh la tín ghìm lại ngựa thần câu cũng không gào d í t đứng thẳng người lên vững vàng dừng lại la tín gọn gàng dưới mặt đất ngựa đứng tại mỹ nữ trước mặt bình thường nữ hải tử đột nhiên gặp được cao như vậy tráng một con ngựa nhanh chóng chạy đến bên người bao nhiêu đều sẽ bị kinh sợ hoa dung thất sắc nhưng là trước mắt cái này mỹ nữ lại là sắc mặt bình thản chấn định như thường nàng ngầm ra thịt trắng nón mảnh tinh tế như mỡ đông mặt nhìn xem la tín chờ lấy hắn nói chuyện vị cô nương này la tín ôm quyền nói làm bạn gái của ta được không nữ tử kia lúc đầu coi là la tín muốn mở miệng hỏi đường không ngờ hắn lại hỏi như thế một vấn đề nữ tử không khỏi nhoẻn miệng cười la tín t r ợ t cảm thấy toàn lạc dương hoa mâu đơn đều ở trước mặt mình nở rộ nữ tử không có đáp la tín vấn đề hỏi ngược lại ngươi đều là như thế cùng nữ hải tử bắt chuyện sao nếu như nói điêu thiền âm thanh là rung động tâm hôn mị kia nữ tử này thành tuyến liền có một loại thu hút tâm thần người ta từ tính la tín nói ừm cái nào ta có thể mời cô nương cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao ta có thể dùng không được ngươi xin nữ tử nhìn thấy la tín chiến khải thần sắc khẽ biến nói tiếp mời ngươi ăn cái cơm tiền ta vẫn phải có ngươi mời ta la tín có chút không thể tin vào thai của mình nữ tử chân thon dài nhẹ nhàng chậm rãi đi theo ta còn sợ ta trả không nổi tiền cơm bán đứng ngươi hay sao la tín như rơi đám mây đồng b ề n h giường như tiên thầm nghĩ nhìn xem người ta trên đầu chi này kim phượng sai cái này đối với phỉ thúy vòng t hai cái này dây chuyền chân trâu cái này vòng ngọc liền liền y phục đều là đỉnh cấp tơ lụa tài năng thiếp thân n h ă n mịn đường cong lộ ra xem xét chính là nhà cỏ tiền đại tiểu thư khó trách người khác đều muốn mượn đến quý báu xe thể thao mới đi của gái quả nhiên là người dựa vào xe xịn ngựa dựa vào t ố t tiên từ khi có cái này thất thiên lý truy vân yên liền tương đương với mở ra mã xa kéo cuống đi ra chơi bắt chuyện cũng bắt đầu có bạch phú mỹ chủ động lấy lại hệ thống người thấy không có mỹ nữ lấy lại ta ta kia hai trăm năm mươi bi thảm độ tối thiểu có thể giảm một nửa đi hệ thống không phản ứng chút nào nữ tử dẫn la tín đi vào con đường này mặt tiền lớn nhất xa hoa nhất trong t i ể u lâu điếm tiểu nhị trực tiếp đem hai người lĩnh được lầu ba s á t đường nhã t ỏ a trong sưng ơ phòng xem ra nàng là khách quen của nơi này hai người ngồi xuống nữ tử gọi món ăn cái gì hấp tám bảo t r ừ gạo nếp n h u n g con vịt trưng hiệu đôi nước luộc hàn nha điểm tràn đầy một bản la tín t h ầ m khen hào khí chờ lấy mang thức ăn lên hai người nói chuyện t h ế m nữ tử lơ đ ắ n g hỏi trên người ngươi bộ áo giáp này kiểu dáng ngược lại là rất độc đáo nha chương chín mươi hai mỹ nữ vậy mà đùa bỡ ta đến cùng là bạch phú mỹ thẩm mỹ ánh mắt chính là so với cái kia binh lính c ả n quáy t ử cùng viên thiệu nhà thất phẩm vệ binh m u ô n cao những người kia chỉ biết không có tinh thạch chính là rác rưởi không giống bạch phú mỹ có thể từ trên áo giáp nhìn ra độc đáo tới la tín nghĩ như vậy hồi đáp đó là đương nhiên đây là sang năm kiểu mới nhất ta chưa xuyên ra tới lãnh đạo một chút trào lưu thời thượng người rất tính mắt la tín nói bổ sung nữ tử thu thủy ngưng sóng nhất c h u y ề n vì cái gì thiếu một khối tinh thạch cái này là bắt t r ư ớ c từ vinus tay cụt vì thực hiện một loại không trọn vẹn đẹp la tín nghiêm trang địa chuyện như thế duyên giang chiến khải không biết là loại nào thuộc tính vấn đề này hỏi được rất sắc bén la tín sờ lên c ầ m cân nhắc nếu như nói bộ khôi giáp này là dùng đến khôi p h ủ vậy đối phương nói không chừng liền sẽ lầm cho là mình là cái chưa già đã yếu bệnh gương gương không còn dùng được nam nhân từ đó ảnh hưởng chính mình vĩ đại ánh sáng trói lọi hình tượng ách cái này chiến khải thuộc tính nha là một loại phát minh mới thuộc tính gọi tập kích doanh trại địch la tín nghĩ đến đêm đó cùng bộ luyện sư triệu vân nói lên trò cười liền dùng đi qua tập kích doanh trại địch nữ tử một mặt không hiểu tập kích doanh trại địch chuyên dụng chiến khải trong đêm đi đánh lén kẻ địch đại doanh thời điểm mặc vào cái này chiến khải có thể ẩn nấp thân hình mỗi lần ta đều xông lên đầu tiền tuyến cho nên cứ gọi là tập kích doanh trại địch nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói nghe thật rất không tệ nhà ta hậu đường đang cần như thế một bộ áo giáp làm trang trí không biết ngươi có thể hay không đem cái này áo giáp chuyển nhượng cho ta thiền không là vấn đề nam nhân không thể quá keo kiệt hào phóng nam nhân mới sẽ có nữ h à i tử thích la tín lại nghĩ tới mẹ đã nói hắn mười phần hào phong nói khó được ngươi thích cái này chiến khải ta liền tặng cho ngươi lại như thế nào chỉ là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ m ờ i nói nữ tử đối với hắn hào phong cảm thấy ngoài ý m u ố n ngươi làm bạn gái của ta được không ở xa ký châu lại đều có người nhận biết bộ này chiến khải nữ tử trước mắt này chỉ sợ thân phận không đơn giản chẳng lẽ nàng cũng là tư đ ổ vương d o a n người la tín trong lòng sinh nghi nữ tử rõ ràng la tín đây là tại cự tuyệt nàng cũng không tức giận buồn mực cười nhạt một tiếng nói ta còn có việc đi trước chúng ta xuống lầu sẽ giao ngươi an tâm ăn đi lúc này đi rồi người tên gọi là gì ở đây ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi tốt xấu lưu cái phương thức liên lạc chứ sao la tín hỏi nữ tử đứng lên gần xuống thân thể dối r a thoa màu đỏ sơn móng tay lanh lảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm bắt la tín cái cảm cười nói hữu duyên tự sẽ gặp nhau t ỷ t ỷ liền thích ngươi cái này dáng vẻ khả ái có thể không nỡ để ngươi chạy mất la tín ánh mắt bị rũ xuống trước mắt hai đoàn to lớn vân phong lấp đầy trực câu câu nhìn xem hoàn toàn không có phản ứng thằng đến nữ tử khoản bày eo nhỏ đi xuống lầu hắn mới hồi phục tinh thần lại l ạ n h một lanh lợi ngóa lô lớn ta mới vừa rồi là không phải bị nàng đùa dẫn rồi lẽ nào lại như vậy từ trước đến nay đều là ta la tín đùa dẫn người khác lúc nào bị người đùa dẫn qua la tín trong lòng hung hăng đối nữ tử nói lần sau lại để cho ta gặp ngươi không phải đùa giỡn trở về không thể dây lát thịt rượu đi lên la tín ngon lành là ăn no bụng chờ hắn đi xuống lầu điếm tiểu nhị đem thiên lý truy vân yên dắt đi qua ân cần nói khách quan ngươi ngựa đã cho ăn qua cỏ khô đại t i ể u lâu p h ủ vua quả nhiên chính là tốt la tín cơi ư lên ngựa lại chậm rãi bước đi thong thả trở lại viên thiệu chức phủ vệ binh kia xem xét la tín mặt kéo xuống ngươi tại sao lại đến rồi nói rồi chủ nhân nhà ta sẽ không gặp ngươi đi mau đi mau la tín nghĩ thẩm vệ binh này không chịu đi vào thông báo tiếp tục như vậy không phải biện pháp vẫn là được tìm cách tự phục vụ thông báo mới được hắn ngồi trên lưng ngựa hai tay dựng cái loa lớn tiếng kêu lên viên thiệu viên minh chủ hổ lao quan lão bằng hữu tìm ngươi tới rồi vệ binh gặp hắn như thế loạn hô gọi bậy lập tức gấp cái này nếu như bị viên thiệu biết mình để người ở ngoài cửa loạn hô gọi bậy mà mặc kệ nhất định phải trừng phạt chính mình thất trách hắn cầm trường mâu chỉ vào la tín nói uy không được ê ứ phủ tướng quân chức không được ổ n ào nghe được không la tín đột nhiên thông suốt cười nói muốn không ta đánh với ngươi cái cờ ca vệ binh vẫn chung với cương vị tay bãi xuống không cá cược la tín mặc kệ hắn tiếp tục nói tiền đặt cược chính là ta con ngựa này ngươi đi vào bẩm báo cho viên thiệu tướng quân liền nói hổ lao quan cố nhân đến đây gặp gỡ hắn nếu là không chịu đi ra thấy ta đây ta con ngựa này liền về ngươi rồi hắn nếu là nguyện ý gặp ta đây ta cũng sẽ không hướng hắn đánh ngươi tiểu báo cáo chỉ cần ngươi thay ta làm một chuyện nhỏ la tín ngựa giống như xích thố cao ngựa bình thường một cái đầu nhìn xem mười phần hấp dẫn người vệ binh kia đấu tranh tư tưởng một phen cuối cùng đồng ý t ố t quyết định như vậy quay người vào phủ viên thiệu cái này bốn đời tam công con cháu thế ra chiêu hiền đ ạ i sĩ phong độ vẫn là rất đủ nghe được vệ binh nói hổ lao quan cố nhân đến suy nghĩ sẽ là ai chứ liền đi ra. Minh chủ, đã lâu La là La đi Minh khi chia tay đến giờ cười viên thiệu trao hỏi. Viên thiệu đề không đến không vấn Tín cùng Tín, đã ra. A, tay trao vừa chủ, chứ. thấy có gặp gì từ ban i ế n sắc, q u y g nghĩ ư ờ i liền Ban chạy. đầu ở lạc dương hắn thừa dịp la tín không tại đem lữ ự bố đào được chính mình dưới trướng bây giờ thấy la tín còn tưởng rằng la tín tới cửa là muốn tìm hắn tính sổ sách la tín một thanh liền kéo hắn lại cười nói minh chủ đừng chạy nha viên thiệu gặp hắn tạm thời không ý định động thủ do dự hỏi la tướng quân đã lâu không gặp lần này đến nhà không biết có gì chỉ giáo chúng ta nội đường nói chuyện la t í n trước khi đi đối vệ binh nói ngươi thua đi vệ binh buồn bực gật đầu thay ta đem u buồn rùa đen sao chép một trăm lần la t í n nói hắn nghĩ thầm cùng ta muốn bài thiếp liền ngươi sẽ viết phồn thể lần này để ngươi chép phồn thể u buồn rùa đen m ệ t chết ngươi nha cùng viên thiệu đi vào nội đường viên thiệu nói muốn dặn dò hạ thủ đặt mua thực rượu chương ù n quản gia nói g gia rồi t ì thầm vài gia câu, quản gia quay n g ờ i r o à i Ta t lần này đến, h chín y n quan La trọng thương lượng. La tín ngồi tại mươi t theo ngụm chà nói. Bên quản gia mang theo nhan chà kia gia l n văn g ba hồng ngô yến coi như nhan lương văn xú hai cái cùng tiến lên la tín ngược lại cũng không sợ dù sao hắn có mềm lún trước tiên có thể đánh ngã nha lương sau đó lại thu thập văn sú văn sú tại hồ lao quan thời điểm bại bởi triệu vân cho nên la tín tự nhận đối phó văn sú cũng không thành vấn đề chỉ là hắn mục đích là cho hai nhà làm người điều giải cái này nếu trở mặt rồi người điều giải liền không làm được hắn làm việc vẫn là phải lấy đại cục làm trọng không phải vậy liền phụ lòng bộ luyện sư đối với hắn chờ mong cho nên la tín ngồi không nhúc đ í c h chỉ là đối viên thiệu cười cười nói minh chủ ta phụng thiên tử chi mệnh đến đây truyền chiếu thay ngươi cùng công tôn toàn hòa giải thuận tiện cùng ngươi tự ôn chuyện mấy tháng không gặp rất nhớ làm sao ngươi cái này còn muốn cho ta bày hồng môn đến đây la tín t r ư ớ c nói rõ mục đích của mình phòng ngừa viên thiệu suy nghĩ lung tung sau đó nhẹ nhàng hướng nhan lương thổi cái huýt sáo nhan lương chỉ cảm thấy thân thể mềm lũn đấu hồn toàn bộ tiêu tán chiến khải bên trên liệt diễm dập t á t trong tay vòng ngọc đao xoảng một tiếng rớt xuống đất người xem một chút nhan lương tướng quân thân thể không thoải mái minh chủ ngươi còn cưỡng bách hắn đến dự tiệc thực tế quá không thích hợp văn xú tướng quân ngươi mau đỡ nhan lương tướng quân đi về nghỉ ngơi đi viên thiệu tự nhiên biết là la tín đối nhan lương động tay động chân nhưng hắn đối la tín lo nghĩ chưa tiêu cũng không dám lúc này liền để văn xú rời đi nhất thời nhìn xem nhan lương trầm ngầm không chừng cái này la tín nghĩ thầm đều nói rồi tới làm người điều giải viên thiệu còn có cái gì không yên lòng nghĩ lại rõ ràng hắn sợ đào lữ bố chuyện bị trả thù thế là cười nói minh chủ lữ bố tại ngươi nơi này làm được còn tốt đó chứ n g ư ơ i có trí riêng hắn cảm thấy đi theo ngươi càng có động lực ta cũng không thể ngăn đón đúng không l i ê n như lúc trước ta cùng ngươi muốn triệu vân ngươi không nói hai lời liền cho ta minh chủ rộng lượng thực tế là chúng ta mẫu mực hắn lại thở dài ai đầu năm nay nhân tài a luôn luôn nước chảy giống nhau tới tới đi đi bốn phía đi ăn mang khác ai cũng không có cách nào la tín kiểu nói này tương đương với nói cho viên thiệu đảo lữ bố việc này hắn không quan tâm thuận nâng nâng một chút lúc trước chính mình từ viên thiệu kia đào triệu vân chuyện ý là mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau viên thiệu trong nhà bốn đời tam công làm chính là mua bán lớn môn khách nhóm hôm nay đến ngày mai đi nhiều vô số kể hắn rất lý giải người tài giỏi như thế đi ăn m ắ n g khác nhìn thấy la tín đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu thế là yên lòng nói với văn xú ngươi đỡ nhan lương xuống dưới nghỉ ngơi đi ta cùng la tướng quân tự ô n chuyện chờ văn xú hai người lui ra tiệc rượu mang lên đến hai người lẫn nhau uống mấy chén nói đến hổ lao quan sự tình đều là cảm khái vô hạn la tướng quân về sau ta nghe nói ngươi hướng trường an đầu nhập đồng trác thực tế là để ta không thể tin được viên thiệu thở dài la tín cười nói ta công khai là ném đồng trác nhưng thực tế là ném thiên tử đi la tín ngược lại cũng không sợ cùng viên thiệu nói rõ dù sao cũng truyền không đến đồng c h á c trong lỗ thai mà lại hắn lần này bình định thanh châu lập công lớn trở về liền không sai biệt lắm có thể đem gần một nửa bình quyền bắt vào tay trừ đ ộ n g kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu la tướng quân lòng mang trung nghĩa lệnh viên mỗ bội phục minh chủ tha thứ ta nói thẳng công tôn toản đã từng là minh hữu của chúng ta các ngươi hai cái ngày hôm trước cũng đáp ứng thiên tử hòa giải vì sao đến bây giờ còn không chịu lui binh la tướng quân thực không dám dâu dếm công tôn toản giờ phút này hận ta sâu vô cùng ta như lui binh bị hắn thừa cơ tập sát ký châu khó đảm bảo cần phải hắn trước tiên lui binh sau đó ta mới có thể lui binh hóa ra là chuyện như vậy viên thiệu trong lòng hư cho nên không dám đi trước la tín nói cái này dễ xử lý ta đi công tôn toàn chỗ ấy thay tìm kiếm ý xem hắn vì cái gì không chịu lui binh như thế làm phiền la tướng quân viên thiệu lại cho la tín mời một ly rượu la tín lại nghĩ tới một chuyện hỏi bất quá minh chủ a ngươi thủ hạ nhan lương văn xú đều đã là bá vương cảnh võ giả lại thêm chiến thần lữ bố công tôn toàn bên kia cũng không có gì mạnh tướng làm sao tướng cự lâu như vậy đâu theo la tín ý nghĩ viên thiệu sớm nên như bẻ c ả n h khô giống nhau đánh tan công tôn toản lữ bố t r ư ơ n g hợp cao lãm ta đều an bài bọn hắn đi thủ b ộ c dương phụ cận trước mắt chỉ có nhan lương văn xú công tôn toản không đủ lo chỉ là bình nguyên lưu bị ba huynh đệ lại tới chợ hắn ngược lại là cùng ta quân đấu cái lực lượng ngang nhau la tín âm thầm bội phục viên thiệu lưu bị ca ba hiện tại giúp công tôn toàn đôi hắn hắn cũng là không mang thủ về sau lưu bị bị tào tháo đánh cho hào hào bất đắc dĩ đi đầu q u ò n hắn hắn cũng chịu thu lưu hoàn toàn chính xác nổi danh sĩ di phong bất quá nam tuyến lại không có chiến sự viên thiệu đem lữ bố trường hợp cao lãm toàn an bài tại nam tuyến làm cái gì suy nghĩ một chút nam tuyến sắt bên duyệt châu chính là tào tháo địa bàn xem ra viên thiệu cũng biết muốn phòng cháy phòng trộm dưỡng g i a tào không hổ là lao tào tình nhân cũ tốt ta ngày mai ta liền hướng công tôn toàn đại doanh đi một chuyến viên thiệu l i ề n xưng làm phiền sau đó cho la tín an bài trụ sở trước khi đi la tín nghĩ tới một chuyện đối viên thiệu mật ngữ nói tư đổ vương doãn để ta thay hắn hướng minh c h ủ hỏi thăm sức khỏe nói xong đứng dậy đi lưu lại viên thiệu một mặt kinh ngạc la tín âm thầm đắc ý đây là diễn nghĩa bên trong viết viên thiệu năm đó mật tín cho vương doãn khuyên hắn trừ đồng chắc hẳn hai người kia hiện tại vẫn có liên hệ nghĩ như thế hôm nay gặp phải cái kia hư hư thực thực vương doãn phương diện mỹ nữ xuất hiện tại ký châu cũng là nói t h ô n g được không nghĩ tới viên thiệu thì ra cũng là vương doãn kia một t u y ế n người ngày thứ hai la tín lên ngựa sức thương đơn kỵ đi tới công tôn toàn đại doanh bên này vệ binh ngược lại là không có chút nào ngăn cản rất nhanh công tôn toàn liền mời la tín hướng đại doanh gặp nhau la tín đi vào đại doanh nhìn thấy công tôn toàn ngồi tại trên xoáy y ý ý lưu bị mặt không thay đổi ngồi tại thượng thủ trương phi quan vũ đứng hầu hai bên la tín đối công tôn toàn ôm quyền nói công tôn tướng quân đã lâu công tôn toàn vũ bàn một cái Ngươi đến t h a sao? Vừa y viên thiệu nói rút sao. Đào phủ thủ ở đâu? Vừa mới nói xong, rút thủ phủ đâu? Đào ở m ư ờ người i kiên giác, mấy cầm tay đoạn khoác búa đ ơ n đào võ sĩ c ù n g nhau chín La t i mươi lặng, làm n g sao cũng tới một b ộ n à y Chương 94, nhân tình đại phong túng ban đầu ở hồ lao quan công tôn toàn cùng la tín đều là tích cực tiến quân một phái hai người lại chưa từng xảy ra xung đột lợi ích hắn còn tưởng rằng cùng công tôn toàn tương đối tốt kết giao tình ai biết công tôn toàn lại an bài mười mấy đao đúa đến nên đón hán ha ha ha ha la tín ngửa mặt lên trời cười to sắp chết đến nơi có gì buồn cười công tôn toàn hỏi la tín nghiêm mặt nói ta đến truyền thiên tử chi chiếu đến đây thay các ngươi hai nhà hòa giải ngươi lại nói ta là vì viên thiệu làm thuyết khách như thế đúng sai không phân đen trắng không phân biệt há không buồn cười công tôn toàn lại vỗ bàn một cái đừng hòng lừa gạt ta truyền chiếu mã nhật đê triệu kỳ đều đã hồi kinh phục mệnh ngươi lại tới làm cái gì la tín nói các ngươi hai nhà đã lẫn nhau gây nên sách hòa giải đồng ý riêng phần mình lui binh kết quả cho tới bây giờ đều không trả lui đến cùng là ai nghĩ lừa gà hay đại trượng phu lời hứa đáng ngàn vàng các ngươi trước đó hứa hẹn đâu công tôn t o à n nhất thời ngại lời nghĩ một lát lại vỗ bàn một cái quắt bộ này lý do thoái thác ngươi vì cái gì không đi nói với viên thiệu sẽ chỉ đến chỗ của ta dông dài viên thiệu nói rồi hy vọng ngươi có thể trước tiên lui binh đánh rắm hắn vì cái gì không trước tiên lui binh la tín hảo ngôn k h u y ê n nhủ công tôn tướng quân dù sao cũng là người tới trước công hắn người rút lui trước binh cũng không có quan hệ gì à h ừ viên thiệu uy tín tại ta chỗ này đã phá sản công tôn toàn cả giận nói có thể ngươi đã đáp ứng thiên tử cùng viên thiệu hòa giải riêng phần mình lui binh công tôn toàn không để ý tới la tín chuyển hướng lưu bị nói lưu bị tướng quân ngươi là hoàng thất hậu duệ ngươi đến phân xử thử hai vị tướng quân như vậy c ư ờ n g trễ không dưới có phải là rất lệnh thiên tử khó xử lưu bị nghĩ nửa ngày rất nghiêm túc một mặt chính khí nói cổ nhân nói một lần bất trung trăm lần không cần nói rõ một người tín dự vẫn là rất trọng yếu ý là đứng tại công tôn toàn bên này không tin viên thiệu la tín nghĩ thầm được ngươi cái miệng này chính nghĩa lâm nhiên có bản lĩnh ngươi về sau bị tào tháo đánh cho thẻ ra quần thời điểm đừng đi đầu nhập viên thiệu la tín trong đầu đột nhiên thông suốt nói với công tôn toàn công tôn tướng quân ta khuyên ngươi lui b ì n h cũng là thay ngươi nghĩ ngươi làm sao liền không rõ tốt xấu đâu công tôn t o à n cười lạnh nói ngươi một mực tại thay viên thiệu nói tốt lại tại bán ta nhân tình công tôn tướng quân ngươi bạch mã kỵ binh mặc dù dũng mãnh nhưng cuối cùng chỉ có năm nghìn người binh lực cũng không chiếm ưu thú chi viên thiệu thủ hạ bá vương cảnh võ giả nhan lương văn xú đều tại ký châu cái này hai viên manh tướng ngươi lại như thế nào đối kháng quan vũ khe vua dâu dài ngạo nghễ nói nhan lương văn xú tự có ta cùng tam đệ trường phi địch nổi la tướng quân không cần phí s ứ c ta chờ chính là ngươi câu nói này là tín nghĩ t h ẩ m quan nhị ca nói không sai lưu bị tướng quân huynh đệ ba người thực tế là người nói nghĩa khí từ bình nguyên mang bản bộ binh đến đây thay công tôn tướng quân tác chiến l à mộ bội p h ụ lưu bị lệnh nhặt nói ta cùng công tôn tướng quân là đồng môn trước đây lại đạt được nhiều công tôn tướng quân tương trợ lần này trợ binh phần t h u ố c nên l à tướng quân quá khen công tôn toàn đối la tín nói ngươi cũng nghe được đi giờ phút này còn có lời gì để nói la tín nói lưu bị tướng quân nghĩa trợ công tôn tướng quân ta là rất bội phục công tôn tướng quân chuyện ta liền không lo lắng chỉ là ta hiện tại bắt đầu lo lắng lên lưu bị tướng quân tới mặt đen trương phi ngạc nhiên nói ta đại ca có gì có thể lo lắng theo ta từ viên thiệu nơi đó tìm được tin tức hắn hiện tại chính điều động buộc dương phụ cận chiến khu lữ bố cùng cao lãm chuẩn bị hướng công bình nguyên lưu bị tướng quân đến thay công tôn tướng quân công ký châu không biết lại sẽ có ai đi thay lưu bị tướng quân thủ bình nguyên đâu la tín hạ giọng nói quan vũ trương phi cùng công tôn toàn tất cả giật mình bọn họ hiện tại đã tại bàn hà tướng cự lâu ngày nếu như bình nguyên thất thủ liền muốn đối mặt viên thiệu hai lộ quân mang kích thúng chi đối thủ còn nhiều hơn đến một cái chiến thần lữ bố khi đó chính là nghị không rút lui cũng không được lần này công tôn tướng quân biết ta đến cùng là tại thay viên thiệu nói chuyện vẫn là tại thay tướng quân suy nghĩ rồi la tín cười nói công tôn toàn trầm ngâm không nói không quản công tôn tướng quân nghĩ như thế nào bên cạnh ta những này đao phủ thủ có thể triệt hạ đi à. công tôn t o à n phất phất tay đao phủ thủ nhóm lui ra ngoài công tôn t o à n sai người cho la t í n thiết tòa la t í n nghĩ thầm dứt khoát lại cho các n g ư ờ i thêm điểm liệu ta còn có cái tin tức muốn tiết lộ cho các vị ta trước đó vài ngày phụng chiếu bình định thanh châu chắc hẳn các vị cũng đều nghe được tin tức đám người gật đầu lưu bị nói nghe nói l à tướng quân vẹn vẹn lấy sáu nghìn minh mã Một tháng Thanh không đến liền Bình Định h đến liền c â u toàn thực tế cảnh, chiến công thực tế hiển hoách. đ a n g ngồi đều là mang người, ràng binh đánh trận người, rất rõ ràng muốn làm đến Tín trình này nhiều khăn. Tín loại đều độ là làm La La khó rất rõ có c ũ n không g khách khí vuốt ớ i nói tiếp, hắn, Bình Định Thanh h c â về sau, ta u Lão là Tào cho ta gửi thư, gửi nói m n hướng a mượn đường bắc. Quan Vũ dâu nói tào tháo tại đông quận cùng ký châu dắp d ư ớ i như muốn đôi viên thiệu dùng binh đương nhiên là từ bạch mã diên tân xuất phát đánh chiếm nghiệp thành buộc dương một vùng mới lạ hắn mượn đường tây bắc mục tiêu chỉ có thể là không sai mục tiêu cũng chỉ có thể là bình nguyên la tín tiếp lời nói lưu bị lúc này cũng không khỏi động dung lựa bố đến đ ổ bình nguyên cũng coi như chuyện ra có nguyên nhân không nghĩ tới liền tào tháo cũng thừa dịp bình nguyên chống rông nghĩ hạ thủ đương nhiên ta không có đáp ứng hắn chúng ta thanh châu cũng không phải tùy tiện để người khác binh đến binh quá khứ la tín nói lưu bị hướng la tín chắp tay nói tạ la tín cái này tương đương với thay hắn ngăn lại một cái cường địch cho nên dứt khoát như vậy đi đã các ngươi trước đó đều đã đáp ứng thiên tử hòa giải vậy ngày mai lấy hai quân t r ù n g tuyến làm danh giới các ngươi hai bên chủ xoáy ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện cái này lui binh chuyện ta làm chủ bắt người các ngươi thấy được không được công tôn t o à n cùng lưu bị không hẹn mà cùng gật đầu được vậy ta đây liền về viên thiệu bên kia la tín muốn đi đột nhiên nhìn thấy công tôn t o à n vẫn còn lo n g h i ánh mắt hắn một về viên thiệu bên kia công tôn t o à n khó tránh khỏi sẽ hoài nghi hắn thiên vị viên thiệu ảnh hưởng hắn cái này người đ i ề u giải công chính tính mà lưu tại công tôn toàn bên này viên thiệu đầu kia cũng sẽ hoài nghi hắn muốn không ngơi ư phái người đi thông báo viên thiệu thuận tiện giúp ta tại t r u n g tuyến dựng cái doanh trướng ta đêm nay liền ngủ ở giữa đi la tín nói ẩn ẩn cảm giác muốn x ẻ ra chuyện chương chín mươi lăm tử thần nữ hải lãng nguyệt sơ tinh dạ gió hơi lạnh la tín nằm tại đất hoang bên trong ngưỡng vọng thương khung hắn nhớ tới trước kia mỗi lúc trời tối vọc máy vi tính chơi điện thoại bao lâu chưa từng ngẩng đầu nhìn qua đêm không rồi cái này sâu thẳm chân trời có một loại quen thuộc mà thân thiết hương vị mặc kệ là hai nghìn năm trước đó vẫn là hai nghìn năm về sau đỉnh đầu cái này một m ả n h thiên khẽ c o n n g u y ệ t còn có dưới chân vàng thổ địa chưa hề thay đổi qua có lẽ đây là hắn cùng tới nguyên địa duy nhất liên quan hả cái này gió cảm giác có điểm gì là lạ la tín toàn thân tóc gáy dựng đứng ba tướng cảnh đấu hồn toàn lực bộc phát như mau l ẹ báo săn giống nhau hướng về phía trước n g ả y ra quanh một tiếng vang thật lớn hắn vừa rồi chỗ nằm địa phương bị đánh cho một cái hố to đ á vụn văng khắp nơi đánh lén la tín trở lại xem xét trong hố cắm hai cây vũ khí là hai cây song hướng kích báng kích dùng huyền thiết chế tạo trước sau đều là sắc bén được lóe hàn quang khúc r ă n g lơi bữa chiều dài chỉ là bình thường kích hai phần ba khói bùi bên trong một cái hỏa hồng thân ảnh chậm rãi đi ra ba sao hỏa thuộc tính chiến khải liệt diễm cúng đốt thú mặt thôn thiên liên hoàng khải lữ bố la tín nghi nói không phải lữ bố đầu đội đóng gói đơn giản ngân nón trụ một đầu tóc ngắn lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt như băng lạnh lùng ánh mắt đây là cái cùng la tín tuổi tác tương tự nữ hải tử nữ hải đi tới cầm lấy song kích lẫn nhau một thẻ thông qua bang kích ở giữa cơ quan tạo thành một cái thập tự kích la tín người thương ở đâu như thế ngày tốt cảnh đẹp không nói phong hoa tuyết nguyện lại nâng thương cầm kích chém chém rết rết thực tế là có sát phong cảnh la tín rất cảm thấy đau đầu vị cô nương này làm bạn gái của ta được không la tín nói có thể nữ hải rất khoát đáp từ khi đi tới tam quốc ngày đầu tiên tại sống chết trước mắt nói với bộ luyện sư ra câu nói này đánh vỡ la tín trải qua thời gian dài mọt game độc thân c ầ u khúc mắc về sau la tín đã có thể rất tự nhiên cùng các loại nữ hải tử bắt chuyện hiện tại hắn thấy nữ hải tử tổng quen thuộc nói ra câu nói này càng nhiều hơn chính là xuất phát từ một loại trêu chọc mà không phải thổ lộ bởi vì cái gọi là phượng hoàng niết bản vo đã m ẻ không sợ rơi hai tháng không đến thời gian đột phá ba tướng cảnh dây bạo lự b ô i nhan lương đánh bại triệu vân bình định thanh châu mấy chục vạn khăn vàng cùng tư đồ vương doãn thái sư đồng trác chuyện trò vui vẻ những này thành tựu làm hắn tràn ngập tự tin một cái nội tâm mạnh mẽ người cũng không cần đi tranh thủ ngoại giới đối với hắn khẳng định chỉ có những cái kia ở vào nhu nhược tự ti trạng thái người mới cần dựa vào ngoại giới khẳng định đến thỏa mãn hắn mẫn cảm giác yếu ớt lòng tự trọng mà tự tin người hắn thành tựu i cùng đối với mình khẳng định đã đủ để làm hắn n g ử a đầu s a i bước độc lập với đám người nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình t r e o chọc vậy mà lại đạt được chính diện trả lời hơi cảm thấy ngoài ý muốn hệ thống ngươi có nghe hay không có nữ hải đáp ứng làm bạn gái của ta nhanh lên đem ta bi thảm độ hạ xuống nữ hải trên thân chiến khải thiêu đốt được càng thêm mánh liệt câu nói này đi nói với diêm la vương đi thập tự kích vung lên một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời bay về phía la tín la tín một trăm tám mươi độ l ư ợ n vòng hiện lên hỏa trụ thập tự kích lại đối diện thẳng cắt mà xuống la tín nghiêng người lóe lên kết một tiếng sau lưng doanh trướng bị cắt thành hai nửa nữ hài ánh mắt băng lánh được như là địa ngục đến t ừ thần cuối cùng cho ngươi một cơ hội cầm lấy thương của ngươi la tín lúc này mới chú ý tới nữ hài đấu hồn đã đạt tới bá vương cảnh k i n h thường không được la tín khuyên bảo chính mình hán tử phế phẩm trong doanh t r ư ớ n g lấy ra chính mình ngân thương khởi động phượng rực huyền hồn chiến khải khói đen mở mịt toàn thân nữ hài hư lạnh một tiếng một tháng từ bá giả cảnh trung dai nhảy lên làm bá tướng cảnh sơ dai bình cảnh ngươi là làm sao làm được la tín thương hoa một kéo thương nghiệp cơ mật không thể trả lời nghĩ biết làm bạn gái của ta đi trong miệng hắn tại trêu chọc ánh mắt lại là hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hài trong tay thập tự kích hắn lần này không có sử dụng đi ặ c có thù tín nhũng. kỹ kỹ mềm nhũng. Vốn có tín ngưỡng kỹ năng về Vốn ngưỡng năng qua thời o t h gian ề h n g dài thực chiến chém giết dù cho có được lại cao đấu hồn cũng chỉ là trong vườn thú nuôi nhốt hổ không cách nào trở thành chân chính bách thú chi vương mềm nhún là đòn sát thủ sau cùng có thể không cần tận lực không cần nữ hài thập tự kích xoay t r ò n một cái cự đại hỏa luân xuất hiện ở trong tay nàng hô đánh tới hướng la tín la tín hoành thương một khung bong bong một tiếng bị trấn khai hai bước ngọn lửa kia lưu tại trên cán thương mãnh liệt thiêu đốt la tín chiến khải bên trên hắc khí quần quận tuôn ra đem hỏa diễm nuốt trưởng di tận người cái này hỏa thiêu rất mãnh nhưng ta hắc khí cũng không kém lần này đến phiên ta la tín cười nói thương anh lắc một cái la tín trong lòng bàn tay ngân thương mãnh liệt đâm đạo đạo m ú i tên đen như mưa bắn ra điều trùng tiểu kỹ nữ hải gầm thét một tiếng thập tự kích liệt diễm bay bạo m ú i tên đen mưa bắn vào hỏa diễm bên trong búc hơi tan biến không gặp lúc này la tín mũi thương một điểm hàn mang như rồng răng phá hết cổng diễm đâm thẳng nữ hải ngực nữ hải đem thập tự kích khẽ chụp khóa lại la tín mũi thương trở tay vừa rút lui muốn đem la tín thương giao nộp h ạ rút thương người rút kích la tín khẩu súng một quái cùng tiến bước trước phi long tránh xoay người đột tiến toàn chương n kỳnh tăng thêm đạo l vòng chín lực, nữ hài trong mươi sáu cho lữ linh khởi giảng bài nữ hài mặt không biểu tình lạnh lùng nói muốn g i ế t cứ g i ế t động thủ đi ta thương hạ không giết hạ người vô danh lữ linh khởi la tín cái c ầ m kém chút rơi ngươi là lữ bô nữ nhi lữ linh khởi hừ lạnh la tín thu thương mà đứng hỏi lữ bố tướng quân tại dưới trướng của ta thời điểm ta cũng chưa từng đối đãi lạnh nhạt với hắn ngươi vì sao muốn đến giết ta phụ thân ta cả đời tung hoành thiên hạ chưa gặp đối thủ lại há có thể thua ở một cái bá giả cảnh yếu đưa trong tay nhất định là ngươi làm quỷ kế ám toán với hắn hôm nay ta đến chính là muốn thay ta phụ thân đòi cái công đạo lữ linh khởi phẫn nộ nói quỷ kế mềm nhún xem như quỷ kế sao la tín có chút mừng tinh thần từ trên bản chất tới nói mềm nhũng xem như hệ thống ban cho năng lực xác thực không phải đao thật thương thật cứng rắn đòn khiên bản sự nhưng là lấy lúc ấy la tín một cái không có chút nào năng lực bình dân đến nói không cần mềm nhũng liền tất nhiên sẽ bị l ư ỡ bố giang dắt rơi cái này hoàn toàn là một cái vấn đề sinh tồn mà không phải đạo đức vấn đề còn nữa nói mềm nhũng hoàn toàn là bằng vào thông minh của hắn trí tuệ phát minh ra đến kỹ năng dựa vào trí tuệ thắng được đến chiến đấu có cái gì ám hội la tín cười nói bá giả cảnh yếu sẽ vì cái gì liền không thể thắng bá vương cảnh võ giả chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi đấu hồn cao hơn chúng ta chúng ta liền phải từ bỏ c h ố n g lại mặc cho các ngươi xâm lược ngươi bây giờ cũng là bá vương cảnh võ giả không phải cũng như thường bại bởi bá tướng cảnh ta rồi ta vừa rồi có hay không đối ngươi sử dụng quỷ kế lữ linh khởi mặt lạnh lùng lại không phản bắt được vừa rồi la tín đúng là chỉ bằng vào thuần túy võ kỹ chiến thắng nàng nàng không cách nào phủ nhận điểm này la tín tiếp tục nói Các ngươi những n à y cao dai võ giả luôn luôn ủy vào chính mình đấu hồn cao liền một bộ không ai bị nổi dáng vẻ dường như người khác đều là tạm ngư trời sinh liền nên bị các ngươi một đao chém chết dường như cái gì võ võ là ý nói muốn dùng võ đình chiến là vì thế giới mang đến hòa bình vũ khí vì cái gì tập võ võ nghệ là dùng đến cường thân kiện thể không phải để chúng ta dùng nó đi lấy mạnh h i ê n yếu ngươi một cái ba vương cảnh võ giả vì sao lại bại bởi ta bá tướng cảnh bởi vì ngươi võ đạo không cao bằng ta ngươi võ đạo là một đầu chỉ có giết đâm cùng cuồng bạo hoai đạo càng chạy đường càng hẹp càng chạy càng x a đọa ta võ đạo là lòng mang ra quốc thiên hạ ý t ổ n xã tắc thương sinh vương đạo càng chạy đường càng rộng càng chạy càng quang minh mạnh mẽ thiên địa có chính khí tập nhưng phú lưu hình hạ thì làm non sông bên trên thì làm ngày tinh ngươi nếu là tiếp tục tại ngươi h o a i đạo bên trên đi chính là luyện bên trên một trăm năm cũng vĩnh viễn khó địch nổi vừa của ta người chi đạo chính khí chi đạo la tín một trận xúp gà cho tâm hồn nói đến lữ linh khởi á khẩu không trả lời được nhưng hắn nói tới võ đạo lại lệnh lữ linh khởi trong lòng giật mình nam nhân trước mắt này mặc dù xem ra có chút không đứng đắn nhưng hắn nói tới lại tựa hồ rất có đạo lý chẳng lẽ ta trước đó đi theo phụ thân chỗ đi con đường là sai la tín hướng lữ linh khởi dối、đối. xuất thủ thành khẩn nói linh khởi gia nhập đội ngũ của ta đi để ngươi võ nghệ đi đến một đầu chân chính quang minh con đường chúng ta cùng một chỗ vì thiên hạ dân chúng hạnh phúc mà chiến đấu vì thiên hạ thương sinh mà chiến lữ linh khởi một thanh đẩy ra la tín tay lạnh lùng nói nhàm chán ta sẽ không gia nhập ngươi muốn giết cứ giết bại vào ngươi tay ta nhận thua cuộc không chịu thì thôi ta không miễn cưỡng la tín n ú n nhún vai đem ngân thương gạch ngang tại trên vai tiêu sái nói ngươi đi đi ta không giết ngươi lữ linh khởi có chút ngoài ý muốn nhưng không có lại nói cái gì quay người đi hướng ký châu phương hướng nhìn xem lữ linh khởi dần dần đi vào bóng đêm la tín kêu lên linh khởi lữ linh khởi dừng bước làm bạn gái của ta được không la tín lớn tiếng nói lữ linh khởi không có quen người chỉ là hư lạnh một tiếng tan biến tại trong đêm tối la tín trở lại bị thập tự kích cắt thành hai nửa trong doanh trướng lấy r a đệm chăn nằm xuống đem chính mình bọc lại đêm đã khuya gió dần lạnh phế phẩm doanh trướng bốn mặt hở hắn không khỏi hắt hơi một cái hắn nghĩ đến sự tình vừa rồi hơi cảm thấy thú vị đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng con trai của chuột sẽ đào động lữ bố cái kia sợ người vậy mà lại có cái như thế cương liệt nữ a nhi bất quá lữ linh khởi cái này gen di truyền cũng s ắ c thực tốt tuổi còn trẻ liền đã trở thành bá vương cảnh v õ giả đao thật thương thật đánh bại một cái bá vương cảnh v õ giả la tín trong lòng cũng là mừng thầm không nghĩ tới chính mình mới luyện hai tháng không đến thực lực liền đã nhanh có thể lên thiên trước đó vẫn cho là thực lực toàn bộ nhờ đấu hồn đấu hồn cao liền có thể đánh bại đấu hồn thấp nhưng vừa rồi giáo dục lữ linh khởi mấy câu nói cũng điểm t ỉ n h chính hắn tại cái này tam quốc thế giới bên trong dường như cũng không thuần túy lấy đấu hồn phân cao thấp từ nhiều lần như vậy chiến đấu đến xem tại năng lực của hắn trong cổ phòng ngự một hạng cảm giác cũng không có bao nhiêu tác dụng hai tướng đánh nhau võ lực giá trị tốc độ giá trị mới là rõ ràng tạo tác dụng nhân tố đồng thời võ lực giá trị đấu hồn t r i n h lệ n h còn có thể dùng phương diện khác đền bù phòng ngự năng lực bên trên thêm điểm có thể hoàn toàn tiết kiệm như vậy tổng cộng ba trăm điểm thuộc tính phân phối đến còn lại bốn trên cổ lại hợp với tăng tốc độ một trăm linh thần tốc cùng đòn công kích bình thường cũng mang thuộc tính tăng thêm tín ngưỡng thêm điểm một chút t h ử a thai rất nhiều chỉ là tinh thần cái này một hạng đến cùng có gì hữu dụng đâu đến nay la tín đều không có cảm thấy được cái này một hạng tác dụng lại l i ê n đánh mấy cái hát xì sờ lấy cái mũi la tín lẩm bẩm nói nhất định là luyện sư muốn ta sáng sớm hôm sau hai bên hội đàm chính thức bắt đầu la tín ngồi tại phế phẩm trong doanh trướng nhìn xem đi tới hai bên lại cảm thấy đến một cỗ không tầm thường không khí chương chín mươi bảy lao lưu manh đàm phán bầu không khí rất không tầm thường điệu hưu bên trong lộ ra túc s á t chi ý viên thiệu cùng công tôn toản đều là trọng trang mặc giáp bên hông bội kiếm thần s á c ngưng trọng viên thiệu đi theo phía sau nhan lương văn xú cùng lữ linh khởi công tôn toản sau lưng thì là lưu bị ba huynh đệ mấy người này tất cả đều đã khởi động chiến khải đàng đàng sát khí tướng lĩnh sau lưng chiến kỳ tung bay hai bên đen nghịt binh mã chỉnh tề bảy trận tương đối mà chỉ, rất rõ ràng chỉ cần hai bên chủ x o á i ra lệnh một tiếng một trận đại chém giết liền không thể tránh né á đủ nói xong đến hòa đàm lui binh công việc làm sao hiện tại dường như hai cái lao lưu manh muốn cướp địa bàn thở cờ giống nhau hai anh em này là dự định một lời không hợp ở đây liền mở làm rồi la là tín thầm nghĩ còn có hay không đem ta người chủ trì này để vào mắt binh sĩ chuyển đến một cái bàn lớn cùng ba thanh cái ghế la tín vừa định ngồi xuống bên kia công tôn toản vừa nhìn thấy viên thiệu liền đã nô không thể át mắng to một tiếng cái tên vương bắt đảng ngươi vọt mạnh tới muốn nắm chặt đánh viên thiệu viên thiệu không cam lòng yếu thế cùng công tôn toản xoay đánh nhau đằng sau nhan lương văn xú lữ linh khởi các chấp binh khí muốn tiến lên lưu bị k ba cũng nhao nhao lộ ra binh khí ngăn trở đối phương la tín cũng có thể cảm giác được s o n g phương mắt thần vương đụng lúc t ó é kích động ra điện hỏa hoa đến công tôn toản là thế nào rồi hôm qua tại trong đại doanh còn nói hay l ắ m tốt hôm nay vừa đến hiện trường liền biến thân cùng chiến sĩ la tín mau chóng tới kéo ra hai người khuyên nhủ hai vị đều là tam quân thông soái như bây giờ ngay trước chúng tướng sĩ mặt lẫn nhau hầu đấu còn thể thông gì viên thiệu sửa sang lấy quần áo h ầ m hực nói là hắn động thủ trước công tôn toàn trận mắt tròn xoe lão tử hận không thể lột d a của ngươi quất ngươi xương chúng ta cũng không cần lại xoắn suýt loại này không có ý nghĩa chuyện nhỏ vẫn là suy nghĩ giải quyết vấn đề lớn đi la tín khuyên giải nói đợi ba người vào chỗ la tín háng r ộ n g nói hai vị chút thời gian trước tại kinh thành nghe được hai vị tại bản hà tranh đấu tướng cự hơn tháng không dưới thiên tử mười phần lo lắng hai vị đều là giường cột nước nhà c h ấ n quốc trọng khí tổn hại một người tắc triều đình ai cho nên thiên tử phái thái phó mã nhật đ ề cùng thái bộc triệu kỳ đến đây thay hai vị hòa giải hai vị lúc đầu đã lẫn nhau gây nên sách hòa giải vì sao cho tới hôm nay cũng còn không chịu lui binh đâu ở đây rằng có thời gian dài như vậy viên tướng quân ngươi lương thảo cũng vẫn được vất vả công tôn tướng quân ngươi phòng thủ hậu phương cũng chống giống đối tất cả mọi người không có chỗ tốt không bằng cùng một chỗ lui binh thôi viên thiệu mới được ký châu lương thảo vận chuyển nhất thời không thiện mà công tôn toàn rất là nể trọng lưu bị ba huynh đệ đại bản doanh bình nguyên hiện tại lại phòng thủ hậu phương chống giống la tín đi lên liền dẫn song phương n g uy hiếp chính là vì nhắc nhở bọn hắn lui binh so tướng chỉ là lợi nhiều hơn hại viên thiệu nói là hắn đến tiến đánh ta ngươi để hắn trước tiên lui binh la tín chuyển hướng công tôn toàn nói công tôn tướng quân hắn nói có đạo lý nếu là ngươi trước lên căn qua không bằng ngươi trước tiên lui binh tin tưởng viên tướng quân sẽ không trái với điều ước truy kích ngươi ta lên căn qua ngươi làm sao không hỏi xem hắn đều làm những gì hắn cái này bội tín tri đồ còn có mặt mũi để ta tin tưởng hắn sao công tôn toàn dùng sức vũ bản hướng về phía viên t i ệ u gào thét trước đó mọi người chúng ta cùng một chỗ tổ kiến minh quân viên tướng quân được tôn sùng là minh chủ hẳn là nhiều ít vẫn là có chút tín dụng la tín nói khi đó hắn hẹn ta cùng nhau giáp công ký châu hàn phước nói xong sau khi chuyện thành công cùng chia nó đất ta tin chuyện hoang đường của hắn lúc này khởi bình công ký không ngờ hắn căn bản không có động thủ hàn phước sợ hãi quân đội của ta liền đem hắn mời vào ký châu chủ sự thế là hắn dễ dàng liền lấy đến ký châu la tín gật đầu chiêu này đe dọa kế dùng rất tốt ta nghe được hắn được ký châu l i người phái em ta c ô n tôn Việt theo hắn, muốn hắn đi gặp ớ c cho ta, hắn chẳng những quyệt nợ không cho, còn định phân nửa hắn những nợ không n phái trâu một ta, ký quyệt g ư nói như vậy người còn có cái dám uy tín mặc dù cổ đại đế hoàng thường xuyên có nhi tử vì đoạt vị mà tàn sát lẫn nhau nhưng đó là bởi vì các hoàng tử đều là tách ra giáo dục lẫn nhau ở giữa không có chút nào thân tình cùng người xa lạ không có gì khác biệt cho nên lẫn nhau giết cũng không lưu t ì n h chút nào công tôn toàn không phải hoàng tộc tự nhiên là cùng hắn đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tình tưng d u n g máu mủ tình thâm viên thiệu giết hắn đệ khó trách hắn vừa rồi gặp một lần viên thiệu liền kích động như thế kia là nhớ tới giết đệ mối thủ lưu bị cũng nói ta cùng quan vũ trương phi khác họ kết bái thảng mất một người đều là tay c ủ a thống khổ công tôn tướng quân tâm t ì n h ta mười phần lý giải la tín nói với viên t i ệ u lao viên ngươi việc này xác thực làm được quá không tử tế viên thiệu mặt lúc xanh lúc trắng nghĩ nghĩ cuối cùng nói chính hàn phức không có bản sự tự nguyện đem ký châu nhường cho ta quan hắn công tôn toàn chuyện gì dựa vào cái gì muốn phân một nửa cho hắn hắn cũng là kẻ già đời cố ý đem giết công tôn toàn chi đệ chuyện bỏ qua một bên đem câu chuyện dẫn tới ký châu phân trên mặt đất tới đây chính là trong truyền thuyết vương nhìn trái phải mà nói hắn cảnh giới la tín cũng cảm thấy hẳn là gõ một chút công tôn toàn miễn cho để hắn coi là không có cái thân đệ liền có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao không chịu nhượng bộ đối công tôn toàn nói lao hắn nghĩ đến voi gọi lao viên lão tào giống nhau thân thiết điểm bất quá lao công tôn xác thực cổ quái một chút lao công liền càng không được cuối cùng kêu một tiếng lao toàn lao toàn ngươi cũng có bất thường ký châu là triều h ắ n địa do ai đến quản g hẳn là nghe thiên tử sao có thể muốn liền mang binh đến đ o ạ n ngươi còn đem thiên tử để vào mắt sao chúng ta lúc trước tạo thành minh quân phạt đồng không phải liền là vì chung quân cứu quốc sao làm sao ngươi thấy một điểm cực nhỏ lợi nhỏ cũng làm lên phạm pháp loạn kỷ cương chuyện rồi các ngươi làm như vậy cùng đồng chắc khác nhau ở chỗ nào là tín phê bình nói công tôn t o à n cũng là nghe được mặt lúc trắng lúc xanh phanh hắn manh vô bàn một cái đứng lên chương chín mươi tám cô nương ngươi làm sao lão nhìn ta chằm chằm làm sao muốn lật bàn rồi là tín nghĩ thầm ánh mắt hắn thoáng nhìn trông thấy bên cạnh mặt đen trương phi chính hưng phấn xoa xoa hai tay chờ một mạch chém giết trong lòng mồ hôi một cái t à m ca ngươi cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đánh lên không chê người nhiều chủ người ta lật bàn ngươi đến mức vui vẻ như vậy a hắn lại đảo mắt đi xem viên thiệu thủ hạ tam tướng nhan lương nhìn chằm chằm quan vũ trong tay thanh long hiển n g u y ệ t đao hai cái đều là đao tướng có chút một núi không thể chứa hai h ổ y tứ hai người này tại hai quân tướng cự cái này một hai tháng khẳng định không ít giao thủ xem ra không thể phân ra cao thấp ban đầu ở quan độ chi dịch bên trong quan vũ có thể tốc độ chạm nhan lương cũng là dựa vào lưu bị nhắc nhở nhan lương muốn cho quan vũ truyền lời quan vũ lại có ngựa xích thô chạy nhanh chóng mới khiến cho nhan lương tại không có phòng bị tình huống dưới bên trong đào chết toan văn xú tắc một mực tại trường lưu bị la tín trong lòng đĩu môi cái này sợ hàng lưu bị ca ba bên trong ngươi không nói chọn quan vũ tốt xấu cũng muốn đi t r ư ờ n g mặt đen trương phi a hết lần này tới lần khác nhặt cái mềm nhất hai to tặc đến chừng cái này tâm quá không rộng thoáng khó trách hắn tại diên tân cùng quan vũ giao thủ hai ba cái hiệp liền tâm e sợ chạy trốn bị quan vũ mở ra đường sắt cao tốc từ phía sau bắt kịp một đao giang giác muốn không người ta làm sao một mực nói ngõ hẹp gặp nhau dũng giả t h ắ n g đâu lại nhìn lữ linh khởi nàng lại tại nhìn c h ầ m c h ầ m la tín cô nương này dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp la tín thầm nghĩ con mắt thật to làn da trắng non non mịn mặc dù ánh mắt băng lãnh nhưng vẫn là cái mỹ nhân p ô i tử hiển nhiên lữ bố chọn lão bà ánh mắt không tệ lữ linh khởi kế thừa phụ thân võ hệ gen lại kế thừa mẫu thân tướng mạo gen thân mang thú mặt thôn thiên khải trên chân một đôi xích hồng quá gối d à y ống váy khải cùng d à y ở giữa lộ ra một đoạn tuyết trắng chân hòa hồng thiêu đốt mỹ nhân ánh mắt lại tử thân băng lãnh rất có hậu hiện đại chủ nghĩa xung đột cảm giác bất quá ngươi giống như c h ầ m c h ầ m lầm người đi ta cũng không phải công tôn toàn một bên la tín nghĩ mặc dù ta biết mình dáng dấp đẹp trai nhưng như g ư ơ i n thế lão nhìn ta chằm chằm nhìn ta sẽ xấu hổ công tôn toàn đứng lên dùng tay chỉ v i ê n thiệu nửa ngày không nói ra lời nói lại mánh vô bàn một cái một lần nữa ngồi xuống còn tốt không có l ậ t bàn la tín thở dài ra một hơi không phải vậy thật đánh lên chính mình người chủ trì này cũng không biết giúp cái nào đầu tốt rồi hai bên đều không phải đèn đã cạn dầu công tôn toàn nói bất kể như thế nào theo chúng ta trước đó hẹn xong cầm xuống ký c h â u một người một nửa ngươi nếu là cái nam nhân hiện tại liền thực hiện lời hứa của ngươi chúng ta hẹn xong chính là giáp công ký châu đánh hạ đến sau một người một nửa thế nhưng là ta đều còn chưa bắt đầu xuất binh ngươi cũng còn chưa bắt đầu công thành hàn p h ư c liền đã đem ký châu đưa cho ta cho nên ước định của chúng ta tuyệt không có hiệu lực viên thiệu đem tay chỉ trên bàn vẽ lên vòng vòng nói công tôn toàn cả giận nói ta có thư của ngươi làm chứng tin đến tay ta ta đại quân cũng xuất phát ước định cũng đã bắt đầu có hiệu lực viên thiệu cười lạnh nói lính của ngươi cũng còn không tới sao có thể xem như tiến đánh hai người lại dùm beng vây quanh hiệp ư ớ c phải chăng có hiệu lực vấn đề nước miếng tung bay lúc này đến phiên la tín dùng sức v ũ bản yên tĩnh yên tĩnh đều không cần nhao nhao viên thiệu cùng công tôn t o à n dừng lại nhìn về phía hắn các đồng chí nơi này không phải là p h á p v i ệ n cũng không có quan t ò a càng không có luật sư các ngươi hai cái ông nói ông có lý bà nói bà có lý chính là ẩ m ĩ một văn nghiên cũng nhao nhao không ra cái g i a m đến la tín nói các ngươi nếu là thật sự muốn liền cái này hiệp ước sinh không sinh hiệu vấn đề làm cái rõ ràng liền đến trường ăn đi đến thiên tử trước mặt đi nhao nhao hắn đối ký châu thuộc về có được cao nhất quyền uy hắn định đoạt để hắn đến phán quyết hai người các ngươi vấn đề các ngươi có chịu không la tín đem thiên tử rời ra ngoài công tôn toàn cùng viên thiệu rốt cục không tranh cãi nữa vấn đề này bởi vì bọn hắn mặc kệ ai được ký châu đều là không hợp pháp dù sao bọn hắn vẫn là hắn thần chưa thiên tử cho phép tiến đánh đồng liêu vốn là phạm pháp pháp húng chi hiện tại trường ăn là đồng trác địa bàn hai vị này lại là thảo phạt đồng trác quân đồng minh cao cấp thủ lĩnh bọn họ nhưng không có la tín tự tin và đảm lượng giám hướng lao hổ sơn bên trong nhảy không nhao nhao đi la tín hỏi hai người giữ im lặng la t í n khen cái này đúng nha trước đó là ai đúng ai sai chúng ta trước hết không tranh luận bởi vì cũng tranh không ra kết quả tới chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn thảo luận như thế nào lui binh vấn đề vấn đề này lại mang xuống quân lương cũng không đủ nhà mình hậu viện cũng muốn lửa cứu mình đều không cứu kịp kia còn thế nào cứu quốc cứu dân hai vị đều là trong lòng còn có quốc gia người coi như lẫn nhau có một chút tranh cố chấp vẫn là không nên bởi vì tư mà quên công nha la tín thuận miệng liền cho hai người một đỉnh trong lòng còn có quốc gia cứu quốc cứu dân t r ụ mũ mang hiểu rõ bọn hắn luôn vạch mặt lao viên ta cũng phải nhắc nhở ngươi ngươi cùng lao tào mặc dù là quen biết đã lâu nhưng nên phòng thời điểm vẫn là được để phòng điểm đầu năm nay lòng người a loạn la tín thuận miệng lại đưa viên thiệu một cái nhân tình viên thiệu đem lữ bố trương hợp cao lãm trọng binh bố trí tại nghiệp thành bục thành một vùng đã nói lên trong lòng của hắn đã rất đề phòng tào tháo la tín nói ra viên thiệu lập tức cảm thấy cùng hắn nghĩ tới cùng đi la tín là thật tại thay mình suy nghĩ công tôn toàn thấy la tín nhắc nhở viên thiệu chú ý phía sau tào tháo biết như vậy viên thiệu liền không cách nào tập trung binh lực tại bản hà bên này đối giảm bớt áp lực của mình cũng có trợ giút trong lòng cũng là cảm tạ la tín cho nên cái này lui binh nha ta là nghĩ như vậy liền từ lao viên ngươi trước tiên lui binh đi la tín đối viên thiệu nói viên thiệu khoát tay c h ặ n lại không được chương 99, c h ủ xoáy bị bắt cóc tại sao lại không được hóa ra chính mình vừa rồi phí nhiều như vậy nước bọt đều là nói vô ích rồi la tín có chút căm tức bên kia mặt đen trương phi nghe xong viên thiệu nói không được đôi mắt vụt liền sáng đoán chừng trong lòng của hắn đang gieo họ mau đánh đi ta đại xà m â u đã khát khao khó nhịt vì cái gì không được công tôn toàn trừng trừng hai mắt nói nếu như hắn có tia la s e r mắt siêu năng lực viên thiệu sớm đã chết tại ánh mắt hắn phát ra tia sáng la s e r phía dưới trương phi cũng nói không sai dựa vào cái gì không được cho một lý do hắn một bộ hận không thể thay công tôn toàn lật bàn biểu lộ viên thiệu nói đằng sau chính là ký châu thành quân ta trước tiên lui binh vạn nhất hắn thừa dịp ta mở cửa thành thời điểm tấn công vào đến làm sao bây giờ đánh g rắm công tôn toàn trợt vỗ cái b à n ngươi cho rằng ta sẽ voi ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ sao la tín ở bên cạnh nghĩ thầm ngươi cũng không sạch sẽ nghĩ tham hàn phước địa b à n liền trực tiếp tới đoạn một cái thổ phỉ một cái l ừ a gạt phạm lao đại đừng nói lão hai quan vũ khe vô dâu dài nói ta nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo công tôn tướng quân quyết sẽ không thừa dịp loạn tập kích các ngươi thấy quan vũ lên tiếng nhan lương cũng không cam chịu yếu thế nói ngươi vốn là cùng hắn cùng một bọn chính ngươi cho mình làm đảm bảo vương bà b á n hắn dưa m è o khen m è o dài đôi có làm được cái gì quan vũ xưa nay tự ngạo với mình trung nghĩa tại cổ đại trung nghĩa liền tương đương với một người uy tín trung nghĩa người tất nhiên là có thể tin lại nói lời giữ lời người đây cũng là tào tháo vì cái gì như thế y ê u ái quan vũ nguyên nhân l ã o tào bệnh đa nghi quá nặng chỉ có quan vũ như thế trung nghĩa người mới có thể làm hắn yên tâm quan vũ nghe được nhan lương chất vấn tín dụng của hắn đó chính là tương đương với hoài nghi hắn trung nghĩa c h i tâm một gương mặt lập tức phẫn nộ được đỏ đương nhiên hắn chính là không phẫn nộ mặt cũng đỏ quan vũ đem thanh long h i ể n nguyệt đao hướng trên mặt đất dùng sức dừng lại đấu hồn kình khí đột nhiên thả trên mặt đất bị ngừng lại ra một cái hố to cắt đ ấ t cuồng bay ngươi dám như thế khinh thị tại ta hẳn là cho là ta thanh long đao chạm không được ngươi sao quan vũ cả giận nói đứng người con tốt ngồi ba người liền xui xẻo viên thiệu cùng công tôn t o à n đàng nghị há mồm nói chuyện vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một miệng hạ t cát chỉ có la tín có được hai trăm phá trần tốc độ phản ứng rất nhanh đã sớm cầm tay háo che lại miệng mũi có thể may mắn thoát khỏi tại khó nhan lương cũng lộ ra chính mình ngọc hoàn đao đến ngươi cho rằng liền ngươi có đao chẳng lẽ ta không có đao sao nói nhan lương v ậ n đao một chạm giang rác một tiếng đem tứ giác bàn vồn g cắt xuống một khối đến viên thiệu cùng công tôn t o à n đều bị giật nảy mình quan vũ cùng nhan lương lẫn nhau cầm đao phân cao thấp la tín để mắt cong lên lưu bị trong lòng nói hai ngươi đệ đệ liền phải đem ngọn lửa vung lên đến ngươi cái này làm lao đại cũng không ra khuyên cái giá lưu bị quả nhiên như trong sách nói không thích nói chuyện bên này nhanh mở làm hắn vẫn đứng ở nơi đó mắt điếc thai ngơ cũng không biết là đang nghị chủ ý xấu vẫn là đang ngủ gà ngủ g ậ t viên thiệu cùng công tôn toàn vội vàng nôn miệng bên trong hạt c á t không lo nổi cãi nhau quan vũ cùng nhan lương bốn mắt nhìn nhau hàm tình mạch mạch hỏa hoa v a n g khắp nơi mặt đen trương phi ở một bên sắt quyền m a trưởng vui mừng núm mày lữ linh khởi tắc lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la tín không thả la tín rất im lặng một hồi nếu là thật đánh lữ linh khởi cô nàng này khẳng định đặt vào công tôn toàn nhóm người này mặc kệ trực tiếp đi lên đôi ta ai nam nhân d á n g dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm hắn trên bàn bám lấy tay ngân g má hai mắt nhìn trời hoang mang nghĩ một hồi đánh lên ta đến cùng nên giúp bên nào đâu nhìn thấy công tôn toàn miệng bên trong cắt nhà không sai biệt lắm la tín hỏi hắn lao t o à n muốn không ngươi trước hết lui binh thôi dù sao lão viên từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới muốn đánh người người trước tiên lui b ì n h hắn sẽ không truy kích n g ư ờ i bội tín chi đ ổ ta ha có thể lại tin tưởng hắn công tôn toàn cả giận nói vì phòng ngừa hai người lại bắt đầu xoắn suýt ước định là không có hiệu lực vấn đề la tín đánh đòn phủ đầu vỗ bàn một cái quắp như vậy đi dùng tiểu gà chống chọn người tiểu gà chống điểm đến ai ai trước hết lui b ì n h công tôn toàn phất nhiên nói quân cơ đại sự có thể nào như thế trò đùa viên thiệu vốn là muốn chút đầu tiểu gà chống chọn người hắn dùng đến quá t r ư ở n g đối biện pháp này tiếp nhận trình độ rất cao nhưng là xem xét công tôn toàn không vui lòng hắn không muốn ăn thiệt thòi cũng đi theo nói nếu hắn không đồng ý vậy ta cũng không đồng ý mặt đen trương phi nóng nảy mất bình t ĩ n h nói cái này cũng không được vậy cũng không được chẳng bằng đánh lớn một t r ư ợ ai thua ai trước tiên lui binh viên thiệu đồng ý nói ý kiến hay hắn bên này cái lữ linh khởi tự giác phần thắng s o trước k i a cao công tôn toàn cả giận nói đánh liền đánh ai sợ ai chúng ta trở về điều binh viên thiệu cũng đối nhan lương bọn người nói trở về l ã n h binh đại chiến nghe xong m u ô n đánh trương phi mừng rỡ n ế t miệng cười một tiếng quay người liền hướng đại doanh chạy những tướng l ã n h khác nhóm cũng riêng phần mình hướng phe mình doanh trướng chạy về đi bọn họ trước đó là đi tới đến yếu lĩnh quân đại chiến trước được trở về cưới ngửa cùng điều động binh sĩ viên thiệu cùng công tôn toàn giống hai con trọi gà dưỡng cổ lên c h ứ n g nhau công tôn toàn nói hôm nay phân cao thấp ai thua ai xéo đi cứ làm như thế nhất định khiến ngươi Viên thiệu không hề nhượng bộ chút nào nói.、Hai、người nói xong, thiệu hề chút Hai đi. xéo bộ la i đi đi. ề về. n muốn Không trở cho phép l tín giận vỗ nói. nhiều bàn n vô Lao tử phí ư ớ cũng bọt tán tán, tử thiệu tôn toàn tín như ngươi nói liền nói đánh đánh, không công Viên cùng công không đến hắn nữa. phải phí vậy, vậy các các các, rồi. đi là lao La để ý lửa giận tùy tâm đầu lên nổi lòng ác độc hướng công tôn toàn thổi cái huýt y sáo kỹ năng đặc thù mềm nhun sử xuất công tôn toàn xong xoài trên mặt đất la tín rút ra công tôn toàn bên hông bội kiếm nhanh như lôi điện ra đến viên thiệu trên cổ viên thiệu kinh hãi không còn dám động la tín lại đem viên thiệu bội kiếm rút ra ra đến công tôn toàn trên cổ quắt nhìn các ngươi còn dám hay không đi hai bên binh sĩ nhìn thấy chính mình chủ xoáy bị la tín cầm kiếm mang lấy cổ không khỏi ầm ĩ đứng dậy chủ xoáy bị bắt cóc chủ xoáy bị bắt cóc từ người đ i ề u giải trong nháy mắt biến thành bọn cướp la tín hung hăng nói liền buộc hai ngươi thế nào chương một trăm muốn làm lão đại người xin động thủ trời xanh minh giám ta thật là tới làm người điều giải có thể cái này cùng chuyện lão làm sao cùng lấy cùng liền biến thành bọn cướp đây la tín rất im lặng hai bên tướng lĩnh riêng phần mình mang theo đại quân chậm rãi tới gần la tín bắt giữ lấy viên thiệu cùng công tôn toàn đăng ở tại hai quân ở giữa tại cách xa nhau một trăm bước thời điểm đại quân đình chỉ tiến lên lại đi lên phía trước cũng chỉ có thể khai chiến lưu bị ba huynh đệ g ụ c ngựa đi tới la tín trước mặt lưu bị lúc này nói chuyện la tướng quân mời ngươi thả công tôn tướng quân nhan lương cũng tới nói la tín nhanh chóng thả ta chủ công trở về la tín nhìn xem lữ linh khởi ngươi làm sao không đến nói la tín bung ô ra cái kia chủ công có việc hướng ta đến như thế ta sẽ rất tình nguyện b ộ t ngươi nhưng lữ linh khởi chỉ là nheo lại mắt to xinh đẹp trong mắt hàn quang l ó e lên dường như một đầu báo săn tại nhìn chằm chằm con mồi của mình la tín đ ố i bọn hắn lớn tiếng nói các ngươi không phải muốn khai chiến sao hiện tại liền bắt đầu đánh đi ta cùng lão viên cùng lão toàn ở chỗ này nhìn xem đánh thật hay chúng ta cho các ngươi vỗ tay cố lên đánh cho không tốt các ngươi chủ công đầu liền muốn gặp nạn tranh thủ thời gian đánh lưu bị cùng nhan lương chờ người đưa mắt nhìn nhau bọn họ nghe ra được la tín đang nói nói mát la tướng quân không nên vọng động có chuyện hào hào nói viên thiệu vội vàng khuyên nhủ công tôn toàn cũng đồng ý nói bạo lực không giải quyết được vấn đề la tướng quân ngươi phải tỉnh tạo a ngươi bây giờ biết không nên vọng động rồi ngươi biết phải tỉnh táo rồi la tín cầm kiếm đem công tôn toàn cùng viên thiệu mũ giáp đập đến ken ken vang hai ngươi hiện tại biết bạo lực không giải quyết được vấn đề rồi viên thiệu cùng công tôn toàn liên thanh nói biết biết nhưng ta không biết ta đã không tin tưởng các ngươi la tín nói ta nếu là thả các ngươi các ngươi lại sẽ lẫn nhau hoài nghi riêng phần mình không chịu lui binh viên thiệu vẻ mặt đau khổ nói vậy ngươi muốn như thế nào ta đã nghĩ tới các ngươi hai vì cá nhân lợi ích mà đại hưng bất nghĩa chi binh các ngươi chính là chiến tranh khởi nguyên là quốc gia dung chuyển mầm thai họa ta quyết định vì nước vì dân vì thiên tử diệt trừ hai người các ngươi thai họa hai vị chủ xoáy sắc mặt đại biến l à tướng quân ngươi không muốn đùa kiểu này la tín cầm lấy kiếm hướng bọn hắn trên mũ giáp lại vỗ ai nói đùa các ngươi phía trước ta cùng các ngươi cố gắng nói chuyện các ngươi lại bắt ta nói đùa hiện tại lao tử nghiêm túc các ngươi lại mẹ nấu cho là ta đang nói đùa la tín nói với lưu bị lưu bị một hồi ta làm thịt công tôn t o à n hán binh liền toàn từ ngươi mang hán địa bàn cũng tất cả đều về ngươi nha lương chờ ngươi chủ công chết rồi ký châu cùng tịnh châu đều là ngươi ngươi làm rất tốt ta dâng tấu trường t r i ệ u đ ỉ n h ban thường ngươi sau đó hắn đối hai vị chủ x o à y nói ta ngược lại muốn xem xem hai đứa ngươi chết về sau bọn họ sẽ còn hay không ở đây ăn thua đủ viên thiệu cùng công tôn t o à n tất cả giật mình nếu là hai người bọn họ chết rồi lưu bị mới được nhiều như vậy binh mã cùng n châu địa bàn nhan lương đột nhiên thành đại đầu mục đương nhiên phải trước trình hợp trong tay tài nguyên sẽ không đông nhiên lại cử động c ă n qua đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ hai người bọn họ tranh chấp không dưới đều là vì ký châu cục thịt béo này nếu là người vừa chết không cần nói ký châu liền ngay cả mình trước kia có hết thể đều thành không kia còn có cái gì phải tranh nhan lương trong tay ngọc hoàn đao g ơ lên quắp la tín ngươi đang nói cái gì mê sảng n g ư ơ i chỉ có một người có thể địch nổi chúng ta sáu cái sao lại không thả ta chủ công n g ư ơ i muốn chết không có chỗ t r ô n quan vũ vuốt d â u tử h ừ lạnh một tiếng nói ta quan vũ quyết sẽ không lấy nhiều khi ít la tướng quân đợi ta quan vũ cùng ngươi đ ơ n đấu nhan lương chừng quan vũ một chút cái này mặt đỏ d â u dài chính là không chịu phối hợp suốt ngày trang q u ạ g lông ha ha la tín cười nói lữ bố ta đều dây cầm các ngươi s á u cái cùng tiến lên ta la mỗ lại có sợ gì h ư chỉ bất quá động thủ trước đó ta sẽ trước hết giết hai vị chủ soái lại nói hắn nhấc lên dây cầm lữ bố lữ linh khởi trong mắt hàn quang lại là l ó e lên la tín đối viên thiệu thở dài lao viên ngươi cũng nhìn thấy không phải ta muốn giết ngươi là nhan lương nghĩ ngươi nhanh lên chết ta nhan lương cả giận nói la tín ngươi không muốn châm ngòi ly gián ta đối chủ công trung thành và tận tâm tuyệt không hài lòng nhan lương ngươi nghĩ lên vị cũng là nhân c h i thường tình có cái gì tốt xấu hổ n g ư ơ i xem người ta lưu bị vẫn không có phủ nhận hắn muốn làm lão đại lưu bị nghiêm mặt nói ta cùng công tôn tướng quân nhiều năm như vậy đồng môn tướng quân nhất định không nghi ngờ tâm ta la tín đùng đùng vỗ tay nói đến thật tốt nhưng ngươi nếu là không muốn làm lão đại tại sao phải để quan vũ trương phi gọi ngươi làm đại ca trương phi kêu lên t i ể u la ngươi không muốn nói xấu ta đại ca la tín nắm tay bãi xuống có phải là nói xấu một hồi liền biết đối thủ của hắn bên trong con tin nói hai vị chủ soái ta giúp các ngươi kiểm tra một chút thủ hạ độ i trung thành lưu bị nhan lương nghe các ngươi hiện tại liền riêng phần mình mang binh rút lui công tôn toàn bộ đội rút về h u châu đi viên thiệu bộ đội rút về ký châu đi các ngươi nếu là muốn làm lão đại có thể lẫn nhau truy kích như thế ta liền trực tiếp đem các ngươi chủ công giang dắt rơi dịu các ngươi thượng vị cũng coi như bán cá i nhân tình các ngươi chúng ta về sau treo lên quan hệ đến cũng thuận tiện viên thiệu cùng công tôn toàn nghe được mặt đều xanh lưu bị cùng nhan lương hai người liếc nhìn nhau mười phần bất đắc dĩ bọn hắn nếu là không mang đội chiến binh liền sẽ bị chủ soái nghi kỵ có đoạt quyền hại chủ c h i tâm cái này tại rối loạn niên đại thế nhưng là phạm rơi đầu kiến kỵ bọn hắn nếu là dẫn đội chiến binh cũng đồng dạng có tự tác chủ trương chỉ huy bộ đội tổn hại chủ soái quyền uy hiểm nghi đồng dạng sẽ dẫn phát chủ soái nghi kỵ c h i tâm la tín bày ra cái này lo dịp cảm bấy thật sự là quá ác một vòng bộ một vòng lệnh lưu bị cùng nhan lương tình thế khó xử chương một trăm lẻ một mỹ nữ cứu tinh đương nhiên lưu bị cùng nhan lương vẫn là hơi có chút khác biệt nhan lương là viên thiệu thuộc hạ trực tiếp về viên thiệu q u ả n hạt thượng hạ cấp quan hệ mà lưu bị là chủ động tới giúp công tôn t o à n quan hệ của hai người tương đối bình đẳng một khi xảy ra vấn đề nhan lương là thôn tính chủ nhân tài sản lưu bị là thôn tính bạn bè tài sản tội danh khác biệt nhưng mặc kệ như thế nào tin tưởng công tôn t o à n giờ phút này trong lòng khó tránh khỏi sẽ không đối lưu bị có chút ý nghĩ là tin cảm khái đây là một cái nhân tình như tờ giấy mỏng niên đại cũng là địch bạn khó phân biệt niên đại tào tháo cùng viên thiệu như vậy bạn cũ lâu năm cuối cùng lẫn nhau đánh cho cửa nát nhà tan chạm thảo trừ căn trước mắt lưu bị giúp đỡ công tôn toàn đội viên thiệu về sau từ tào tháo trong tay trốn tới nhưng lại là viên thiệu thu lưu hắn trong đó quan hệ có chút ý vị sâu xa lưu bị tại các lộ chư hầu dưới trướng đi ăn máng khác đến đi ăn máng khác đi một đường bị đánh nhưng lại một đường có người tiếp tế xác thực từng có người năng lực hắn kết cục tại cố sự ngay từ đầu đào viên ba huynh đệ một cái đầu dập đầu trên đất thời điểm liền đã định trước hắn là muốn trở thành thục trung vương nam nhân rất không may lần này ngươi gặp ta là tín thầm nghĩ ta là một cái muốn trở thành vua tán gái nam nhân tại ta muốn quản lý thiên hạ không ai có thể xưng vương xưng bá tuyệt đối không cho phép có cắt cứ quân phiệt tồn tại lưu bị hướng công tôn toàn ôm quyền con người chiến sự khẩn yếu lưu bị không dám chuyên quyền thiến hay lủi mời công tôn tướng quân ban lệnh nhan lương đang vì khó nghe được lưu bị nói như vậy nhãn tình sáng lên trong lòng hướng lưu bị giơ ngón tay cái lên lưu ca thông minh à. tranh thủ thời gian học lưu bị hướng viên thiệu hành lê nói muốn chiến muốn lui mời chủ công định đoạt hai to tặc thật đúng là cái kẻ ra đời la tín cũng không thể không phục lưu bị chiêu này cái này tương đương với đem la tín đá cho hắn cùng nhan lương bóng ra lại đá về cho công tôn toàn cùng viên thiệu hai n g ư ờ i nói cái gì chính là cái gì ta một mực làm theo thật rơi đầu đoán chính các ngươi đừng đoán ta ta chỉ là cái đánh xì dầu la tín nói hai vị tướng quân quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc đến đường nên như thế nào đi chính các ngươi tuyển đi trong tay s o n g kiếm đem công tôn t o ả n cùng viên thiệu mũ giáp gõ được k e n k e n vang lên ý là nhắc nhở hai vị các ngươi thủ hạ đại quân không quay lại nhà hai vị đầu liền phải dọn nhà công tôn t o ả n cùng viên thiệu nhìn chăm chú một chút còn có thể làm sao tuyển viên thiệu tăng háng một cái ngồi thẳng s ố n g lưng mạn thanh nói nhan lương nghe lệ quân ta cùng công tôn tướng quân ở giữa đơn thuần hiệu lầm hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn đầu toàn quân lui về ký châu mặc dù viên thiệu là bị buộc nhưng dầu gì cũng là tam quân thông soái ngay trước nhiều binh lính như thế trước mặt làm chính sự lúc chủ soái uy nghi vẫn là muốn có công tôn t o à n cũng nói với lưu bị lưu tướng quân quân ta tướng sĩ đi ra chinh chiến đã lâu ngày càng mỏi m ệ t mời ngươi dẫn đầu toàn quân lui về u châu để các tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại s ứ c nhan lương cùng lưu bị lĩnh mệnh mang theo văn xú quan vũ bọn người đồng loạt lui binh đi trương phi rút thời điểm ra đi mặt m ũ i tràn đầy thất vọng vẫn đợi đến trạm vào tối hoàng hôn dần dần dày bảo đảm hai bên đã rút lui được không sai biệt lắm la tín cười nói hai vị tướng quân đại quân đã lui hai vị cũng có thể yên tâm cắc về b ả n t r ợ để tránh hai người tái khởi phân tranh hắn đem s o n g kiếm cầm ở trong tay không có trả lại hai người viên thiệu cùng công tôn toàn hướng riêng phần mình phương hướng đi ra mấy bước quay đầu muốn nói chút gì la tín khoát tay chặn lại không cần cảm ơn đều là ta phải làm trong b ù i cỏ đột nhiên bắn ra mấy cái phi tiêu phân biệt đánh út về phía viên thiệu cùng công tôn toàn Nóa! tín kiếm trong tay hoa một kéo, một bước nhảy đến cách mình hơi gần công tôn toàn trước mặt, bảo vệ quanh người hắn, đinh đinh đinh đánh rơi bắn về phía công tôn toàn phi tiêu. Nhưng là viên thiệu bên kia hắn liền đến không kịp cứu hộ, trong lòng hỏng hắn bắt giữ, hiện tại hai bên lui bình, viên thiệu lại chết ở chỗ này, hắn cái này giết người hiểm nghi thật sự là nước dừa cũng dừa không La tay hoa phía kia Hai hai rửa là là lui lại là một một trước mặt, tiêu. thiệu thầm bét. bắt tại thiệu chết giết thật kiếm kéo, kịp kêu hơi rơi phi cái giữ, cái hiểm rửa bảo xoáy cách hộ, chủ chỗ sạch bước cứu vệ về ở sự khi đó thì nhanh ngay tại la tín trong lòng đã chuẩn bị thay viên thiệu mặc niệm ba phút thời điểm ba mũi tên bay tới đánh rơi phi tiêu cái này luyện sư la tín nhìn thấy tên nỏ phản ứng đầu tiên chính là bộ luyện sư đến kinh h ỉ quá đỗi giữa trời chiều một nữ tử đi vào la tín ánh mắt cao đuôi ngựa mày liễu nhàn nhạt dáng ngôi da như ngọc son sóng cả m á n h liệt eo nhỏ chân dài chính là bộ luyện sư bộ luyện sư trong tay tên nỏ hướng trong bụi cỏ bắn nhanh t i ể u âm thanh quất lên đi ra một cái che mặt người áo đen tay cầm đ o ạ n kiếm rời ra bay nỏ mau lẹ nhảy vào trong rừng rậm biến mất tung tích bộ luyện sư phát chân muốn đuổi la tín kéo nàng lại trắng non bàn tay như ngọc trắng cẩn thận có mai phục giặc cùng đường chớ đuổi dưới mắt vẫn là cam đoan viên thiệu cùng công tôn toàn an toàn là hơn viên thiệu cùng công tôn toàn tới hướng la tín cùng bộ luyện sư nói lời cảm tạ bọn họ cùng bộ luyện sư cùng thuộc thảo đồng liên minh thành viên hai bên lại đảm chút hổ lao quan lúc chuyện xưa thẳng đến lưu bị ba huynh đệ cùng nhan lương văn xú tới đón ứng hai vị chủ soái mọi người mới lẫn nhau tạm biệt la tương quân không bằng ngươi cùng bộ cô nương cùng đến ký châu đến nấn ná mấy ngày chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện trước kia việc ít người biết đến được chứ viên thiệu mời nói lao viên hảo ý của người tâm lĩnh ta còn phải chạy về trường an hướng thiên tử phục mệnh chuyện còn nhiều nữa không thể phân thân về sau có cơ hội rồi nói sau la tín vừa rồi cầm kiếm tại viên thiệu trên đầu đập loạn lại uy hiếp lại hù dọa hiện tại quay đầu liền để hắn đến viên thiệu trong hang ổ đi hắn thật là có điểm không yên lòng mặc dù hắn tin tưởng lấy viên thiệu tiếp nhận lưu bị độ lượng hẳn là cũng sẽ không ám toán mình nhưng hắn vẫn là không nghị ở thời điểm này mạo hiểm lẫn nhau cáo từ la tín cùng bộ luyện sư cũng kỵ hướng tế bắc mà đi vào buổi tối hai người đi ngang qua một rừng cây trong rừng đột nhiên đủng ra một chi binh mã ngăn lại đường đi la tín giật mình chẳng lẽ những người này ở đây nơi này là vì phục kích ta chương một trăm linh hai luyện sư người muốn ta rồi là triệu vân bộ luyện sư nói quả nhiên l ĩ n h quân võ tướng thân kỵ hỏa hồng ngựa xích thố chính là triệu vân dẫn lạc dương quân ba nghìn binh mã chờ đợi ở đây lúc này trời đã đen chúng quân ngay tại chỗ hạ trại nhóm lửa vì nấu la tín cùng bộ luyện sư c h u n g nướng một lò lửa triệu vân mấy người cũng rất thức thời hạ lò chỗ cách hai người xa xa không phải đã nói ở nhà chờ ta sao ngươi chạy thế nào tới rồi nhìn xem bộ luyện sư thon thon tay ngọc nhẹ đem thịt khô soát thượng thanh dầu phóng tới trên lửa nướng l à tín hỏi văn cơ mỗi ngày đều đang cùng cao thuận cùng triệu vân học binh pháp ta một người tại tế bắc cũng không có chuyện gì làm quái buồn b ự c liền dứt khoát tới xem một chút bộ luyện sư nói chuẩn là muốn ta đi l à tín cười hắc hắc bộ luyện sư gương mặt xinh đẹp đỏ lên phủ nhận nói là triệu vân nghĩ ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi sợ ngươi có cái gì ngoài ý m u ố n thế là lại mang ba nghìn chủ lực chuyên gia nói rồi nữ nhân là một loại miệng nói một đẳng t â m nghĩ một nẻo động vật các nàng trong lòng rõ ràng thừa nhận ngoài miệng lại muốn nói không phải l à tín khoe chữ nói bộ luyện sư tinh tế hướng thịt khô bên trên soát nước tương nở nụ cười xinh đẹp ngươi luôn luôn như thế không có chính hình lại không đổi tương lai nhà nào cô nương chịu gả cho n g ư ơ i nhà la tín than nhẹ ngươi không hiểu nhân sinh dài đ ẳ n g đắng cho nên nữ hải tử nên tìm voi ta thú vị như vậy người cùng một chỗ sống quãng đời còn lại lại nói c o i như không có khác cô nương chịu gà ta không phải chí ít còn có ngươi sao bộ luện y sư khỏe miệng dương nhẹ cười nói ngươi mộng làm được rất đẹp đáng tiếc cuối cùng là phải tỉnh la tín cũng cười không có ngươi bạch tuyết công chúa nhẹ nhàng hôn một cái ta cái này hắc mã vương tử làm sao tỉnh rồi bộ luện y sư mặc dù không biết bạch tuyết công chúa cố sự nhưng ý là nghe hiểu lập tức ngọc diện phi hà xì hắn một ngụn không còn đáp lời hiểu rõ hắn nói hiệu nói v ừ a nữa nhìn xem bộ luện sư túi người hướng thịt khô bên trên vẩy muối kia tuyết trắng ngực phong đứng thẳng câu sâu sóng cả d ậ p d ờ n la tín không hề hay biết máu mũi của mình lại bừng lên thằng đến bộ luyện sư đem thịt đưa cho hắn lúc mới phát hiện hắn chảy máu mũi luyện sư bận bịu lấy khăn tay ra thay hắn l a o c a o mày nói ngươi gần nhất dường như thường xuyên c h ả y máu mũi chờ trở, trở lại tế bắc phải tìm cái đại phu mở mấy g i a o thuốc mới được không có gì đáng ngại người trẻ tuổi huyết khí phương cương khó tránh khỏi la tín tra một chút thể lực của mình giá trị một lát sau vậy mà từ lúc đầu mười rớt xuống sáu xem ra luyện sư sóng to do lớn lực sắt thương phi thường lớn hai người một bên ăn thịt một bên trò chuyện những ngày này kiến thức ngươi nói người áo đen kia là ai tại sao phải giết viên thiệu cùng công tôn toàn đâu l à tín suy t ư nói bộ luyện sư nói có thể hay không cùng vương doãn có quan hệ lần trước vị kia điêu thiền cô nương cũng là làm phi đao ban đầu ta nghĩ đến cũng là nàng chỉ là ta t r a xét người kia lưu lại phi tiêu chỉ là phổ thông s á t tiêu cùng điêu thiền loại này tình chế phi đao hoàn toàn khác biệt la tín t ử trong ngực móc ra điêu thiền lưu lại tiểu đao ngầm nghĩa nói bộ luyện sư dường như lơ đ ắ n g hỏi điêu thiền cô nương đao ngươi một mực mang ở trên người a ta hoài nghi đây là các nàng tổ chức bí mật tín vật cho nên một mực mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào la tín đầu góc lần nữa thúc đẩy tại bài trừ vương doãn tổ chức về sau vấn đề liền đến người áo đen mục đích là cái gì hắn quyết định chuyển hướng điêu thiền chủ đề đó thật là cái nguy hiểm khu công tôn toàn cùng viên thiệu vừa chết chúng binh rắn mất đầu t i ề n tuyến đại tướng lưu bị cùng nhan lương nhất là được lợi người áo đen hoặc là vì t r ợ người nào đó đoạt được binh quyền hoặc là vì vu hoan giá h ò a ngươi bộ luyện sư nói ứng sẽ không phải là lưu bị hai to tặc mặc dù tranh chua sâu tính nhưng dường như không có hành thích cán cũ nhan lương cũng không giống là sẽ giết chủ người la tín nghiên cứu nói thật chẳng lẽ là vì giá hoa tại ta ai cùng ta lớn như vậy thù muốn làm như vậy ngươi nếu là có phiền phức trước hết nhất được lợi chính là đồng trác nhưng đồng trác hẳn là sẽ không biết ý đồ của chúng ta nếu không lấy hắn tại trường an thế lực khẳng định không nín được trực tiếp liền động thủ với ta không cần đến chơi cái này xuất giá h ỏ a vũ a n nếu như không phải đồng trác kia liền có khả năng là đồng trác đối diện người bộ luyện sư nói la tín kinh ngạc đồng trác đối diện tại sao phải hại ta lập tức hắn hiểu được đúng muốn trừ đồng trác cái này mánh hổ đầu tiên liền phải trước nhổ hắn manh vớt ta làm sao lão quên mình bây giờ là đồng trác thủ hạ đệ nhất manh tướng bộ luyện sư nói đồng trác đối diện trước mắt chúng ta biết đến chính là vương doãn cái này lại quấn trở lại điêu thiền vấn đề bên trên bộ luyện sư hỏi ngươi đem chuyện của chúng ta nói với vương doãn rồi la tín vô chán một cái ai lúc ấy chuyện một bận điệu ta quên nói rồi hiện tại xem ra lớn nhất hiểm nghi chính là vương doãn thế nhưng là ta gặp qua điêu thiền cô nương thân thủ so vừa rồi người áo đen cao hơn nhiều nếu như vương doãn muốn giết người vì cái gì không p h ả i võ nghệ càng mạnh có năm chắc hơn người tới đây chứ bộ luyện sư nói điểm này la tín cũng lĩnh hội không thấu bộ luyện sư nói có lẽ không phải vương doãn mà là n g ư ờ i khác kiểu gia khác kiểu gia la tín nâng cầm lên nghĩ ta khác kiểu gia dường như không ít viên thuật lý giác lữ bố ngưu phụ tôn kiên tôn kiên là đã chết rồi không phải còn có tôn quyền sao bất quá cái này không thể cùng luyện sư dẫn hiểu rõ nàng khó xử cựu ra nhiều lắm đến tột cùng ai mới là cái này phía sau màn giấu kính người đâu la tín nghĩ đến đau đầu chương một trăm linh ba gấp rút tiếp viện bắc hải nghĩ mãi mà không rõ chuyện la tín liền không lại nghĩ không đi phí cái kia đầu vóc nếu là hướng về phía chính mình đến như vậy sớm muộn sẽ đem đôi cáo lộ ra đợi đến trở lại tây bắc mới vừa ở trong phòng nghị sự ngồi xuống cao thuận nghe được la tín trở về vội vã chạy đến gặp gỡ cao thuận nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi chuyện gì vội vã như vậy la tín hỏi trước mấy lúc chủ công dặn do ta cùng b ắ c hải từ châu giao hảo ta liền một mực tại cùng bọn hắn liên hệ hôm qua tiếp vào thám tử hồi báo b ắ c hải phụ cận xuất hiện đại lượng quân hoàng cân ta đã phái người khoái mã thông báo b ắ c hải thái thu khổng dung phòng bị chỉ là khăn vàng có mấy vạn nhân chi nhiều ta sợ khổng dung binh lực không đủ lấy chống cự vừa vặn ngươi trở về ngươi nhìn xem việc này làm sao bây giờ vây bắc hải đoán chừng chính là quản hợi nhóm người kia có thể cùng quan vũ chiến đến mấy chục hiệp cũng coi là cái manh tướng ta lập tức mang binh đi vây quét la tín nói ngươi mới từ ký châu bôn u ba trở về đi đường mệt mỏi còn không có nghỉ ngơi muốn không ta đi cho cao thuận nói không có việc gì tại ký châu cho kia hai vị làm người điều giải kìm nén đến ta đầy bụng khí vừa vặn đi bắc hải hoạt động một chút hiểu rõ trong lòng kìm nén ra bệnh tới lập tức la tín bộ luyện sư mang lên trường an lạc dương sáu nghìn tinh binh thẳng đến bắc hải mà đi mây đen áp đỉnh trọng kính phong s â m thể lạnh k h ô n g dung tại bắc hải đầu tường nhìn qua ngoài thành mặt một mảnh bọc lấy vàng nóng khăn trùm đầu phản loạn n h u chặt lông mày h ắ n trong thành chỉ có năm nghìn binh mã phản loạn lại có bảy tám và người mình đem bắc hải thành bao bọc vây quanh thật sự là mọc cánh khó thoát muốn tìm người ra ngoài cầu cứu cũng khó khăn cầm đầu tặc tướng quản hợi đi tới dưới cửa thành lớn tiếng kêu lên khổng dung Ta biết bắt thực nhiều, các đệ của ta của ngươi hải nhiều, hiện tại lương huynh ăn các đệ không no, chuyên tới để hướng ngươi mượn văn mượn đến chúng thạch, tới mét một ta liền để l ậ phải tức lùi i b n Không h p vậy đợi đến ta đánh vỡ ngươi thành trì toàn thành lao ấu một cái sống cũng không lưu lại khổng dung nghe được hắn lại dùng đồ thành tướng uy hiếp giận dữ nói ta là đại hán c h i thần thủ đại hán c h i địa làm sao lại đem lương cho ngươi mượn loại này tập binh quản hợi cũng giận dữ chỉ vào khổng dung nói họ khổng ngươi trở lấy phá thành ta đem ngươi cả nhà sâu trên đầu thành lúc này khổng dung thuộc cấp tông bảo nhìn về phía phía tây cả kinh nói t h á i thú phía tây lại tới một c h i quân đội khổng dung cũng là h o à n g hốt giờ phút này quản hợi một c h i quân đội đã rất khó chống cự như lại đến một c h i quân bắc hải toàn thành binh dân chỉ sợ là thai kiếp khó thoát quản hợi cũng nghe báo phía tây đến một c h i quân hán cưới lên ngựa mang theo vệ đội đi tới hai quân tiền tuyến phía trước dừng lại các ngươi là người nào quản hợi bộ hạ kêu lên la tín để quân đội đánh ra là chữ cờ hiệu trên đầu thành khổng dung xem xét mừng rỡ là la tướng quân chúng ta có thể cứu nhưng là xem xét la tín quân đội nhân số vẹn vẹn không đến quản hợi một phần mười khổng dung trong mắt quang lại ả m đạm đi la tướng quân như thế điểm binh ngựa chỉ sợ không cách nào cùng phản loạn tương địch quản hợi người tốt đẹp nam nhi một cái lại mang theo khăn vàng c h ú n g bốn phía cướp bóc không phải chính đạo không bằng cùng ta cùng một chỗ cứu quốc a n dân a la tín tiên lễ hậu binh hắn vừa rồi nói cái gì quản hợi hỏi thủ h ạ bẩm tướng quân hắn nói chúng ta không phải chính đạo khuyên ngươi cùng hắn cùng một chỗ cứu quốc c a n dân khan vàng binh đáp quản hợi cùng thủ hạ cùng một chỗ cười to ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh mang theo như thế chọn người gọi ta hướng ngươi đầu hàng quản hợi cười đến nước mắt đều đi ra t a chỗ này một người ngâm phân đều có thể đem ngươi điểm ấy bộ đội chôn sống khan vàng binh đối la tín kêu lên không bằng ngươi hướng tướng quân của chúng ta đầu hàng chúng ta tướng quân cho ngươi cho ngươi hắn nhìn về phía quản hợi quản hợi nói lưu đầu toàn thây khăn vàng binh phụ hòa nói đúng chúng ta tướng quân sẽ cho ngươi lưu đầu toàn thây khăn vàng chúng lại cùng nhau cười to khắp nơi đều là tiếng cười của bọn hắn thanh thế dọa người vậy xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt la tín l ệ n h lùng nói phạt rượu một hồi ta đem đầu của ngươi chặt đi xuống ngâm rượu uống quản hợi cuồng vọng kêu lên tông bảo nói với khổng dung t h a i thú muốn không ta điểm đủ binh mã xông ra thành đi cùng la tướng quân hai mặt giáp công tặc binh khổng dung lắc đầu hiện tại tặc binh vây thành chúng ta vừa mở cửa tặc binh thừa cơ mà vào có thể làm gì tông bảo không có cam lỏng từ trên lưng gỡ xuống sắt thai cung giấy lên đấu hồn dương cung lắp tên bắn thẳng đến quản hợi khăn vàng chúng nhao nhao kêu lên tướng quân coi chừng cẩn thận ám tiễn có người bán lén quản hợi liền đấu hồn đều không có bắt đầu dùng chỉ là trong tay cao cỡ nửa người cự phủ nhẹ nhàng vung lên một cỗ to lớn kình phong tuấn ra ken một tiếng mùi tên sắt bị kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi khăn vàng trúng lớn tiếng tán thưởng tướng quân thần lực tướng quân uy vũ vô địch tông bảo cùng khổng dung quá sợ hãi bọn họ không nghĩ tới một cái khăn vàng đem vậy mà mạnh đến loại trình độ này quản hợi dương dương đắc ý hướng la tín nói tiểu b ạ c h kiểm thế nào ngươi thân thể kia tiếp được ông nội một b ù a sao nói hai tay cự phủ lẫn nhau một kích ban g một tiếng vang thật lớn hỏa tinh bôn tóe chấn động đến bên cạnh hắn tiểu b ì n h không thể không che lô thai la tín cười một tiếng ngươi có phải hay không từ trước đến nay không có từng đi xa nhà quản hợi một t r i n h có ý gì la tín nói ngươi cái này còn g vọng tự đại bộ dáng rõ ràng là kiến thức quá ít bố trí nghe được la tín chế nhạo quản hợi nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn phát biểu bên cạnh tiểu b ì n h nói cho hắn tướng quân ngươi nhìn tiểu tử kia sau lưng có cái xinh đẹp cô nàng chương một trăm lẻ bốn nghịch cảnh quản hợi tập trung nhìn vào phát hiện bộ luyện sư đôi mắt đều nhanh rớt xuống đất quả nhiên là cái cực xinh đẹp cô nàng giặc khăn vàng nhóm cũng là một trận hoa tán thưởng l à tín thầm nghĩ ca nữ nhân dung mạo xinh đẹp có gì đáng kinh ngạc quản hợi âm hiểm cười nói tiểu bạch kiểm một hồi làm thiện ngươi cái này cô nàng chính là ta có nàng ta có thể ba ngày không ra khỏi cửa quản hợi có câu nói ngươi nhất định chưa từng nghe qua quản hợi hỏi lời gì dám đụng đến ta nữ nhân người g i ế t không tha la tín lạnh lùng nói quản hợi nắm tay đặt ở lỗ thai bên cạnh hỏi người nói cái gì tặc binh nhóm ha ha cười quái gì? tiểu bạch kiểm nói chuyện đều không còn khí lực ta thả cái rắm đều so hắn thanh n â m nói chuyện đại ta nhìn hắn là bị tướng quân của chúng ta dọa đến nói không ra lời mật đắng đều dọa phá đi ha ha la tín tung người xuống ngựa chậm rãi đi hướng quản hợi trong tay thương vạch ra mấy chục đạo ngân quang trong chốc lát chung quanh cũng cười đến đắc ý nhất mười mấy tiểu binh giữa hết hầu t ư ơ n g dừng lại cười che lấy cổ liền ngã trên mặt đất không nhúc đ í c h tông bảo tại trên tường thành nhìn xem la tín ra thương dường như quỷ mị cũng là cả kinh nói thật nhanh thân thủ thật nhanh thương á đủ người này thương quá dòa người g i á c khăn vàng nhóm cấp tốc rời khỏi một cái hơn hai mươi mét đại không địa sợ mình không cẩn thận ở giữa thương quản hợi cũng xuống ngựa dẫn theo hai thanh đại phủ con ngươi co vào hắn giết người vô số từ la tín trên người nghe được khí tức tử vong quản hợi bạo hống một tiếng ba sao đá xanh băng thuộc tính tim gấu liên hoàn khóa khải khởi động tiếng giống chấn động khắp nơi trên c ả n h lá khô nhao nhao mà rơi bộ luyện sư nhìn thấy quản hợi là băng thuộc tính chiến khải vừa vặn khắt chế la tín cao tốc độ không khỏi mày liêu khóa chặt thay la tín lo lắng quản hợi đấu hồn so la tín tại đồng c h á t phủ đấu thăng lý giác còn muốn cao hơn khí đông phạm vi so lý giác rộng gần gấp đôi la tín chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh trên thân đã ẩn ẩn có khối băng bắt đầu ngưng kết hắn lui được một cái khóng bước ba tướng cảnh sơ giai đấu hồn g i ấ y lên hắc khí theo chiến khải khởi động mà tuân ra ngân thương trước người tả hữu múa cái thương hoa xua tan t r u n g quanh hàn khí quản hợi khinh miệt cười trước đó nhìn la tín xuất thủ dường như thiềm điện tưởng rằng cái đỉnh cấp võ giả không nghĩ tới một cái ba tướng cảnh sơ giai cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang tông bảo nói với khổng dung song vị này la tướng quân chỉ là cái ba tướng cảnh sơ giai hoàn toàn không thể nào là quản hợi đối thủ khổng dung nhìn chăm chú lên chiến trường tuyệt không tuyệt vọng theo ta được biết la tướng quân là cái có thể sáng tạo kỳ tích đỉnh cấp v õ giả tông bảo cũng không tin tưởng hắn chỉ là cái bá tướng cảnh sơ dai mà thôi quản hợi thân hình cuồng lên trong tay cự phủ thanh quang k h ẽ m ú a mang theo vô tận hà khí quét ngang hướng la tín bên hông la tín đem ngân thương t h ẳ n g giá mượn quản hợi kinh lực thối lui hai bước mũi thương huyễn hóa thành sáu điểm ngân tinh nhanh đâm quản hợi quanh thân yếu hại cự phủ đ ỗ n g nhiên xoay nhanh cương khí xoay quanh quản hợi dịu vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang la tín kình khí dường như bị cuốn vào vòng xoáy giống nhau bị cự phủ thanh quang nuốt hết sạch quản hợi lượn vòng không ngừng như là một đài tròn cưa hai tay cự phủ thay nhau chém thẳng vào mà xuống cuồng liệt cương khi đem mặt đất bổ ra đạo đạo khe hở la tín hai tay vận thương múa thành tấm khiên màu bạc đem cự phủ cương kình cùng khí đông gỡ đến bốn phía trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn bùi đất tràn ngập ngươi còn có sức lực chống đỡ sao vứt bỏ thương đầu hàng ta cho ngươi lưu đầy đủ thi quản hợi cười gần nói tặc binh nhong khen quả nhiên quản hợi tướng quân mới là vô địch manh tướng ta nhìn chiến thần lữ bố cũng không phải quản hợi tướng quân đối thủ đi theo quản hợi tướng quân nhất định có thể một đường đánh thắng trận la tín thần sắc chuyên trú ánh mắt lạnh lẽo mặc dù khi đông đã ăn mòn hắn tay chân dần nhà nhưng hắn thương pháp lại không loạn chút nào đấu hồn chưa tán có bốn cái tặc binh từ la tín sau lưng cài đóng muốn đánh lén la tín la tín trở tay thương vung lên tặc binh đứng thanh ngã xuống đất la tín vòng thương trở lại trước người vừa vặn đón lấy quản hợi một b ữ a chúng tặc nguyên lai tưởng rằng la tín đã chống đỡ không có lực lượng không ngờ tới hắn vậy mà vẫn còn dư lực tùy ý trong huy sái liền giết chết bốn người vẫn có thể đón lấy quản hợi tấn công mạnh đều h ã i nhiên lại không có tặc binh dám lên trước chịu chết tông bảo cùng khổng dung cũng là thấy sợ hãi thán phục tông bảo nói đấu hồn kém hai giai xa lại còn có thể tại phòng ngự tiến lên ở giữa trở tay giết người cái này như chấp giật tốc độ thật sự là không phải người thường đi tới mặc dù quản hợi chỉ là ba tướng cảnh thượng giai võ tướng nhưng là la tín cho đến trước mắt gặp phải khó giải quyết nhất một cái đối thủ nguyên nhân chính là hắn ba sao băng thuộc tính đối la tín khắt chế hiệu quả quá lớn la tín nhìn xem chính mình hệ thống giao diện tốc độ giá trị đã theo khí đông ăn mòn mà dần dần hạ xuống đến một trăm sáu mươi điểm mà lực công kích của hắn đến từ tín ngưỡng kỹ năng đem ba mươi phần trăm tốc độ chuyển hóa võ lực giá trị hiện tại tốc độ xuống hàng hắn võ lực cũng theo đó hạ xuống tình hình chiến đấu kéo càng lâu đối với hắn tình thế càng trở nên bất lợi quản hợi vũ khí là cự phủ đây là lực lượng hình vũ khí nếu như là quan vũ trương phi loại này cùng dùng sức mạnh hình vũ khí võ giả đến đối chiến hỏa thuộc tính chiến khải vơ mở lấy lực hàng lực mười mấy cái hiệp liền có thể giải quyết thế nhưng là la tín ngân thương là nhanh nhẹn hình vũ khí đối phó vũ khí hạng nặng muốn dùng linh xảo phá mã lực tốc độ bị khắc chế lực lượng lại nhận suy yếu vận chuyển từ từ ngưng trệ hết thể đều đem hắn đưa vào trước nay chưa từng có trong khốn cảnh thời c u n g tiết chính là hiện nguy nan hiển anh hùng tại khó khăn nhất thời khắc t i ê m ẩn tại chỗ sâu nhất điểm nhấp nháy mới có thể trồi lên mặt biển bạo phát đi ra tình thế bây giờ duy trì được càng lâu đối với hắn lại càng bất lợi muốn thay đổi khốn cục liền nhất định phải đổi thế muốn nghịch thế mà lên la tín quyết định cầu biến chương một trăm linh năm dồn vào từ điện la tín mũi thương trên mặt đất liên tục bước lên phi xa dương hướng quản hợi điều trùng tiểu kỹ quản hợi hai l ư ớ i bướm a n h t u e kinh khí công suy phi xa bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn nhìn chăm chú lại nhìn trước mắt la tín đã không gặp phi long tránh giữa không trung la tín mượn hạ đoạn chi thế đem thân múa thành một cỗ màu đen gió lốc từ bên trên từ hạ như l ư u tinh truy đâm rơi quản hợi ngửa người một bàn hai lơi búa bảo vệ đỉnh đầu chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang sắt thép va chạm la tín cương phong ép tới quản hợi quỳ một chân trên đất thẳng đến la tín hạ đoạn chi thế dùng hết quản hợi cắn răng đem cự phủ vận kình bạo triển đem la tín bắn ra mấy bước bên ngoài quản hợi hoạt động vừa rồi quỳ xuống đất đầu gối cảm giác một trận đâm đau cảm thấy cũng là hãi nhiên không nghĩ tới trước mặt cái này so với mình thấp hai giai tiểu tướng tại chính mình cưỡng chế phía dưới lại còn có thừa lực phản kích ngươi rất có tiền đồ nếu như không có gặp được lời nói của ta nhưng hôm nay nơi này chính là của ngươi từ điện quản hợi toàn thân đổ mồ hôi chiến ý can g dự c hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp mạnh như vậy đối thủ hắn nhìn xem trong tay cự phủ Đi qua truy h khí hành, ờ i gian giải khí đông vận hành, tại đông búa vận t ê lên n lưng băng, đã kết lên thật khối thật dày d ị vốn là to lớn, n là à to phút giờ kết đầy dày búa ă n trọng lượng lần. g trước Truy là kia mấy b bay bạo quản hợi giang hai tay ra vận búa như con quay xoay tròn mượn nhờ truy búa trọng lượng vọt tới la tín la tín dối thương ngang cản một cố cường đại sung động lực đem hắn đụng bay ra ngoài hắn trên không trung liên tục mấy cái xoay chuyển mới tháo bỏ xuống cái này và chạm chi lực thật kinh người cự lực hắn dọc núi thương mang vài điểm cuốn vào quản hợi con q hai thanh n khí đông p dịu trung n tín phá. điệp c h ngăn i ở trước người la tín mượn nhờ lực ly tâm chiêu thế chưa hết đã đem dịu mang ở lượn vòng phía dưới quản hợi trong đó một thanh cự phủ rời tay mà bay nện vào xa xa giặc khăn vàng b ì n h trong t r ợ t tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy tên tặc bình trực tiếp bị nện chết phản loạn xôn xao kinh hãi khổng dung một kích nằm đấm nhịn không được kêu lên đánh thật hay tông bảo sợ hãi thán phục lấy yếu ngự mạnh thật là tinh diệu thương pháp bộ luyện sư nhìn xem la tín mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm nhưng lại dần dần chiếm thượng phong trong lòng lo vui đan sen ha ha ha ha quản hợi cự phủ rời tay không những không giận mà còn cười bản thân xuất đạo đến nay có thể để cho ta dùng đơn búa cũng chỉ có ngươi một cái hắn hai tay nằm chấp còn lại một thanh dịu nhai răng cười ngươi có thể mang theo phần này vinh quang đi chết g i á c khăn vàng lần nữa xôn xao một cái lâu theo quản hợi lão binh nhìn có chút hạ h ê nói làm cho quản hợi tướng quân dùng đơn búa cái này tiểu tướng phải ngã nấm mốc người bên cạnh có không rõ hỏi từ hai lưới búa biến thành đơn búa không phải quản hợi tướng quân ở vào xu hướng suy tàn sao lão binh h t h t vui lên đắc ý nói ngươi là mới tới khó trách không biết quản hợi tướng quân đơn hai lưới búa khác biệt nhanh nói cho chúng ta một chút nói cho các ngươi đi quản hợi tướng quân ngay từ đầu tập võ lúc dùng chính là đơn búa chỉ là hắn về mặt sức mạnh thiên phú hết sức kinh người đến mười lăm tuổi thời điểm đã không thỏa mãn tại đơn búa cường độ vì khiêu chiến cực hạn của mình hắn khi đó mới bắt đầu đổi dùng hai lưới búa cái này nghe vẫn là hai lưới búa so đơn búa mạnh a ban sơ luyện đơn búa thời điểm hắn chỉ là tay phải mạnh luyện hai lưới búa hắn tay trái tay phải đều như thế mạnh như vậy hai cánh tay lực lượng hợp lại vận tải đơn đem dịu lực phá hoại s ó hai lưới búa mạnh mấy lần nếu như nói hai lưới búa quản hợi tướng quân là manh thú như vậy đơn búa quản hợi tướng quân quả thực chính là ma thần lúc này có giặc khăn vàng tại dậm chân hô to đơn búa đơn búa phảng phất truyền nhiễm giống nhau một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm cuối cùng mấy vạn người cùng một chỗ dẫm chân hô to đơn búa đơn búa đơn búa k h ô n g dung cùng tông bảo tại trên tường thành đều có thể rõ ràng cảm giác được đại địa tại chấn động hai người đều thất sắc những n à y tặc binh như thế của nhiệt cái này quản hợi chỉ sợ còn có mạnh hơn hậu trước la tín không chút nào vì chung quanh tặc binh điên cuồng gào thét mà thay đổi h ắ n đem thân trầm xuống mũi thương hắc khi phun một cái ngưng chỉ quản hợi yết hầu quản hợi hai tay nắm ở cự phủ ha quát to một tiếng trên cánh tay cơ bắp khối khối nâng lên đùng một tiếng thép chế miếng lót vai đều bị băng liệt dịu bên trên màu xanh hàn khí lập tức tăng lên gấp đôi chịu chết đi quản hợi huy động cự phủ trong không khí lại vang lên ù ù lôi c h ấ n thanh âm khí thế hết sức kinh người la tín không có cùng hắn n mạnh kháng ánh mắt chuyên chú thần s á c tỉnh táo thương thế nôn nuốt không chừng cản gỡ hủy đi ngự tại hàn khí cùng búa kình c ư ờ n g phong bên trong tìm kiếm tiến công kẽ h hở khổng dung cùng tông bảo thấy rất là khẩn trương quản hợi búa kình đã đem la tín toàn thân bao phủ la tín dường như tràn ngập nguy hiểm giá c khăn vàng nhóm càng phát ra hưng phấn dùng sức dậm chân hô đơn búa ma thần đơn búa ma thần bộ luyện sư trong lòng cũng mười phần lo lắng la tín xem ra đã hoàn toàn ở thế yếu thuộc tính bị khắt chế lực lượng bị áp chế năng khiếu tốc độ bị suy yếu cơ hồ chính là đã đưa thân vào t ử điện nhưng là nàng nhìn thấy la tín trên mặt vẫn mười phần t h ô n g dòng một mặt bình thản bình tĩnh thương pháp cũng không có chút nào tán loạn chi ý lại ẩn ẩn cảm thấy tình huống chân thật dường như cũng không có bết bát như vậy Quản hợi bạo hống lôi minh bên trong cự phủ vào đầu chặt xuống la tín hoành thương cặn lại. Hắn ngân thương là hổ lao quan lúc viên thiệu tùy tiện từ quân đội bên trong mang tới cái gọi là thượng hạng binh khí thường xuyên nhiều lần như vậy cùng đỉnh cấp võ giả chiến đấu đã sớm m ệ t lười biếng bị quản hợi cự lực ma búa một b ổ cuối cùng tư ở giữa đ ứ t thành hai đoạn hai quân tướng sĩ thấy cùng kêu lên ồn ào khổng dung cùng tông bảo dậm chân gấp thán xong thương đều đoạt mất bộ luyện sư cũng là lên tiếng kinh hô c h ư một trăm lẻ sáu đại nghịch chuyển phản xác la tín quân binh sĩ tâm đều l ệ n h lần này xong võ tướng mất đi vũ khí không khác mánh hổ mất đi nanh vớt chỉ có thể mặc người chém giết giác khăn vàng chúng nhóm cùng kêu lên gieo họ đơn búa ma thần đơn búa vô địch quản hợi quân ngạo cất tiếng cười to ngươi tử kỳ đến âm thanh chấn động đến trên cây lá khô nhao nhao rơi xuống đất hắn xuất phát từ võ giả bản năng trông thấy đối thủ vũ khí vừa đức hắn lập tức cùng trước người nào d ư ơ n g b ú a bổ đi trong i ể u tử này khẳng định sẽ gấp sẽ ú t tuyệt mà chạy, c không h đối h ắ đ ư ờ n chạy cơ hội.、Quản、hợi ý niệm Quản ý tay r ngân thương vợ đức la tín cũng là trong lòng một trinh nhưng nhìn thấy quản hợi bổ nhào gấp bổ lập tức k i ị m phản ứng trên trận thế cục đã hoàn toàn thay đổi đây chính là hắn đang tìm kiếm biến hóa phải tùy thời từ chiến lược trong phòng ngự nắm chắc chủ động cơ hội lấy tranh thủ đem chiến lược phòng ngự chủ động chuyển hóa thành chiến lược tiến công thế cục đã từ trước đó địch ưu ta kém biến thành địch sinh ta chết Tại t ngân hiện ư ơ n n g g o ạ ý muốn gây mất chiếm sau, quản ưu u gây y thế t về hợi cư t đối. q u ả hợi phủ là binh khí cự là la ngắn, tại í khí khí tín khí n ngân thương là binh khí dài, cả hai đánh nhau sống quản hợi nóng lòng rút ngắn khoảng cách, phát huy binh khí ngắn hiểm, la tín cũng nên kéo dài khoảng triển binh chết rút phát thi hết hai hợi cách, huy hiểm, cách, là lúc, la dài, dài dài kéo cả để m n h h ệ n tại latín thương vừa đức quản hợi cự phủ ngược lại thành binh khí dài latín đoạn thương tắc biến thành binh khí ngắn quản hợi không có phát hiện cái này chiến thuật bên trên vốn có biến hóa rất nhỏ để tránh latín đường chạy vẫn cùng thân lao thẳng tới y đ ồ rút ngắn khoảng cách mà la tín tay cầm đoạn thương vì có thể một tấc ngắn một tấc hiểm chẳng những không có chạy trốn ngược lại tật hướng quản hợi đ ầ u tiến đụng vào quản hợi trong ngực t ì m đ ư ờ n g sống trong c h ỗ c h ế t Liệt luyện hòa chết â n nguy nan hiện anh hùng.、Hai、người khoảng cách chỉ có 5cm, quản hợi cự phủ bổ cái không, cương kình nước lớn, tín đoạn thương tắc nhào kim, khe Hai hợi cái i 5cm, đem mặt một một đầu ra la cách chỉ phủ to có cự tắc bổ bổ đất t n quản g đâm vào quản hợi r o sao n bụng. như g gì? Cái, cái gì? Vì sao lại Vì quản hợi không dám tin t r ậ n tròn hai mắt hắn rõ ràng đã thấy chính mình chiếm hết ưu thế lại đột nhiên liền bị kết thúc đến chết cũng không biết đến cùng là thế nào thua võ đạo cũng phải chú trọng binh pháp la tín đưa tay đem quản hợi đẩy ra quản hợi cứng ngắc ngã xuống đất mà chết ta nói qua dám động nữ nhân của ta giết không tha la tín lạnh nhạt nói đơn búa ma thần đơn búa không mới vừa rồi còn tại cùng kêu lên reo hò giặc khăn vàng chúng nhóm bị cái này kinh thiên đại nghịch chuyển cho kinh ngạc đến n gây người tiếng hoan hô đột nhiên n g ừ n g lại toàn trường an tĩnh lại chuyện gì xảy ra quản hợi đại nhân lại bị giết đơn b ú a ma thần cứ như vậy chết rồi cái này cầm thương tiểu tướng thật đáng sợ cái này tiểu tướng càng giống là đại ma thần làm sao bây giờ quản hợi đại nhân chết chúng ta làm sao bây giờ ta hiện tại chân thật mềm trong lòng rất sợ hãi khổng dung cùng tông bảo cao hứng ôm nhau tháng bác hải có thể cứu tông bảo lúc này hạ thành lâu điểm binh chuẩn bị ra khỏi thành trùng sát bộ luyện sư một viên phương tâm thình thịch đập l o ạ n vừa rồi suýt nữa đem nàng gấp khóc bình an liền tốt nàng trong lòng thầm nghĩ la tín hai tay không vẫn nhìn chung quanh khăn vàng chúng cất cao giọng nói tức vũ khí không giết quân ta ưu đãi tù binh nói tay một chỉ hướng đã quân phát ra tiến công tín hiệu phe mình chủ xoáy tại nghịch cảnh bên trong thong dong tuyệt sát đối thủ lệnh các tướng sĩ sĩ khí đại trấn la tín quân đội giống giận như n ộ hổ xuống núi giống nhau n h à o về phía khăn vàng chúng cùng kêu lên hô to tức vũ khí không giết quân ta ưu đãi tù binh bắc hải cửa thành mở rộng tông bảo dẫn đầu bắc hải quân coi giữ cũng trùng sát đi ra bọn họ đi theo la tín binh sĩ cùng một chỗ hô tức vũ khí không giết quân ta ưu đãi tù binh giá khăn vàng chúng nhóm mắt thấy trong lòng ma thần giống nhau chủ tướng bị giết quân tâm sĩ khi đã xuống đến điểm thấp nhất bị hai c h i bộ đội kẹp lấy kích lập tức quân lính tăng giã đa số người đầu hàng số ít người chạy từ tán la tín xem người chung quanh triều mà không để ý chậm rãi đi đến bộ luyện sư trước ngựa nhìn nàng mắt hạnh rưng rưng lại cường tự ước chế bộ dáng làm cho người ta tâm động bộ luyện sư giơ tay lên đem vừa rồi từ binh sĩ nơi đó mang tới thiết thương vứt cho hắn la tín s ứ c thương lên ngựa cùng bộ luyện sư chậm rãi k ỵ hướng bắc hải thành chiến cuộc đã hoàn toàn sáng tỏ đáng thanh dư địch quét dọn chiến trường giao cho các binh sĩ liền đầy đủ bắc hải thái thu khổng dung nên đến cửa thành hai người xuống ngựa lẫn nhau hàn huyên theo khổng dung dẫn dắt trung hướng bắc hải phòng nghị sự quá đặc sắc là tướng quân đ ư ờ n g sau đã lâu không nghĩ tới ngươi phong thái càng hơn trước kia à bộ cô nương cũng càng thêm minh hình ảnh ướt g ắ t người khổng dung khen khổng thái thu quá khen là tín kiếm nói lần này tại bị khắt chế tình huống dưới không dùng đặc thù kỹ mềm nhũn liền có thể chiến thắng hán trên v õ đạo tiến cảnh lại cao hơn một tầng tự tin càng mạnh khí độ cũng càng thêm hiên ngang ẩn ẩn có loại thiên hạ lại không việc khó cảm giác bác hải liền ngươi cùng vừa rồi vị kia tại thủ sao làm sao không gặp thái sử t ử ngươi phái hắn ra ngoài đưa tin rồi la tín nhìn quanh nói diễn nghĩa bên trong thái sử t ử lúc này hẳn là tại giúp khổng dung đưa tin cho lưu bị thái sử t ử hắn mẫu thân ngược lại là ở tại cách mặt đất hai mươi dặm phụ cận ta thường sai người cho nàng đưa mét đưa bố chỉ là thái sử t ử đi xa tuyệt không trở về à không có trở về la tín sờ lên cảm cái này lại cùng trong sách không giống nhau lắm k h ô n g dung nói hôm nay giặc khăn vàng vừa tới các ngươi liền đến thật sự là giống như thần bình trên trời rơi xuống thực tế là chúng ta bắc hải dân chúng phúc khí khăn vàng chân trước vừa tới chúng ta chân sau liền đến thái sử từ còn chưa kịp trở về nói như vậy chúng ta so lịch sử nhanh một bước nhỏ dường như có thể làm rất nhiều văn chương la tín suy nghĩ chuyện này lại hỏi kia t ử châu mi trúc tới qua không có điểm này rất mấu chốt chương một trăm lẻ bảy gian trước ngửa sau cứu vớt tào tháo từ châu mi trúc chưa từng tới làm sao rồi khổng dung không hiểu nó ý không có gì lão khổng ta còn có việc gấp muốn đuổi hướng từ châu đi chễ sợ là lao đảo muốn xảy ra chuyện chuyện bên này liền nhờ người xử lý giúp ta phái người hướng tế bắc đưa cái tin liền nói ta đến từ châu làm ý chuyện la tín quyết định chạy tới từ châu kéo bộ luyện sư bàn tay như ngọc trắng liền đi hai người ra bắc hải thành hướng thủ hạ lãnh binh thiên tướng dặn dò bọn hắn tạm thời tiếp nhận khổng dung chỉ huy xử lý xong khăn vàng đảng chuyện sau liền dẫn đầu bộ đội hướng từ châu tiến vào hắn cũng không sợ khổng dung sẽ nuốt riêng hắn sáu ngàn nhân mã dù sao khổng dung là lỗ thánh nhân thứ hai mươi thế tôn xưa nay là có thể tấn cấp công nhân thanh danh, danh tốt tổng quyết tái tồn tại sau đó hai người phi kỵ thẳng đến từ châu trên sách phụ thân của nhắc tào tháo tào tung cùng đệ tào đức cả nhà già trẻ hơn bốn mươi miệng còn có người đi theo hơn trăm người dọc đường từ châu thời điểm đào khiêm muốn làm người tốt phái trước kia là khăn vàng dư đảng trương khải mang năm trăm binh hộ tống kết quả trương khải thấy tài khởi nghĩa giết tào tung cả nhà đoạt kỳ tài bảo ma tán tào tháo vì báo cả nhà thu diệt môn lĩnh toàn bộ binh mã giết hướng từ châu đại quân khắp nơi không có một ngọn cỏ một đường g i ế t đâm dân chúng tất cả đều đổ thành khai quật phân mộ loại hành vi này dẫn đến hậu thế nhiều một cái gọi sở kim giáo h ủ y ngành nghề còn kéo dài ra một bộ gọi quỷ suy đăng một bộ gọi trộm mộ bút ký tiểu thuyết mạng cực kỳ điên cuồng la tín nghe khổng dung nói thái sử từ không có trở lại bắc hải mi trúc cũng không có đi cầu cứu binh trật cảm thấy lịch sử vô cùng có khả năng lại ra quỹ nói không chừng tào tháo công từ châu chuyện còn có thể văn hồi vậy liền có thể tránh khỏi rất nhiều lão bách tính mệnh tang đổ đao cái này chẳng những là cứu vớt dân chúng cũng coi là răn trước ngựa sau cứu vớt tào tháo tránh hắn bùn đủ hãm sâu biến thành một cái sát nhân của ma la tín cùng bộ luyện sư đi tới từ châu đảo khiêm phủ cùng người gác cổng nói chuyện hổ lao quan cố nhân tới thăm người gác cổng khách khách khí khí lập tức đi vào thông báo la tín không khỏi cảm khái chủ công không giống liền gác cổng đều đi theo khác biệt n h à lần sau muốn để viên thiệu nhà gác cổng hướng đào khiêm nhà gác cổng học tập cho giỏi tiên tiến tư tưởng để cao p h ủ vụ chất lượng đào khiêm nghe nói la tín cùng bộ luyện sư đi tới vui tươi hớn hở ra đón còn chưa mở miệng hàn huyên la tín đã kéo lại hắn lòng như lửa đốt hỏi tào tháo cha hắn tới qua không có đào khiêm một trình, n g ư ơ i tìm tào tung kia thật không khéo hắn ở lại đây mấy ngày buổi sáng hôm nay ta vừa phái người t i ệ n hắn hướng duyệt châu đi có phải là phái trước giặc khăn vàng trương khải hộ tống la tín hỏi la tướng quân ngươi thật sự là thần cơ diệu toán ngươi đây đều biết đào khiêm rất cảm thấy thần kỳ ai trương khải muốn giết tào tung c ấ p tiền ngươi lần này thật sự là lòng tốt xử lý phá hỏng chuyện hướng phương hướng nào đi la tín sốt ruột nói la tướng quân như thế nào biết được trương khải muốn giết người c ấ p của đào khiêm hơi cảm thấy không nghĩ ra mau nói cho ta biết hướng phương hướng nào đi hiện tại không có công phu cùng ngươi tán gấu h ô m nào đi la tín nóng b ộ i nói đào khiêm chỉ phương hướng nhìn la tín không giống đang nói dỡn vội vàng phái một đội kỵ binh tùy hành la tín nói với bộ luyện sư ta ngựa nhanh trước đi qua các ngươi sau đó đuổi theo bộ luyện sư cũng có đào khiêm vấn đề giống như trước nhưng biết hiện tại không nên nhiều lời gật đầu nói một mình ngươi cẩn thận một chút la tín phất phất tay dùng hệ thống toàn cầu định vị toàn cảnh địa đồ tìm tới thảm án phát sinh địa điểm cổ tự vị trí thiên lý truy vân yên bốn vó như đ ằ n g vân đảo mắt chạy xa vào buổi tối la tín đuổi tới cổ tự vừa hay nhìn thấy trương khải tụ quân vây quanh ở cổ tự trước hắn phóng ngựa lao v ù n vụt trực tiếp ngăn chặn cửa chùa tào tung cùng người nhà ngay tại trong chùa sợ hai đắc chí s á t phát run nhìn thấy la tín bận điệu run g ọ n kêu lên vị này tiểu tướng quân cứu mạng la tín xuống ngựa trụ thương cất cao giọng nói ta chính là thảo nghịch tướng quân la tín hôm nay đến đây bảo hộ tào tung láo ra từ một nhà các vị các ngươi đã không phải là giặc khăn vàng có chính thức quan gia thân phận thành thật tham gia quân n g ũ không tốt sao vì cái gì còn muốn làm loại này giết người phóng hỏa cường đạo hoạt động có lòng hối c ả n h người hiện tại bỏ vũ khí xuống rời đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua còn muốn tiếp tục vì không phải làm xấu có thể tới ta thương hạ l ã n h cái chết la tín vẫn là tiên lễ hậu b ì n h dù sao đối phương có năm trăm n g ư ờ i từng cái giết lời nói đem hắn kia mười điểm thể lực giá trị hao hết sạch đoán chừng đều giết không hết quả nhiên có không ít binh sĩ liền rời đội đi mặc dù binh sĩ sông pha chiến đấu giết q u o n người nhưng loại này cướp giết bình dân v i ệ c ác rất nhiều người vẫn là có tâm lý danh giới cuối cùng không làm được trương khải dẫn theo khảm đao an mặc một bộ không tinh thạch hắc quang khải đi ra định gặp nói ngươi tiểu tử này khoác lác nói đến rất xinh đẹp chúng ta nơi này nằm t r ă m người đánh ngươi một cái ai lánh cái chết ta nhìn ngươi là chán sống vị tới c ử a chịu chết những người khác cùng một chỗ c ư ờ i vang la t i n phóng thích đấu hồn bá tướng cảnh sơ dai hắc khí c u ầ n c u ộ n hắn khẩu súng một đâm chìm thân k h ô n g bước l ắ c một cái thương anh nói tới đi các tiểu binh nhìn thấy hắn có đấu hồn đều là có chút t â m e sợ một tên lính quèn đối trương khải nói tướng quân làm sao bây giờ tiểu tử này lại có đấu hồn trương khải mới đầu cũng có chút giật mình nhưng nhìn kỹ la t í n chiến khải sau cười hh t t nói các h i n h đệ đường sợ tiểu tử này chiến khải liền tứ đại thuộc tính điện gió băng hỏa đều không có chỉ là kiện không tinh thạch giác rời khải la tín nói ngươi có phải hay không ngu a đây là gần nhất khoản phượng hoàng bà khí ngươi thứ cặn bã liền ta đấu hồn bao nhiêu cấp cũng nhìn không ra trương khải chịu hắn chế nhạo mặt mùi xuống đài không được lớn tiếng nói ta vài trăm người loạn đao phía dưới ngươi đấu hồn lại cao có dám ứng dụng chương một trăm lẻ tám luyện sư không gặp la tín khẩu súng anh lắc một cái quắp vậy liền đến a lẫn nhau tổn thương a trương khải đem khảm đao kéo cái đao hoa âm hiểm cười nói một hồi ngươi cũng đừng hối hận la tín cũng đi theo cười hát hát nói một hồi muốn ngươi khóc hắn ngược lại là hy vọng trương khải chậm một chút đến như vậy có thể kéo dài thời gian đến bộ luyện sư cùng đảo khiêm đội kỵ binh chạy đến xem ta lục hợp khóa vàng đao trương khải đem đao một nhóm tả hữu lưng ngang hô hô do vang đại bảng dương cánh đơn phượng triều dương thanh long rơ vớt trương khải thở phì phì đem đao pháp biểu hiện ra s o n g lui ra phía sau mấy bước vung tay lên các huynh đệ lên cho ta nói la tín vẫn c h ờ trương khải đi lên chém giết không nghĩ tới con hàng này vậy mà đùa bỡn xong một bộ đao pháp liền co lại phía sau đi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười ta lúc đầu cho là ta là tam quốc nhất đùa x o á y ca không nghĩ tới ngươi mặc dù kém xa ta xoái nhưng khơi dậy đến so ta chỉ có hơn chứ không kém a Mấy cái liền kém ngực viết cái ngực liền i v ế trước cái chữ binh anh lên, chém, binh binh liền dũng dung dẫn anh sông lên, muôn tín hoành thương quét qua, binh nhóm đao đao đao la qua, quét hết xuống.、Trước、đó những cái kia còn có chút lương tâm binh sĩ đã đào tẩu hiện tại còn dư lại tất cả đều là dự định giết người cướp tiền đắc đồ la tín hạ thủ cũng không chút lưu tình các người đám này hàng cho dù là xuyên qua đến 2 a i nghìn về sau cũng làn ê n bị xử bắn cầu vợ phía trước mấy cái chết rồi phía sau binh liền có chút cảnh giác chậm rãi t ă n hẳn ra hình thành một nửa hình tròn hình vòng đ â y đem canh giữ ở chùa triển cổng la tín vây quanh la tín tả h ư u múa cái thương hoa cười nói các ngươi không phải muốn giết ta à. mau lại đây đi ta thiết thương đã khát khao khó nhịn hai tên thương binh kêu to tiếng thương đâm thẳng la tín khẩu súng một nhóm hắc quang hiện lên hai tên thương binh kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất mà chết còn lại binh sĩ càng thêm cẩn thận cùng nhìn nhau trên tay binh khí kích động dưới chân lại không xê dịch nửa phần la tín nhìn các binh sĩ không dám b ả o công thế là nhảy lên tật nhảy đến bên trái binh sĩ trước mặt thiết thương điểm ra năm tên lính ứng thanh ngã xuống đất hắn vừa được tay lập tức lại buông ngược trở lại cửa chùa miệng ba cái muốn nhân cơ hội đánh vào trong chùa binh sĩ ngực trúng đạn mà chết số một chút đã giết gần hai mươi người thể lực giá trị hạ xuống hai điểm theo tính như vậy hắn mười điểm thể lực giá trị đại khái có thể giết một trăm người tặc nhân quá nhiều thể lực không đủ dùng có thể hắn cũng không nỡ vì giết những này yếu cáo giả binh mà đem còn lại điểm thuộc tính thêm đến thể lực bên trên dù sao lưu chút điểm thuộc tính chuẩn bị bất cứ tình huống nào tương đối tốt trương khải nhìn ra la tín cô kỵ đến đem đao dương lên chỉ huy nói phái năm mươi người từ cửa sau giết đi vào vì trả thù la tín hắn thêm một câu gặp người liền liền giết một cái cũng đừng bỏ qua la tín giận dữ thương như du long thẳng đến trương khải mà đi lao tử trước hết giết cái tên vương bắt đả n ngươi trương khải t h ủ hạ vậy mà cũng có tử trung mười mấy người ngăn tại trương khải trước người cùng la tín giao chiến trương khải lại rời khỏi tầm mười bước xa kêu lên không ai thủ vệ nhanh s ô n g đi vào la tín giết bảy tám người bất đắc di trở lại một cái phi long tránh thẳng đột đến cửa chùa miệng chiếm đóng yếu hại bên trong tàu tung bọn người nghe được tặc binh muốn từ cửa s a u đánh vào mau đem hành lý toàn bộ đem đến nơi cửa s a u đứng vững cùng địch binh tướng cự trương khải tiểu chuột chớ núp sai như vậy nha sợ ta ăn ngươi sao làm một cái đầu lĩnh ngươi thực tế là quá sợ la tín cười híp mắt dùng phép khích tướng mặc dù dưới mắt địch binh đã tại chùa sử dụng sau này đao chặt môn nhưng tào tung bọn người tạm thời còn có thể chịu nổi la tín nghĩ đến trước đem trương khải dẫn tới g i ế t đi rơi dù sao con hàng này quá buồn nôn người ý nghĩ xấu đầy mình ngược lại đều ngược lại không xong la tín đã hạ quyết tâm chỉ cần trương khải đi vào công kích của mình pha vi liền lập tức huýt sáo dùng mềm n h ũ n đem hắn co quắc ở như vậy hắn coi như chắp cánh cũng khó thoát vậy ngươi ngược lại là đi ra cắn ta nha làm sao dọa đến run chân đi không được rồi ha ha không ngờ trương khải nhìn ra la tín dường như rất khẩn trương trong chùa người sinh tử thế là hắn cùng la tín cùng một cái tâm tư muốn đem la tín g i ậ n ra như thế t h ủ hạ của mình liền có thể tiến chùa bắt giữ con tin hai bên chính bất phân thắng bại nghe được trên đường một trận tiếng v õ ngựa truyền đến la tín cất tiếng cười to trương khải ngươi tử kỳ đã đến đào khiêm đội kỵ binh đến rồi nhìn ngươi còn có thể đắc t r í không ngoan ngoắn đền tội đi trương khải trên mặt âm tình bất định do dự lấy phải chăng muốn chạy trốn gót sắt ù ù âm thanh bên trong hơn một trăm cái khoác thiết giáp tay cầm trường kích kỵ binh đi tới chùa trước ghìm chặn ngựa t h ậ c binh nhóm nhất thời hoảng loạn lên xem ra đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội kỵ binh la tín nhìn xem không thích hợp làm sao không thấy bộ luyện sư bộ luyện sư là tuyệt đối không có khả năng lạc hậu hơn đội kỵ binh chẳng lẽ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn bộ luyện sư cô nương đâu nàng làm sao không đến la tín vội la lên dẫn đầu đội trưởng kỵ binh một mặt kinh ngạc bộ luyện sư cô nương chưa thấy qua kia làm sao có thể ta lúc đi ra đảo khiêm còn nói lập tức liền an bài đội kỵ binh chạy đến các ngươi không có khả năng không thấy mặt thừa dịp bọn hắn đang nói chuyện tặc binh nhóm lặng lẽ lui lại muốn mượn cơ hội chạy trốn la tín căn bản không quan tâm những n à y tặc binh động tĩnh hắn hiện tại chỉ lo lắng bộ luyện sư an toàn trương khải hét lại tặc binh nhóm dừng lại đ ừ n g lui đừng sợ gia hỏa này thật sự là tham tiền tâm hồn loại này mạnh yếu cách xa thời điểm hắn còn muốn lấy muốn liều chết cướp bóc la tín không tâm tư phản ứng hắn trong lòng loạn như tê dại luyện sư không gặp làm sao bây giờ muốn đi nơi nào tìm nàng tặc sau nhóm sợ hãi nhìn xem đám kia trọng trang kỵ binh do dự đối trương khải nói thế nhưng là nói rồi đừng sợ trương khải quay đầu đối đội trưởng kỵ binh nói làm sao muộn như vậy mới đến đội trưởng kỵ binh nói trên đường có chút việc trì hoãn trương khải vậy mà cùng đội trưởng kỵ binh quen biết nghe ý tứ này bọn họ dường như vẫn là hẹn s o n g la tín một trái tim trong nháy mắt băng lãnh cơ hồ ngừng đập hắn nói trên đường có việc trì hoãn chẳng lẽ là luyện sư chương một trăm linh chín màu đen p h ư ợ n g rực các ngươi đem luyện sư thế nào rồi la tín xanh mặt hỏi trương khải cùng đội trưởng kỵ binh không để ý tới hắn phối hợp nói chuyện liền tên tiểu t ử trước mắt này khó làm cái khác người ở bên trong tất cả đều là không có sức chiến đấu bình dân ta đã phái năm mươi người đi công cửa sau các ngươi chỉ cần đem tiểu tử này chơi chết tiền liền đến tay trương khải nói đội trưởng kỵ binh cười nói ngươi quyết định một lần nữa qua về cuộc sống trước kia rồi đương nhiên vẫn là giết người cướp tiền cuộc sống thoải mái a tham gia quân ngũ điểm kia bạc vụn có thể làm gì trương khải mắt lộ ra tham q u a n nói các ngươi đem luyện sư thế nào rồi la tín tiếp tục hỏi hắn nắm đấm tại phát dun đốt ngón tay nắm được trắng bệnh toàn bộ cánh tay mạch máu bạo khởi đã kích thành màu xanh tím nghe trương khải cùng đội trưởng kỵ binh đối thoại hắn mơ hồ cảm thấy mình lo lắng biến thành sự thật một cái tặc binh nói với trương khải trương tướng quân tiểu tử này dường như nhanh sụp đổ ha ha một cái khác nói sắp chết đến nơi còn có thể không sụp đổ sao một hồi sợ là muốn liền nước tiểu đều muốn dọa đi ra t h c binh nhóm ẩm ý cười to các ngươi đem luyện sư thế nào rồi la tín âm thanh dần dần thấp chìm xuống dưới các ngươi đem luyện sư thế nào rồi hắn toàn thân đều ước chế không nổi động đất r u n trước đó đội trưởng kỵ binh nói qua không biết luyện sư la tín là quan tâm sẽ bị loạn chỉ muốn luyện sư có phải hay không đã xảy ra chuyện hoàn toàn không có chú ý tới điểm này tiểu tử này sẽ chỉ nói một câu nói kia ngốc xem ra cái kia gọi luyện sư đối với hắn rất trọng yếu ha ha trương khải dương dương đắc ý nói ngươi luyện sư đã bị chúng ta giết ha ha ha hắn cả đêm đều tại bị la tín dùng vũ lực áp chế hiện tại rốt cuộc tìm được trả thù đả kích la tín cơ hội mặc dù hắn cũng không biết luyện sư là ai nhưng nhìn thấy la tín dường như sụp đổ trong lòng nói không nên lời thoải mái một cái tặc binh nhìn thấy la tín cái này dao dáng vẻ thất hồn lặt phách cảm thấy có thể thừa dịp tiến lên đối la tín chính là một đao luyện sư đã chết rồi ngươi nhanh đi cùng hắn đi p h ố c xích một tiếng tặc binh d ơ cao lên loan đao kinh ngạc nhìn xem la tín trong tay thiết thương không biết lúc nào đã đâm thấu thân thể của mình hắn khỏe miệng chảy máu đầu đ ỗ n g nhiên rủ xuống chết rồi la tín đem thương cong lên tặc binh thân thể bị quăng đến chùa chiến trên tường ẩm một tiếng rơi xuống trương khải đối la tín chung quanh mấy cái tặc binh một biếu môi tặc binh hiểu ý cùng nhau lên trước đồng thời đam chặt thương đ â m thiết thương hắc khí xoay quanh la tín tay nâng chỗ ba tên thương binh trong cổ trúng đạn mà chết còn lại hai tên đao binh tuần tự chặt chém tới la tín một cước đá vào phía trước đao binh ngực tên kia đao binh bay ra cách xa mấy mét lăn xuống trương khải trước mặt trong miệng phun mạnh máu tươi mắt thấy không sống được sau một tên đao binh ngang đao c h ặ tới t la tín thiết thương một k h ù n g trở lại đem đôi u thương đâm tiến đao binh bụng dưới giơ lên cao cao t r u n g điệp u à n g xuống giang r á c một tiếng đao binh cổ đứt gãy lúc này tắt thở luyện sư chết rồi la tín trong mắt bịt kín một tầng sương mù cảnh vật trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ luyện sư chết rồi hắn chiến khải bên trên hắc khí càng thêm nồng đậm quần quận sôi trào giống đốt sôi nước sôi hắn hệ thống giao diện thể lực giá trị chậm rãi từ năm điểm thăng trở lại bảy điểm nhưng la tín căn bản không có chút nào phát hiện không sai luyện sư đã chết đừng khổ sở nàng chết được rất a n tưởng không biết là cái nào tặc binh đang nói chuyện chúng tặc một trận vui cười một cái kỵ binh r i ụ c ngựa tiến lên vung kích bổ tới la tín thiết thương bên trên hắc khí cương kình bộc phát kia kỵ binh liền ngựa dẫn người bị đâm ra một cái đại lỗ thủng h ừ ba tướng cảnh sơ dai đội trưởng kỵ binh cười lạnh ba sao hỏa thuộc tính đầu hổ sáng rực chiến khải mở ra ba tướng cảnh cao dai đấu hồn phong thích lạnh lùng nhìn xem la tín nếu như ta không mang ngươi đến ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện la tín vô cùng hối hận tự l ầ m bẩm nếu như ta để ngươi lưu tại bắc hải ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện đều tại ta tất cả đều trách ta hắn khóc kẻ ngu này chảy nước mắt thập binh nhóm âm dương quái khí nói la tín xuyên việt về đến tam quốc gặp phải một nữ nhân đầu tiên chính là bộ luyện sư cùng hắn làm bạn lâu nhất cũng là bộ luyện sư trong thành trường an tại trinh thanh châu trên đường thay hắn chuẩn bị trong trong ngoài ngoài vẫn là bộ luyện sư bộ luyện sư là nhiều như vậy trong nữ nhân cùng hắn thân cận nhất có thể hắn thậm chí còn chưa kịp bắt đầu chân quý những cái kia cùng một chỗ đảm tiếu thời gian liền đã vĩnh viễn mất đi nàng không khỏi nước mắt như mưa phốc phốc rơi xuống trương khải mắt thấy la tín không coi ai ra gì rơi lệ thầm nghĩ cơ hội trời cho hắn dặn dò thủ hạ tập binh đi đem cửa sau người toàn gọi trở về tập trung nhân thủ chơi chết tiểu tử này không đến một lát cửa sau người đều tới mấy người đem trường mâu xem như lao đầu thích la tín la tín chỉ là tiện tay tiếp nhận trường mâu trở tay ném ra tặc binh ứng thanh ngã gục đám người không còn dám hướng hắn công kích trương khải lúng túng hướng đội trưởng kỵ binh nói trương bảo đại ca tiểu tử này tay cừng rắn sợ là còn phải dựa vào ngươi người chơi chết hắn trương bảo là khăn vàng thủ lĩnh trương giác đệ đệ d i ệ n nghĩa bên trong sớm đã bị thuộc cấp nghiêm chính đâm chết nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây la tín không có chút nào tầm tình để ý tới cái này hắn nhìn xem những người trước mắt này lẩm bẩm nói là các ngươi giết l u y ệ n sư các ngươi giết l u y ệ n sư chiến khải hắc khi đã nhanh bao phủ toàn thân của hắn trương khải cười nói không sai là chúng ta giết l u y ệ n sư ngươi rất nhanh liền có thể cùng với nàng gặp gỡ chúng tặc cười to trương bảo vung tay lên đội kỵ binh liệt tốt thế trận xung phong trương khải thủ hạ bộ binh vội vàng t ố i lui cho đội kỵ binh trở lại thông đạo các ngươi đều phải chết một cái đều chạy không được La tín đôi mắt í đôi x chúng hồng tặc La tín ngửa mặt lên ngửa tín mặt t r binh thốt đổ biến đổi lớn kinh ngạc không thôi trương bảo lại không hề bị lay động tay chỉ về phía trước đội kỵ binh bật kích chương một trăm một mươi địa ngục đến ma thần chi kỵ binh này đội là năm đó trương bảo binh bại ngụy sau khi chết xây dựng một con tinh nhuệ đội thân vệ bọn họ tuyệt đối trung thành với trương bảo trang bị kiên cố nhất hộ giáp cùng sắc bén nhất chiến kích kỵ nhất phiếu kiện chiến mã mỗi cái người cũng đã có được đê d i a i đấu hồn mặc dù nhân số chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i nhưng cái này hơn một trăm n g ư ờ i lại đủ x u n g kích một con mấy ngàn người bộ đội đội kỵ binh chuẩn bị xếp hàng chiến kích nhân dẫn đấu hồn khởi động theo trương bảo ra lệnh một tiếng lấy xếp theo hình tam giác hướng la tín khởi xướng đột kích đã mọc cánh cũng không thể bay còn không biết là phải bị kỵ binh đột cái nháo nhẹn lợi hại hơn nữa thì sao một trăm con ngựa đụng tới không có đâm chết cũng bị dâm chết các người đoán hắn là thế nào cái kiểu chết ta nhìn sẽ bị đâm chết hẳn là bị dâm chết trương khải tặc binh nhóm ở bên cạnh nghị luận â mỹ chờ lấy nhìn đội kỵ binh ngược người cho hay trong thành trường an cùng lý giác đội kỵ binh lên xung đ ố t lúc la tín phản ứng đầu tiên chính là tìm đường lui chạy trốn nhưng là lần này Đối mặt hơn 100 đấu đều giả binh người phải mặt trọng trang, toàn tứ. tất chết. hơn hồn kích, hắn hoàn toàn không có nhượng súng vũ cả kỵ bộ có Các ý la tín mắt đỏ cả giận nói, k không không hét ô không sông n ngược hướng cùng binh đang đụng. lòng tránh. tín g chỉ có trước, kích phía Phi h kỵ lui, lại La vội đội đối về đột mặt lớn phát tiết trong lòng hắn vô tận tức giận nhân thương hợp nhất tiến thân cùng xoáy toàn thân cương khí kim màu đen đem hắn liền người mang thương hoàn toàn bao lấy trên lưng một đôi phượng hoàng chi rực giận c ể n tăng tốc hắn gió lốc manh đột tiến đến thiết giáp dòng lũ bên trong hắc, hắc hắn h ắ muốn bị đụng cái vỡ vụn quả nhiên điên chính mình hướng phía trước chịu chết theo phượng hoàng chi rực tăng tốc từ la tín đầu m ũ i thương bắt đầu thiết thương cương khí huyên hóa thành một đầu màu đen cự lòng toàn thân v ả y ngược sôi sục một tiếng long ngâm long nha nội trường hướng thiết giáp đội kỵ binh cuồng phệ mà đi v o anh tiếng vang manh liệt sóng sung kích hướng bốn mặt xâm nhập chung quanh tặc binh bị đánh bay cách xa mấy mét hơn một trăm người đấu hồn vũ giả đội kỵ binh trong nháy mắt cả người lẫn ngựa bị la tín một chiêu này tiêu diệt hai phần ba còn lại một phần ba cũng ngã trên mặt đất không đứng dậy được hiện trường tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng mặt đất bị phi long tránh hắc long súng kích xô ra một cái gần dài mười mét n g h i ê n g hố một kích chi uy quả là như thế đây không phải người a đây là địa ngục đến ma thần một cái tặc binh kêu sợ hãi nhanh chân muốn chạy trốn các ngươi một cái đều chạy không được tất cả đều phải chết la tín giơ tay lên thiết thương ném ra Quán xuyên 3 cái ta ặ tặc c cây. binh thân thể, đem muốn trốn tặc binh đinh thân muốn trốn đến trên thể, t đem ta sai ta đổi hai cái tặc binh bỏ xuống đao cầu khẩn nói ta đã cho các ngươi cơ hội la tín bàn tay vung lên cương khí kim màu đen đem hai cái tặc binh cắt thành hai nửa một cái tặc binh xoay người chạy còn không có chạy ra hai bước la tín đã đuổi tới phía sau hắn từ phía sau lưng một q u y ề n đánh xuyên ngực của hắn nếu chạy không được không bằng cùng cái tên điên này liều một cái tặc binh kêu lên bọn này ác đồ chó cùng rất dậu nhao n h a u hưởng ứng cùng một chỗ nâng đao chấp thương hướng la tín chém giết tới la tín vận trưởng thanh kiếm một kiếm một cái qua trong dây lát đem tặc binh giết sạch sành xanh hắn chậm rãi đi tới nhìn thấy có không chết tặc binh liền bổ sung một kích trí mạng van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi trong nhà của ta còn có mẹ già cùng ba tuổi đứa bé trở lấy ta trở về một cái gây chân tặc binh nằm trong vũng máu chảy nước mắt cầu đạo ngươi giết người cướp hàng thời điểm vì cái gì không suy nghĩ trong nhà người khác mẫu thân cùng đứa bé la tín lạnh lùng nói một c ư ớ c đạp gãy cổ của hắn những người này đều là tàn bạo hung đồ tội ác c h ố n g chất chết chưa hết tội trương bảo m ắ t lạnh nhìn la tín đem hắn vất vả huấn luyện ra một trăm tinh nhuệ g i ế t đến không còn một ngống lửa giận trong lòng thiêu đốt trương bảo đại ca muốn không thừa dịp hắn cách còn xa chúng ta trốn đi trương khải nhìn la tín như tu la ma thần giống nhau tại g i ế t đâm hiện trường như là địa ngục không khỏi sợ vỡ mật bất quá một cái bá tướng cảnh sơ giai sợ hắn làm gì trương bảo nổi giận nói thế nhưng là ngươi nhìn hắn cái này trương khải ngập ngừng nói la tín bày ra cũng không giống như là một cái vẹn vẹn bá tướng cảnh sơ giai võ giả có thể làm được nhưng mà cái gì giống mặt hàng này ta một kích một cái năm đó không biết giết bao nhiêu trương bảo quát tiểu đệ bị sợ đến như vậy để hắn cái này làm đại ca mất hết mặt mũi trương bảo khiến trách ngươi gặp hắn giết người giết đến dễ dàng liền cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại sao đó là bởi vì ngươi người quá yếu mới lộ ra hắn mạnh ngươi bình thường luyện thế nào b ì n h mang ra như thế một đám phế vật bọn họ chết hết cũng không quan hệ đem ta quân hoàng cân mặt mũi đều mất hết đại ca ngươi ngươi mang những kỵ binh kia không phải cũng tất cả đều bị hắn giết trương khải không dám nói tiếp sợ hãi một hồi lại bị đại ca cửa trách những người kia học nghệ không tinh chết cũng tốt hiểu rõ tương lai cho ta mất mặt ta còn có thể huấn luyện được mạnh hơn trương bảo nói trước mắt trước phải giải quyết rơi cái này khó giải quyết tiểu tướng đại ca ngươi nhìn hàng cánh còn có vừa rồi con rồng kia mặc dù bị huynh trưởng cửa trách trương khải hiện tại nhìn xem la tín chân vẫn như nhun ra trương bảo cả giận nói những cái kia bất quá là huyễn thuật t r ư ớ n g nhãn pháp chẳng lẽ ta liền sẽ không sao ngươi trước kia chưa thấy qua trương khải muốn nói huyễn thuật không có khả năng đem đội kỵ binh đều cho diện nhưng nhìn trương bảo tức giận chi cực dáng vẻ không dám lại nói la tín rết sạch trên đất chúng binh lăng lệ thần sắc chưa giảm chậm d ã i hướng trương bảo trương khải đi tới hai cái này mới là kẻ cầm đầu trương bảo nhìn xem la tín lạnh lùng nói biết chút huyễn thuật có gì đặc biệt hơn người huynh đệ của ta khai sáng khăn vàng dậy để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính t i ê n pháp t r ư ơ n g một trăm mười một hết thệ đều đang nắm giữ trước đó trương khải đem cửa sau tặc binh triệu hồi đến về sau tàu ra lưu lại mười mấy người tiếp tục chặn lấy cửa sau những người còn lại đều chuyển đến chùa đến đây tào tháo đệ đệ tào đức cùng phụ thân tào tung tại cửa ra vào nơm nớp lo sợ quan sát lấy cục thế bên ngoài vừa rồi trọng giáp đội kỵ binh đột kích thời điểm bọn hắn đều coi là lần này thế tất khó mà may mắn thoát khỏi tại khó không ngờ tới phong hồi lộ chuyển la tín sau lưng mọc lên hai cánh đại phát thần uy đem tặc nhân giết đến sạch sẽ trong lòng hai người tức kinh lại vui tào đức hai cái tiểu hài mới sáu bảy tuổi cũng nô đầu ra nhìn thấy bên ngoài máu me đầm địa địa ngục dọa đến oa một tiếng khóc lên cha ông nội ta sợ hãi tào tung che hai người đôi mắt nói tiểu h à i tử không nên nhìn gọi lớn hạ nhân mang đứa bé cùng nữ nhân tiến nội thất tránh né chỉ để lại quản gia cùng mấy tên thô võ cường tráng gia đình bên ngoài đường p h ò n g bị quản gia mắt nhìn bên ngoài hỏi tặc binh đã trừ sạch chỉ còn hai cái tặc tướng la tướng quân phần thắng hẳn là rất lớn đi bọn họ vừa rồi đều nghe được la tín tại cửa chùa miệng tự báo danh hiệu cho nên biết tên hắn tào đức hơi thông võ nghệ tâu mày nói nghe trương bảo nói la tướng quân chỉ có bá tướng cảnh sơ giai chỉ sợ không phải bá tướng cảnh cao d à i đối thủ tào tung kinh ngạc nói trương bảo là giặc khăn vàng bài ba huynh đệ một chồng năm đó không phải đã đền tội sao không nghĩ tới hắn vậy mà là giả chết là trương bảo lời nói liền phiên phức nghe nói hắn sẽ cầm kiếm tác pháp pháp lên lúc phong lôi đại tác trong hắc khí vô hạn binh mã đánh tới như đúng như đây la tướng quân khó mà đối kháng nha quản gia lo hâu nói tào tung trong lòng run sợ chớ có nói mò liệt la tướng quân hiện tại không phải cũng có hắc khí sao nói không chừng hắn hai cái hắc khí chính là bản g à n da tương hố là thân thích sẽ không tướng hại hắn trên miệng mặc dù nói như vậy trong lòng cũng biết căn bản việc này căn bản không có khả năng trương bảo xuống ngựa ba sao thạch đầu hổ sáng rực chiến khải cháy hưng hực ánh lửa ngút trời mà lên hắn l ắ c một cái trong tay chiến kích liệt diễm quấn tại chiến kích phía trên hắn mặc dù chỉ có bá tướng cảnh c a o dai kém xa lữ bố bá vương cảnh nhưng tại liệt diễm khí thế bên trên lại không thể so với lữ bố thua kém trương bảo gấm thét tiểu tử chịu chết đi hai tay nắm kích điên cùng chém một đạo bán n g u y ệ t hình hỏa diễm cương khí b ắ n ra la tín trong mắt hàn mang loại lên hoành thương vung quét hắc khí như đ a o đem hỏa diễm cắt thành hai nửa hổ phách mười hai chạm trương bảo một cây lửa kích mua đến như đàn sói dơ vớt mười hai đạo liệt diễm từ bốn phương tám hướng đánh út về phía la tín thiết thương hướng trên thân cắm xuống la tín hai tay hợp thành chữ thập trên lưng một đôi phượng rực hướng về phía trước quyển quấn đem hắn quanh thân bao quanh bao lấy liệt diễm đánh tới đều chạm tại hắc rực phía trên ẩm ẩm tiếng vang ánh lửa sán lạn ai nha t à o tung kêu sợ hãi toàn đánh c h ú n g quản gia dậm chân nói lần này không chết cũng muốn trọng thương t à o đức cầm kiếm tay thẳng run cái này hỏa diễm loạn kích quá kinh người khói lửa cởi tận màu đen phượng rực mở ra la tín hoàn hảo không chút tổn hại t à o tung thở dài một hơi lão thiên gia phù hộ trong đó hai cái người hầu nói nhất định là cái này trong chùa miếu bồ tát hiền linh lúc này mấy cái mê tín người hầu hướng trong chùa bồ tát tượng đất quỳ xuống gầm đầu đáp tạ bồ tát bảo hộ tất cả mọi người trong lòng biết nơi này hơn trăm người tính mệnh hiện tại toàn hệ tại la tín trên người một người la tín sống bọn họ liền có thể sống la tín nếu như vừa chết bọn họ cũng chắc chắn bị trương bảo trương khải giết chết la tín sức thương nơi tay thả người nhanh đâm một đạo c ư ơ n g khí kim màu đen kích bạo mà ra trương bảo trong lòng bàn tay lửa kích liền chuyển thang một tiếng vang thật lớn trương bảo bị chấn động đến trượt ra ba bước trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu chân hai tay run lên đây không có khả năng trương bảo kinh hãi vì cái gì bá tướng cảnh sơ giai đấu hồn lại có loại uy lực này tào đức kêu lên thật là lợi hại xem ra là la tướng quân chiếm thượng phong quản gia cùng tào tung nhìn thấy la tín vậy mà có thể đem trương bảo đẩy lui cũng là vui vẻ ra mặt cảm giác lần này có thể cứu trương khải thấy trương bảo tấn công mạnh không dưới bị la tín bước lui dường như đã ở vào hạ phòng âm thầm tâm e sợ chậm g i i hướng trương bảo tọa kỵ rời đi hắn hạ quyết tâm nếu trương bảo không địch lại liền mau tới ngựa chạy trốn hắn đã bị vừa rồi la tín tu la ma thần điên cuồng s á t tính hủ đến hiện tại chỉ muốn lẫn mất xa xa cái gì giết người cướp tiền sớm ném đến sau đầu các ngươi hôm nay đều phải chết la tín khắp khuôn mặt là s á t ý ngươi hắn một chỉ trương bảo còn có ngươi lại chỉ trương khải phải chết la tín đoán hận nói t à o ra mấy cái da p h ò nắm chặt nằm đấm cổ động nói đúng giết chết bọn hắn nếu không phải la tín đổi tới bọn họ hiện tại sớm đã chết tại trương khải trong tay giống như la tín bọn họ đối trương khải thấu xương căm hận tiểu tử ngươi coi là trấn khai ta hai bước liền có thể thắng ta sao trương bảo cười gần nói ngươi còn quá non hắn đem lửa kích trước người tả h ư u múa càng múa càng nhanh cuối cùng biến thành hai cái lưu động liệt diễm hỏa cầu cánh quạt xoắn nát ngươi trương bảo c ù n g tiếu cùng thân nhào về phía la tín la tín quát lên một tiếng lớn hai tay cầm thường thân hình cao tốc xoay tròn hắc khí hóa thành cồn phong đủng thiết thương quất vào hỏa cầu cánh quạt bên trên ánh lửa vỡ toang trương bảo bị quăng ra năm mét bên ngoài té ngã trên đất tào tung bọn người kích động kêu lên t h ắ n g la tướng quân thắng la tín dậm chân hướng về phía trước trương bảo lần này ngươi muốn thật chết trương bảo bỏ dậy lao đi khỏe miệng máu tươi âm hiểm cười nói ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao kỳ thật hết thể đều trong lòng bàn tay của ta mở mắt nhìn xem người c u n g quanh đi quản gia nghẹn ngào kêu sợ hãi đó là cái gì tào tung cùng tào đức cũng đều là khiếp sợ làm sao lại có loại chuyện này chương một trăm mười hai viêm ma thần vừa mới bị la tín giết chết tặc binh nhóm từ dưới đất nhặt lên đ a o t h ư ờ n g chậm rãi bỏ lên cổ đoạn ngực mở động giữa hết h ầ u thương tất cả đều l o ạ n trà l o ạ n t r h ạ n g mà đứng lên tào tung nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này liền âm thanh đều giật lên đến cái này đây thật là đêm hôn khuya khoắt như t h ấ y quỷ quản gia kêu lên rõ ràng là người chết làm sao còn có thể phục sinh đâu tao đức một tay bị quản ra miệng suỵt nói nhỏ chút đừng bị những cái kia người chết phát hiện chúng ta mấy cái người hầu cũng tranh thủ thời gian che miệng của mình trong lòng mặc niệm bồ tát phù hộ để bọn hắn không nhìn thấy ta trương bảo k h ắ c k h ắ c cười nói đây là ta đại hiền lương trương tiên sư từ nam hoa lao tiên chỗ tập được thái bình yếu thuật có thể nghịch thiên sinh tử có thể khiến người chết phục sinh tín đồ phi thăng ngươi một giới p h à n phu cũng dám cùng ta tiên sư đối nghịch la tín trong mắt lệ quang l ó e lên oán hận cười nói bất quá mấy cấu người chết sống lại ta chính n g ạ i không đủ giải hận ngươi để ta lại giết bọn hắn một lần rất hợp ý ta thiết thương đâm ra ba bộ chết tặc binh não bộ trúng đạn ẩm nhưng đổ xuống hai cỗ chết tặc binh vung đao bổ tới la tín hoành thương quét qua t ặ c sĩ quan bộ bay ra ứng thương đổ xuống tại các loại dòm bỉ trong phim ảnh đại não đều là chỗ yếu hại của bọn nó vị trí la tín trực tiếp công kích yếu hại phải một kích mất mạng trương bảo âm hiểm cười nói ta đại hiền lương sư tiên thuật há lại ngươi cái này kẻ ngu có thể phá giải t à o đức chỉ vào giữa sân kinh ngạc nói mấy cái kia đầu trúng thương lại đứng lên liên liên không có đầu hiện tại cũng cũng đứng lên công kích đầu căn bản không có tác dụng làm sao bây giờ cái này nếu là vạn nhất l à tướng quân thua bọn người hầu nhớ tới một hồi chết tặc binh đến công kích mình trắng cảnh không rét mà run la tín một thương đem một bộ không đầu tặc binh trái tim xuyên qua kia tặc binh mặc trên thương vẫn lung la lung lay đi tới la tín v ậ n thương đưa nó v a i ra đụng ngã mấy cái chết tập binh kiệt kiệt kiệt kiệt g i ế t đi ngươi g i ế t mấy lần bọn nó liền phục sinh mấy lần nhìn ngươi có bao nhiêu sức lực trương bảo lành lạnh cười nói trương khải thấy tình thế n g h ị c h c h u y ể n vui vẻ nói trương bảo đại ca ngươi tiên thuật là càng ngày càng t i n h xảo tao đức thất thần lẩm bẩm nói yêu thuật đây là yêu thuật giác khăn vàng đạo yêu thuật làm thế nào mới tốt tao tung giọng mang giọng n g n nào hắn cũng không muốn chết tại những n à y chết tặc binh trên tay nghe nói dùng chó đen máu có thể bài trừ yêu pháp thế nhưng là lúc này đi đâu tìm máu chó đen đâu quản gia gãi đầu không có biện pháp la tín đem thiết thương trước người tả h ư u múa rất nhanh hình thành hai cái cương khí kim màu đen tạo thành cánh quạt đây đây là học ta trương bảo kinh ngạc đây là hắn vừa rồi xử qua hỏa cầu cánh quạt chiêu thức hai cái chết tặc binh đi tới đâm vào cánh quạt bên trên lập tức bị xoắn thành mấy khối la tín mau lẹ tại toàn trường bơi chạy một vòng không còn có một cái có thể đứng lên tập binh trương bảo nhìn xem la tín phá giải hắn yêu pháp không những không giận mà còn cười ngươi cho rằng ta tiên pháp chỉ là phục sinh người chết sao đem lửa kích ngược lại cắm trên mặt đất trương bảo quỳ một chân trên đất hai tay mở ra như chim bay cắt bóp kiếm quyết hướng phía dưới chỉ địa quắp địa ngục luyện cất diễm lửa kích cùng hắn hai tay hình thành một cái liệt diễm lưu chuyển chính hình tam giác lấy la tín trô đứng làm trung tâm một cái cự đại hỏa viêm vòng xoáy đem la tín uốn lượn c ă n xé la tín trên lưng hai cánh mang theo c u ồ n c u ộ n hát vụ lần nữa đem hắn quanh thân bao lấy vô dụng ta đây là địa ngục thực cốt chi diễm mặc kệ là sắt thép vẫn là đấu hồn cơ ư n g khí đều sẽ bị cháy hết sạch trương bảo tiếng cười quái dị truyền khắp khắp nơi quả nhiên hỏa viêm vừa gặp phải hắc khí lập tức tới hỗn tạp cùng một chỗ t h i ê u đốt trương khải cũng vui mừng những mày đem tiểu tử này thiêu đến cho đều không thừa đi ha ha, ha, ha. gọi ngươi dám cùng ta đối nghịch tao đức bọn người mắt thấy đại hỏa đem la tín nuốt chửng đều cảm thấy mình chỉ sợ cũng muốn gặp đồng dạng đãi ngộ không khỏi hàm đạo t à o tung bôi nước mắt nói không nghĩ tới ta sắp đến lao đến lại không được chết tử tế la tín trên người đại hỏa dần dần dập tắt hắc khí vẫn không có tán đi một sáng một tối chợ đen chợ đỏ dường như vẫn còn nhiệt lượng thừa chưa hết trương bảo âm thầm kinh ngạc lần này lửa tắt quá nhanh hắc khí tàn ra chậm rãi khôi phục thành phượng hoàng tri dực la tín đứng yên cha hắn không chết t à o đức vui vẻ nói thật không chết chúng ta có thể cứu quản gia mấy người cũng là tươi cười rạng rỡ t à o tung nước mắt tuân đầy mặt thiên tướng hạ phàm thiên tướng hạ phàm a la tín trên người hắc khí cùng phượng d ự c đã trở nên nửa đen nửa đỏ chợ sáng t r ợ tắt trương bảo hoảng hốt chiêu số của mình toàn bộ dùng hết vì cái gì không làm gì được người này nửa phần la tín ánh mắt lạnh như băng đi đến trương bảo trước mặt trương bảo bị hắn uy thế áp bách được động đậy không được la tín đem tay đệ tại trương bảo chiến khải tinh thạch bên trên cưng kình phun một cái ba viên màu đỏ tinh thạch vỡ vụn trương bảo hôn thân hỏa diễm toàn bộ dập tắt địa ngục lửa người nếm thử đi đỏ t h â m chi khi c u ố n bên trên trương bảo thân thể trương bảo kêu thẳng một tiếng toàn thân buốc lên h ỏ a trụ bị thiêu đến hồi phi ên liên d i ệ t ngươi lần này rốt cuộc không sống được la tín nói trương khải run lẩy bẩy co lại xúc địa leo đến trên lưng ngựa hung hăng đánh ngựa cháy mau la tín h u t sáo một vang kỹ năng đặc thù mềm nhún xuất ra trương khải rất xuống ngựa đến hắn đầy mặt kinh hãi mà nhìn xem đi hướng chính mình m à thận không đừng cầu ngươi bỏ qua ta trương khải lệ rơi đầy mặt trước kia nhất định có rất nhiều người cũng như vậy cầu quan g ư ơ i xuống địa ngục hướng bọn họ nói xin lỗi đi la tín tay đẻ lấy trương khải đầu trương khải gào lên một tiếng cũng bị thiêu thành cho tàn đại thu được báo những ác tặc này mặc dù chết hết nhưng luyện sư lại không có cách nào trở về la tín trong lòng hận ý khó tiêu nước mắt lại đầy tràn hốc mắt không thể phát thiết trên đường lại truyền tới dạy đặc tiếng vó ngựa rất tốt trương giác trương lương tất cả tặc đảng đều tới đi đem các ngươi giết sạch la tín hai mắt đ ấ m lệ mông lung vội sông hướng rong r ổ i mà đến đội kỵ binh phi long tránh bộ luyện sư một kỵ đi đầu hướng cổ tự vội vã đen nhánh bên trong phía trước một người đột nhiên đột kích nàng giơ tay lên nỏ đ à n g muốn bắn tên ngạc nhiên nhìn thấy la tín trên lưng song phượng rực chương h một trăm mười ba bộ luyện sư cầu nguyện hắn vì cái gì tập kích ta bộ luyện sư không hiểu chút nào nhưng ngón tay ngọc nhỏ dài đã bản năng bóp nỏ máy nàng ám đạo không ổn cánh tay ra bên ngoài lệch ra mổ một tiếng tên n ỏ bắn vào con đường bên phải thân cây bên trong bộ luyện sư nhìn thấy la tín trong mắt rưng rưng trên mặt lại che kín s á c ý thương bên trên màu đèn cự long g i ậ n trương lợi răng hướng nàng phệ đến ngạc nhiên không biết chỗ đúng đôi mắt xinh đẹp khép lại thì r a ta cuối cùng là chết trong tay hắn h ạ la tín hai mắt đ ấ m lệ trong ngâm lung mắt thấy đã muốn đem kẻ địch đâm chúng đột nhiên xuất hiện trước mặt bộ luyện sư như bạch ngọc dung nhan lập tức q u á sợ hãi cuốn quýt bên trong đem thương hướng bên đường hất lên thiết thương dẫn hắc long oanh một tiếng vang thật lớn đem mặt đất đánh ra một cái thật sâu nghiêng hố la tín sợ hãi trên thân xoay chuyển cấp tốc cương khí làm bị thương bộ luyện sư trong nháy mắt đem toàn bộ đấu hồn triệt tiêu phượng rực lùi về hắc rượu thạch bên trong hắc khí biến mất bởi vì không có đấu hồn hộ thể h ắ n cường tự dừng thân hình thân thể nhận quán tính mạnh mẽ sung kích n g ự c như gặp phải cự đụng hoa phun một ngục máu bộ luyện sư vội vàng xuống ngựa hỏi ngươi như thế nào rồi ngươi ngươi không có chết quá tốt rồi la tín quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hắn rồi xuất thủ đi chấn run suy nghĩ muốn phủ bộ luyện sư trắng non c h â n mềm mặt dưới chân lại là mềm lũn chậm rãi chớp chân một đầu cắm đến bộ luyện sư trong ngực bộ luyện sư tranh thủ thời gian ôm lấy h ắ n đây không phải nằm mơ cũng không phải ảo giác đây là sự thực la tín đầu gối ở bộ luyện sư to lớn vân phong bên trên đôi mắt nhìn xem gần trong gang tấc mịn màng mỡ đông cùng giữa đỉnh núi thâm cốc cảm thụ được nàng mềm mại cùng c h à n đầy trong mũi ngửi được bộ luyện sư nữ tử thân thể đặc biệt hương thơm la tín máu mũi nhịn không được lại chảy ra từ phượng rực thay hắn hồi phục đầy mười điểm thể lực giá trị cấp tốc rất xuống năm điểm thật sự là quá kích thích la tín mất đi ý thức trước nghĩ như vậy bộ luyện sư cẩn thận kiểm tra qua la tín cũng không có ngoại thường sơ qua an tâm đem la tín bông lên trên ngựa theo đảo khiêm đội kỵ binh đi tới cổ tự bọn kỵ binh cùng bộ luyện sư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cổ tự trước cửa đầy đất là vết máu cùng tặc binh tàn khối khắp nơi là cường kình bay đánh cho vết tích cùng to lớn lực trùng kích v à chạm đi ra hố to rất giống cái tu la sắt tràng chỉ xem những này liền có thể tưởng tượng phát sinh một trận cỡ nào thảm liệt chiến đấu đội trưởng kỵ binh hướng trong chùa hô t à o lao gia ngươi không có sao chứ t à o tung nơm nớp lo sợ hỏi các ngươi là ai bộ đội chúng ta là đào khiêm tướng quân binh mã phụng mệnh đến đây bảo hộ t à o lao gia trước đó trương khải cũng là đào khiêm an phái binh mã t à o tung dọa đến hồn bay lên trời c ò n tới bộ luyện sư đi vào chùa triền trong sân vườn ôn quyền nói la tín báo cho đào khiêm tướng quân nói trương khải muốn phản loạn đào khiêm tướng quân đặc mệnh ta chờ dẫn quân đến đây tương trợ la tín bảo hộ tào lao r a nàng nghĩ thầm la tín trước đây ở đây chém giết tất nhiên đã lấy được tào tùng đám người tín nhiệm cho nên đặc biệt đem la tín rời ra ngoài quả nhiên tào tung nghe cùng tao đức bọn người bán tín bán nghi chậm rãi đi ra bộ luyện sư hỏi tào lao r a ngươi nếu muốn tiếp tục lên đường đội kỵ binh liền tiếp tục hộ vệ ngươi đến duyệt châu hoặc là ngươi trước cùng chúng ta về từ châu đợi la tướng quân tỉnh dậy chúng ta lại làm thương lượng t à o tung hiện tại nơi nào còn dám đi lên phía trước nơi này cách duyệt châu còn xa cực kỳ có trời mới biết phía trước còn có bao nhiêu người chờ lấy ăn cướp lập tức quyết định về t r ư ớ c t ừ châu lại tính toán sau t à o tung t à o đức đem trong chùa người nhà già trẻ cùng tôi tớ đều chiêu hô lên tiểu hai tử toàn bịt mắt không để bọn hắn nhìn thấy huyết tinh tàn nhẫn hiện trường trước khi đi quản gia nói lần này đều nhờ vào lấy la tướng quân liều mình tương hộ còn có bồ tát phù hộ mới lấy bài trừ tặc nhân yêu pháp miễn đi một trận đại nạn cần phải hướng bồ tát nhiều gõ mấy cái đầu hơi tỏ tất lòng đám người nhao nhao xưng là thế là từ t à u tung mà xuống tào ra nam nữ già trẻ tất cả đều c ù n g cung kính kính cho trong chùa nê bồ tát quỷ xuống dập đầu bộ luyện sư xưa nay cũng không tin tưởng quỷ thần mà nói nhưng nhìn thấy la tín trong mũi bên miệng vết máu chưa khô sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh dáng vẻ không khỏi cũng quỳ xuống hướng bồ tát thiên lặng cầu nguyện bồ tát ngươi như thật có linh tính mời ngươi chiếu cố phù hộ la tín mọi chuyện bình an tùy tâm sở dục câu nguyện xong bộ luyện sư thành kính kính cẩn dập đầu ba cái gõ xong đầu tào ra nhường ra chủ nhân xe ngựa cho la tín nghỉ ngơi lũ tôi tớ đem hành lý mang lên xe đẩy đội trưởng kỵ binh hiếu kỳ nghĩ cái này trong chùa cung cấp cái gì bồ tát thật có như vậy linh à. hắn nhìn kỹ kia phật tượng mặt mũi hiền lành một bộ áo trắng bên tay phải ôm một cái nam đồng thì ra đây là cái tống tử q u a n âm trên đường đi la tín hôn mê chưa tỉnh bộ luyện sư hướng tào tùng cùng tào đức nghe ngóng chuyện đã xảy ra tào t ù n g cùng tào đức t ư ở n g thuật sự kiện đồng thời không lặng thinh ca tụng la tín c h i ân đ ứ c nghe được la tín cho là mình chết mà cuồng nộ rơi lệ trên lưng sinh ra phượng c h i h ấ p dực đại phá cương địch bộ luyện sư tiếng lòng khẽ động la tín bình thường nói chuyện làm việc già mà không đứng đắn bay lên nhảy thoát không ngờ tới hắn đối tình cảm của mình lại là sâu vô cùng lại nghĩ tới vừa rồi la tín trong mắt chỗ hiện nước mắt chưa phát giác đả động bộ luyện sư đáy lòng nhất mềm mại địa phương la tín từ trong hôn mê tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy bộ luyện sư như hoa lún đồng tiền nàng kinh h ỉ nói ngươi tỉnh rồi la tín đưa tay đụng vào khuôn mặt của nàng ngươi quả nhiên không chết thật tốt nước mắt lại dâng lên bộ luyện sư sáng r ộ n g ta nơi nào giống như là muốn chết bộ dáng ai la tín thở dài nói đều tại ta lúc trước không có bao ở miệng của mình nói muốn cùng ngươi cùng sống cùng chết nếu như ngươi chết ngay bây giờ vậy ta chẳng phải là được trốn cùng la tín nói tiếp thế nhưng là ta còn không muốn chết nhà ta còn muốn sống thêm mấy năm cho nên hắn trịnh trọng nói ta van cầu ngươi sau này nhất định phải hào hào còn sống đừng có cái gì không hay xảy ra bộ luyện sư mắng nói hay lắm voi ta lúc nào cũng có thể sẽ chết dường như vừa tình liền bắt đầu nói hiệu nói vượng ngươi cái miệng này thật sự là nên hào hào quản quản sau đó mấy ngày la tín một mực tại dưỡng thương tào tung cùng tào đức mỗi ngày đều tới thăm viếng không câm miệng cảm ơn ngày n à y mấy người lại đang cùng một chỗ nói chuyện t h i ế m đào khiêm nhà người hầu đến báo tào tháo tướng quân được đào tướng quân thư dẫn đầu đại quân tới chương một trăm mười bốn đường giả bộ nước lọc không bao lâu từ đào khiêm dẫn tào tháo toàn thân mặc giáp eo đ e o bảo kiếm vai hệ đỏ chót áo choàng ngẩng đầu mà bước tiến đến hắn tiến đến trước cho lão gia tử tào tung ngợi an cùng tào đức gật đầu thăm hỏi sau đó trở về la tín trước mặt kêu lên tiểu la lao tào la tín cười nói ta có thể nghĩ trên n g ư ờ i hai người không hẹn mà cùng nói lẫn nhau cười ha ha thân thiết bắt tay người hầu đưa lên trà cùng tiết rượu đào khiêm cùng tào tung bọn người lường trước hai người có lẽ có công sự phải thương lượng thế là đứng dậy cáo tử trong viện liền thừa la tín cùng tào tháo hai người tiểu la chuyện lần này thật sự là nhờ có ngươi a không phải vậy ta một nhà già trẻ liền ai thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt tào tháo cảm k h á i nói ngươi lần này mang bao nhiêu nhân mã tới đón cha ngươi la tín cười ha hả hỏi nam vạn nếu là người ít sợ trên đường lại ra cái gì bướng yêu tử tào tháo nói lần này ngươi trên đường không tiếp tục đổ thành đi la tín chỉ lo lắng điểm này tào tháo một mặt mơ hồ ta hảo hảo đổ thành làm gì cũng không phải phát rộ vậy là tốt rồi la tín vui vẻ nói không đúng tào tháo rất bén nhạy hỏi ngươi lần này cùng lại là có ý gì nói hay lắm voi ta thường xuyên đồ thành giống nhau này loại chuyện này có cái gì tốt để ý có sai liền đổi đổi xong vẫn là đồng chí tốt nha la tín hào phóng vung tay lên đi qua chuyện chúng ta cũng không cần nhắc lại tào tháo không chịu vậy không được chuyện này nhất định phải nói rõ ràng ta lúc nào làm qua loại chuyện đó đ ồ thanh loại sự tình này là phải gặp thiên cổ thoá mạng tào tháo quyết không chịu gánh cái này đều danh la tín tưởng tượng muốn làm sao cùng hắn giải thích đâu nói hắn tại một không gian khác bên trong làm qua việc này thế nhưng là h oan có đầu nợ có chủ cái không gian kia tào tháo làm chuyện nên từ cái không gian kia tào tháo gánh không có lý do để trước mắt cái này không có phạm tội tào tháo gánh trách nhiệm ý tứ của ta đó là mặc dù ngươi bây giờ chưa từng làm nhưng là tương lai ngươi cũng không thể đi làm nhà không thể bông lỏng đối yêu cầu của mình muốn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình quyết không muốn phạm loại này trọng đại sai lầm cái này hiển nhiên t h ầ n có gìn giữ đất đai cứu dân chi trách ta ha có thể làm loại này táng tận thiên lương chuyện rất tốt rất tốt la tín gật đầu nói một lát sau hắn lại tặc quá hề hề nhỏ giọng hỏi tào tháo vậy ngươi lúc này tới không có đào người khác mộ phần a tào tháo không vui nói đào người mộ phần chính là tội chết ta thân là quan viên của quốc gia h a có thể cố tình vi phạm ta hành quân thời điểm binh sĩ giấm hư nông dân trong ruộng mạ non ta đều muốn hành quân pháp h ư ớ n g chi là đào mộ tào tháo quân pháp nghiêm Cái này La tào í n đến. Hán cười hát hát nói, ngươi cũng hạng biết biết cười đại hát hát tam chú tám kỷ luật tám hạng chú ý á tháo o có t ể p h t triển thành quân ta t quân đồng chí. à Tháo suy nghĩ chuyện có chút không đúng nói tiểu la ngươi đây cũng là đồ thành lại là đào mộ trong mắt ngươi ta chính là làm chuyện loại này người la tín trong lòng tự nhủ đừng tưởng rằng ngươi chưa từng làm ngươi làm qua chuyện xấu nhiều đi nhìn thấy la tín một mặt xem thường tào tháo trịnh trọng biện hộ ta thế nhưng là cái nghiêm ngặt tuân thủ luật pháp người La tào í n hắn, nói, trang, trang. liếc liếc mắt tiếp tục t tháo hỏi, ta a r nói g gì rồi? Lao tào à, ngươi ngắm người ngươi gặp nguy ngươi gì? không cái chuyện, c rồi? lại phải hiểm, tình ra Lao lần là Lần Tào thật tâm à, nhà này này nếu xảy quả n g ư ơ cứu cả rút, ngươi h à của c ta ũ n chỉ cái, thừa không Tháo ta một cái, đau đến không muốn sống. Tào đau muốn nói, đến sống. n g suy nghĩ một chút người nhà của ngươi ngươi suy nghĩ lại một chút lữ bá xa một nhà ngươi còn không biết xấu hổ nói mình tuân thủ luật pháp à? la tín nhắc nhở nói lữ bá sa là tào tung huynh đệ kết nghĩa lúc trước tào tháo đâm đồng chắt thua cùng trần cung lẩn trốn đến lữ bá s a chỗ lữ bá sa ra ngoài mua rượu tào tháo cùng trần cung sau khi nghe được viện có người nói trói lại chết coi là người khác muốn hại hắn thế là đem lữ ra giết sạch về sau mới phát hiện thì ra nói là m ổ heo n ộ sát người tốt đi ra lại gặp được lữ bá sa mua rượu trở về tào tháo liền đem lữ bá sa cũng giết trần cung hỏi hắn mới vừa rồi là hiểu lầm mà giết người tốt hiện đang vì cái gì còn muốn giết tào tháo nói không giết hắn hắn chắc chắn sẽ dẫn người đến đuổi giết chúng ta không bằng động thủ trước trần cung nói biết sai còn cố ý giết người đại bất nghĩa thế là tào tháo nói ra câu kia thiên cổ danh n ô n thà ta phụ người trong thiên hạ chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta trần cung cảm thấy người này tàn nhẫn độc ác thế là rời đi tào tháo lúc này la tín nhắc lên lữ ba sa tào tháo nghi ngờ nói lữ ba sa làm sao rồi la tín trong lòng khinh bị nói còn trang lại trang ngươi cũng không thể biến thành nước lọc hắn đối tào tháo thấm thiền nói lao tào a hai ta ai cùng ai a nơi này lại không có người khác có cái gì không có ý tứ thừa nhận chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết trần cung cũng biết ngươi có thể giấu được giấy gói không được lửa trần cung cũng biết trần cung biết cái gì rồi tào tháo không hiểu ra sao giả bộ thật giống a la tín âm thầm bội phục trong lòng nói ngươi nếu là cũng đi tranh đấu oscar tượng bằng đồng vương doãn cái kia lão h í sương đều chưa hẳn thắng được ngươi nhìn thấy tào tháo dường như cũng không nguyện ý thẳng nhận việc này la tín nói chính là cái kia hắn ai ai địa học hai tiếng heo gọi làm cái cầm dây thừng buộc đồ vật động tác tào tháo lắc đầu ý là không hiểu chính là cái kia g i a n g d ắ c la tín dùng bàn tay làm r ế t động tác tào tháo vẫn là lắc đầu chính là cái kia người trong thiên hạ phụ ta ta phụ người trong thiên hạ la tín nhắc nhở nói tào tháo lắc đầu chính là ngươi giết lữ bá xa cả nhà chuyện la tín gấp còn giả vờ không biết tào tháo kinh hãi ta lúc nào giết lữ bá xa cả nhà rồi chương một trăm mười lăm một cây hoa mai chiếu tả dương la tín trong lòng cảm giác chính là lao tào ngươi quá mẹ nấu nhập hí đi thật đúng giả bộ cùng không có chuyện dường như hắn không vui nói lao t à o tự mình làm qua chuyện đừng không thừa nhận ngươi cũng không phải đảo quốc người tào tháo sắc mặt cũng thay đổi hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên tiểu la ngươi cứu ta cả nhà ta rất cảm n i ệ m ân đức của ngươi nhưng ngươi nếu là cứng rắn hướng trên người ta dội nước bẩn ta ta hắn nghĩ không ra hẳn là ta cái gì la tín đối với hắn có đại ân hắn không có ý tứ trở mặt nhất thời tìm không thấy thích hợp ngoan thoại đến nói cuối cùng hung hăng vô bàn một cái tào tháo khó chịu la tín trong lòng cũng khó chịu tào tháo giết lữ ba sa là hắn làm bất nghĩa sự tình hắn nếu là thẳng thắn thừa nhận ngược lại tốt la tín cũng không thể nói muốn phản s á t tào tháo cả nhà đến thay trời hành đạo nhưng hắn không chịu thừa nhận thái độ này liền rất có vấn đề la tín nghiêm mặt nói lao tạo ngươi thái độ này không đúng ta chỉ là làm hổ lao quan lão bằng hữu cùng ngươi nhắc nhở một chút có sai liền thừa nhận ta hiện tại cũng không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi vì cái gì ngay cả mình g i ế t lầm người tốt cũng không chịu nhận tào tháo sắc mặt tái xanh răng cắn được lạc lạc vàng ngươi không phải nói ta g i ế t lữ ba sa nhưng có chứng cứ chứng cứ la tín nói chân cung còn không chết đi việc này coi như ngươi quên hắn cũng không có quên hắn chính là nhân chứng lời vừa ra khỏi miệng là tín liền hối hận chính mình câu nói này sẽ không phải là về sau tào tháo phá lựa bố bắt được trần c u n g chiêu hàng không được liền đem cho hắn trả nguyên nhân tào tháo hết sức kinh ngạc đây là trần cung nói với ngươi hắn tại sao phải vu hăng ta ngươi khi đó hành thích đồng chắc thất bại bị đồng chắc cả nước lùng bắt trần cung bắt được ngươi lại bởi vì tán đồng ngươi trung nghĩa mà vứt bỏ quan cùng ngươi cùng nhau đào vòng hắn có vu h ã m ngươi lý do sao la tín hỏi v ậ n đạo ta liền là nghĩ không ra hắn có lý do gì như thế vu h ã m ta tào tháo trầm tư nói cần để cho hắn đến đối chất nhau la tín cười lạnh biển người minh ông trần cung không biết tung tích hiện tại đi đâu mà tìm đây kia phải đợi đến lữ bố đánh duyệt châu thời điểm trần cung mới có thể lại xuất hiện tào tháo tâm tư này la tín rõ ràng cái này cùng một chút lao lại nợ tiền không trả giống nhau mỗi lần đều nói qua mấy ngày có tiền liền trả nhưng là qua vài ngày nữa lại qua mấy ngày đều qua hơn mấy tháng vẫn là không trả hiện tại hắn nói muốn để trần cung đến đối chất nhau nhưng là trong lúc nhất thời đi đầu tìm trần cung chuyện liền mang xuống mơ hồ rơi tào tháo lại đi ra ngoài với bên ngoài người hầu nói đi quân ta bên trong đem trần cung tìm đến ta có chuyện hỏi hắn la tín cười hắc hắc nói ngươi lão h í xương ngươi thật đúng nhập hí a trần cung bây giờ còn có thể tại ngươi trong quân đi theo ngươi hốn chuyện ngọn nguồn như thế nào chờ chút trần cung đến hỏi một chút liền biết được la tín nghĩ thầm ta liền nhìn ngươi làm sao biến cái trần cung đi ra không bao lâu một cái quan văn ăn mặc đàn ông vội vàng đi tới hướng tào tháo cùng la tín chắp tay thi lễ hai vị tướng quân tìm ta không biết chuyện gì la tín cái c ầ m rớt xuống đất á đủ lao tào người này nói láo công phu sâu không lường được vậy mà đã sớm chuẩn bị một cái giả trần cung tào tháo nói trần cung la tướng quân có việc muốn hỏi ngươi hắn nhìn xem la tín ý là ngươi để trần cung đem chuyện ở trước mặt nói lại lần nữa la tín nhãn châu xoay động hỏi trần cung ngươi sớm nhất nhận biết tào tháo là lúc nào ta trước sớm tại lạc dương cầu c n lúc từng gặp tào tướng quân trần cung không rõ la tín cái gì muốn hỏi chuyện này ngươi là nơi nào người đông quận đông vũ dương người ta nghe nói trong nhà ngươi người cùng ngươi không tại một chỗ ở bọn họ ở nơi nào ta mẹ già thê tử đều tại đông quận ở lại chỉ một mình ta tại bên trong mưu vì huệ lệnh trần cung đáp tất cả đều cùng trên sách đối ứng la tín buồn b ự c người này xem ra không một chút nào giống giả trang vậy ta hỏi lại ngươi ngươi lúc trước bắt được tào tháo tại sao phải thả hắn tào công người trung nghĩa triệu thiên hạ chư hầu hương binh trung t r u đồng trác ta cũng có báo quốc c h i tâm cho nên nguyện từ hắn mà chạy trần cung thản n h â n nói la tín cẩn thận quan sát trần cung thân sắc không có phát hiện làm giả hoặc diễn kịch dáng vẻ người này khí độ không tầm thường loại khí chất này không phải có thể diễn đi ra có loại khí chất này vốn là không phải so với thường nhân không có lý do từ bỏ thân phận của chính hắn đi diễn một người khác hắn có chút tin tưởng cái này là chân chính trần cung ngươi cùng tào tháo đảo vong thời điểm có từng tới lữ bá sa nhà a từng tới lữ bá sa có phải hay không muốn thiết tiến chiêu đ á i các ngươi lại phát hiện không có rượu ngon liền một mình đi ra ngoài mua rượu đúng thế sau đó thì sao các ngươi tại thảo đường bên trong ngồi lâu có phải là nghe được hậu viện có tiếng m à i đao la tín gấp hỏi đây là thảm án phát sinh trực tiếp nhất nguyên nhân dẫn đến trần cung lấy làm kỳ hậu viện tiếng mài đao không có không nghe thấy người nói láo la tín đằng đứng lên tiếng mài đao như thế vang làm sao có thể nghe không được trên sách đều có ghi còn có thể giả lúc ấy sắc trời hướng muộn lữ ông trang viên trước một cây hoa mai chiếu tà dương ta thương cảm chính mình tâm trí cùng hiện nay quốc sự vừa có thể cùng cái này hoa mai tà dương so sánh liền cùng t à o công đi ra ngoài thường mai chưa từng nghe tới có cái gì tiếng m à i đao la tín như gặp phải rung mạnh á đủ đi ra ngoài thường ai kia về sau chuyện gì xảy ra lữ ông mua rượu trở về hắn ra tể heo một ngụm chúng ta ăn no ngủ đủ ngày thứ hai liền đi không có chuyện gì cái này đây cũng quá la tín quả thực không thể tin vào thai của mình như vậy liền chuyện gì đều không có phát sinh rồi c h ư ơ n một trăm mười sáu một cây thiết thương đưa tiễn lịch sử nhiều khi là tất nhiên nhưng có lịch sử nhưng lại có nảy tính ngẫu nhiên trần cung ngẫu nhiên nhìn thấy một cây hoa mai mong muốn nhất chuyển liền để thời gian này tuyến bên trong tào tháo lý lịch bên trên thiếu một cái chỗ bẩn mặc dù tào tháo vẫn tổ lên minh quân vẫn truy kích đồng trác nộp g h ụ c mà bại nhưng trần cung ngẫu nhiên một cái ý niệm trong đầu tránh tào tháo giết lầm người tốt la tín cố gắng bảo hộ tào tùng tránh tào tháo tại từ châu dọc đường đ ổ thành đào mộ h á n lệ khí không có bị dẫn phát h á n tàn bạo không có kích hoạt la tín phát hiện lao tạo tiểu tử này vậy mà liền như thế tắm rửa sạch sẽ đương nhiên cũng không thể xem như tẩy trắng bởi vì hắn tại cái này một cái thế giới căn bản là không có làm những cái kia chuyện thất đức la tín mặc dù rất chấn động nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái chính mình đi tới thế giới này về sau bộ luyện sư không có cùng với tôn quyền thái văn cơ không có bị người hồ cướp bóc điêu thiền không cùng l ữ bố cũng không có gả cho đồng trác thiên tử lưu hiệp không phải chín tuổi đứa bé mà là cái quy cao thanh niên triệu vân không cùng công tôn t o à n lữ bố ném viên thiệu còn toát ra một cái diễn nghĩa bên trong không có lộ mặt qua lữ linh khởi đây đã là một cái cùng chính mình niên đại đó tam quốc diễn nghĩa không giống diễn nghĩa thời đại như vậy thế giới lại nhiều một cái tắm rửa sạch sẽ trước mắt còn tính là trị thế chi năng thần tào tháo cũng không có gì ghê gớm bất quá la tín nhắc nhở chính mình phòng cháy phòng trộm phòng sắt vách lao t ạ o hay là vô cùng cần thiết lúc này tào tháo hỏi la tín tiểu la hiện tại nhân chứng ở đây ngươi còn có cái gì muốn nói la tín vô vô tào tháo b ả vai lao tào a là ta lầm hiểu lầm ngươi thật có lỗi a hắn luôn luôn cho rằng có sai liền nhận từng có liền đuổi lòng mang bằng thẳng lúc này mới không mất nam nhi bản s ắ c cho nên chính mình phạm sai lầm hắn cũng không phủ nhận trần cung lơ ngơ không rõ hai người này đem chính mình gọi tới hỏi một trận lữ bá xa chuyện là có ý gì tào tháo phất phất tay nói với trần cung nơi này không có việc gì ngươi làm việc của ngươi đi thôi trần cung ra ngoài tào tháo thật cũng không vì sự t ì n h vừa rồi để ý cười híp mắt nói tiểu la ngươi cái này có sai liền thừa nhận thái độ rất đoan chính ta rất thích la tín cười hắc hắc chỉ là có chút xấu hổ tào tháo bưng chén rượu lên uống một ngụm mang khối sơn kho nói ta nghe nói ngươi bình t h à n h châu nhưng không có chính mình làm châu m ụ làm sao ngại châu m ụ quan quá nhỏ không thể thi triển hết ngươi trong bụng chi tài la tín ăn giấm đường cá chép cười cười châu mục kia sống ta làm không đến nha vẫn là giao cho người thích hợp đi làm đi tại thanh châu làm châu mục kia còn nào có ở không đi ngâm châu khác mỹ nữ còn phải là tự do thân tương đối tốt tào tháo nhai lấy thịt rất chân thành nói không bằng ngươi qua đây cùng ta làm một trận thủ hạ ta hiện tại nhân tài cũng không ít ngươi thoáng qua một cái đến thiên hạ này còn có ai có thể đỡ nổi chúng ta lời nói này được la tín cũng nghiêm túc suy tư một chút tào tháo đúng là hùng tài đại lượng người mà lại hiện tại cái này tào tháo nội tình cũng còn trắng chưa từng làm cái gì chuyện thất đ ứ c cùng hắn hợp tác cũng không phải là không thể được chỉ là la tín cảm thấy hắn cùng tào tháo lớn nhất xung đột l à tồn tại ở căn cốt bên trong la tín là muốn lập thệ trở thành vua tán gái nam nhân mà tào tháo hiện tại mặc dù không có biểu hiện được quá đột xuất nhưng hắn tại la tín thế giới kia là được xưng là nhân thê tào kỳ hoa nếu như đem mỹ nữ xem như ve la tín là bọ ngựa tào tháo chính là đằng sau con kia hoàng tước hai người là thuộc về đại chiến lược bên trên mâu thuẫn cái này lệnh la tín trời sinh đối tào tháo không thể yên tâm ta vẫn là thích tự do tự tại một điểm ha ha la tín từ chối nói tào tháo cũng là không miễn cưỡng chỉ nói chỉ cần ngươi chịu đến đại môn của ta tùy thời hướng ngươi mở ra ngươi đối cả nhà của ta người ân tình ta cũng không biết muốn báo đáp thế nào ngươi muốn báo đáp ta rất đơn giản la tín nói ngươi nói ta nghe tào tháo mười phần dứt khoát ngẫm lại người nhà của mình tích điểm đức về sau bất kể thế nào sinh khí đều đừng đổ thành đừng lạm sát la tín thành khẩn nói ta đáp ứng ngươi dù sao ta cũng từ trước đến nay không nghĩ tới muốn đổ thành tào tháo một n g ụ m nhận lời sau đó tào tháo tại từ châu ở hai ngày liền dẫn người nhà nhổ quân về duyệt châu đào khiêm cùng la tín bọn người đi ra đưa tiễn đi ra một đoạn tào tháo nghĩ đến cái gì lại quay đầu ngựa đi tới la tín trước mặt nói tiểu la đồng trác khí số tất không lâu dài ngươi đi theo hắn chỉ sợ không phải kế lâu dài vẫn là sớm tính toán đi rõ ràng tào tháo cũng là có ý tốt la tín cười nói ta nghe nói ngươi trước đó cho đồng trác đưa một thanh thất tinh bảo đao ta khi đó kết tốt đồng trác vì hành thích hắn cũng không phải nghĩ leo lên hắn thất tinh đao là tư đ ổ vương d o á n làm cho ta chuyện dùng đáng tiếc thất bại lúc này mới có lúc sau trần cung nghĩa giải thích chuyện của ta tào tháo nói ta rõ ràng la tín cười nhạt một tiếng tào a đưa cũng có một cây thiết thương, dự định đưa cho đồng chác. thương, định đồng một thiết t dự tháo cũng là người thông minh lập tức rõ ràng la tín ý tứ hắn nhìn xem trước mặt cái này khí định thần nhàn tài trí bất phàm người trẻ tuổi trong mắt lộ ra khâm phục thần s á c trầm giọng đối la tín nói con đường phía trước gian nguy nguy ệ n quân trân trọng la tín gật đầu m ạ n thanh nói trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế thương hải tào tháo chắp tay d i ụ c ngựa đạp đùi mà đi la tín nhìn qua hắn đi xa bóng lưng đội bộ luyện sư nói chúng ta cũng nên lên đường mỗi người đều đi trên con đường của mình thành trương an hoàng cung vườn hoa mây đen áp đỉnh mưa gió sắp đến thiên tử lưu hiệp ngồi tại trong lương đình hỏi đứng hầu một bên vương doãn chúng ta trước đó phán đoán có phải là phạm sai lầm rồi chương một trăm mười bảy khởi s ư ớ n g quyết chiến đi vương doãn k h ô n g người nói mời bệ hạ nói rõ lưu hiệp đem lộng lấy trong tay hoa chen sư đóng nói chúng ta trước đó phân tích la tín là người tham tiền không ghét chi đồ đúng thế thế nhưng là h ắ n bình định thanh châu về sau lại chính mình không lấy biểu tấu tiến cử cao thuận vì thanh châu mục không giống là người thắng của cái này vương doãn nhất thời nghe lời không biết ứng đối ra sao lưu hiệp cười nói một châu chi mục trưởng toàn châu chi quân chính đại quyền quan cũng không nhỏ vương doãn suy tư đáp cao thuận nguyên là lữ bố thuộc cấp hổ lao quan lúc theo lữ bố hàng minh quân về sau minh quân giải tán lữ bố ném viên thiệu cao thuận lại đi theo la tín một lần nữa trở lại đồng c h á c dưới trướng nhìn t ừ điểm này cao thuận hẳn là đồng trác tâm phúc ngươi nói là la tín tiến cử cao thuận là xuất phát từ đồng trác ý tứ lưu hiệp trầm âm lao thần thật là nghĩ như vậy có công làm thưởng có tội tắc phạt la tín một tháng không đến tức bình định thanh châu lớn như vậy công lao h ắ n từ đồng trác chỗ đạt được ban thưởng là cái gì lưu hiệp hỏi Ê! có lẽ đồng trác tự mình có thưởng đi vương doán hổ loạn sai đạo đồng trác tự mình có thể thưởng không ở ngoài kim ngân châu đ á o như la tín là cái tham lam hạng người điểm kia c h â u đáo làm sao có thể bằng một cái c h â u mục siêu cao thuế nặng hiệu q u á nhiều lưu hiệp không hề giống ý vương doãn cách nhìn ý của bệ hạ là người này không ham món lợi nhỏ lợi tất có xa đồ lưu hiệp bưng lên trên bàn chen xứ nhấp nhẹ n h ạ t trà vương doãn cung kính nói mặc kệ như thế nào hắn đều là đồng trác nhân mã hiện tại ở xa thanh châu chúng ta cũng không kịp lôi kéo mã thái phó cùng triệu thái buộc nói hắn chủ động hướng bàn h à điều đỉnh viên thiệu cùng công tôn toàn phân tranh vương tư đồ ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không xem ra người này có chút thích mua danh chủ tiếng vương doan nói lưu hiệp g ư ờ i ngươi tựa hồ đối với hắn không có hảo cảm vương doan nghĩ đến lần kia mời la tín chuyện ăn cơm la tín đối một á n c h â u đáo mặt mũi tràn đầy thất vọng nói cứ như vậy rồi kia giao biểu lộ vương doan nhớ kỹ rất rõ ràng khắc sâu ấn tượng hắn nói không chỉ là bàn hạ theo báo hắn còn tới từ châu từ tặc binh thủ hạ cứu tạo tháo tướng quân cả nhà người này đối thanh danh cùng tài bảo thật phi thường chấp nhất lưu hiệp nói hôm qua bắc hải thái thú khổng dung tấu biểu cũng đưa đến la tín tiêu diệt vây công bắc hải giặc khăn vàng hắn t ử trường an sau khi rời khỏi đây quả thực đã làm nhiều lần chuyện vương doãn một mặt thần sắc lo lắng người này bản sự càng lớn đồng chắc có hắn tương trợ khi thế liền sẽ càng phách lối lưu hiệp cười nhạt một tiếng ngươi không có phát hiện cùng hắn ở bên ngoài có liên quan đều là làm thiên tham dự qua thảo đồng chư hầu cũng là bởi vì như vậy mới khiến cho người lo lắng vương do a nói n ồ nói nghe một chút người này nguyên do minh quân lại đầu nhập đồng trác tại đồng trác phía dưới nhưng lại liên tiếp lấy lỏng tại mình quân bộ hạ cũ rõ ràng tham tài không ghét lại đặt vào thanh châu mục không lấy thực tế là thay đổi thất thường lệnh người suy nghĩ không thấu người này chính là một cái cực độ không ổn định nhân tố để người không biết hắn đến cùng sẽ đảo hướng một bên nào lưu hiệp tự hỏi Nói, nhưng lưu hiệp u n đồng ý vương doan ý kiến gật đầu nói dưới mắt la tín thân ở bên ngoài ngược lại là chúng ta lấy chuyện thời cơ tốt ngươi lần trước nói chuyện đã hoàn thành sao vương doan nói hoàn thành đối phương đồng ý giúp bọn ta chu trừ đồng trác được vậy ngươi lập tức làm ăn bài thừa dịp la tín không tại đồng trác bên cạnh thành bại ở đây d ơ lên khởi s ư ớ n g quyết chiến đi vương doan tâm tình kích động lao thần tuân chỉ bất t ì n h đèn đen phòng hai tên mang theo răng nanh mặt nạ thái bộc đang ngồi điều thiền đứng hầu thanh thái bộc nói ta hôm nay thu được từ châu đến tin tức cái k i a gọi la tín tiểu tướng mở ra phượng d ư ợ c huyền hồn khải sau lưng mọc lên màu đen song phượng dực tại chỗ giết chết một chi đấu hồn võ giả tạo thành đội kỵ binh cùng bá tướng cảnh cao dai giặc khăn vàng bài trương bảo nói như vậy chúng ta nghiên cứu chiến khải là thành công rồi kim thái buộc kinh h ỉ quá đỗi nhưng vì cái gì chính chúng ta làm thí nghiệm bên trong không có một người có thể thuận lợi khởi động phượng khải điêu thiền nói thanh thái b ụ c nói nguyên nhân hiện tại còn không rõ ràng lắm việc cấp bách vẫn là muốn đem chiến khải từ la tín trong tay thu hồi lại kim thái b ụ c ngữ khí ngưng trọng nói la tín như là đã có thể mở ra phượng khải lại nghĩ từ trong tay hắn đem phượng khải cướp đi chỉ sợ khó càng thêm khó thanh thái b ụ c nói cũng không nhất định phải cứng gián đoạn nếu người này võ nghệ cao cường có thể đem hắn lung lạc tới làm việc cho ta cũng là cực tốt điều thiền nói theo thiếp thân cùng la tín hai lần tiếp xúc người này dường như có chút háo sắc có lẽ chúng ta có thể từ hướng này mở ra lỗ hổng không được kim thái b ụ c quả quyết cự tuyệt nói chúng ta cho tới nay tôn chỉ chính là tuyệt không bán nhan sắc điểm này nhất định phải cẩn thủ không sao đ i ề u thiền nói hắn mặc dù biểu hiện được rất là háo sắc nhưng hành vi bên trên lại còn tính là cái thủ lễ quân tử lần trước đem thiếp thân ngã hoạt về sau lại chưa từng có khinh bạc cử chỉ thiếp thân cảm thấy có thể thử một lần kim thái b ụ c vẫn phản đối cử động lần này phong hiểm quá lớn ta không đồng ý thanh thái b ụ c nói thử một chút lại có làm sao nghe nói người này hữu dũng hữu n g i u t h ẳ n g có thể trở thành bên ta trợ lực đại sự nhất định chính điêu thiền đều nguyện ý đi ngươi làm sao khổ ngăn đón thanh thái buộc lại là cười một tiếng hẳn là ngươi lòng có đố kỵ chương một trăm mười tám tiên đoán ngộng an nói linh tinh kim thái buộc phất nhiên nói việc này ta mặc kệ tùy các ngươi đi thanh thái buộc cười đối điêu thiền nói kia điêu thiền ngươi phải đi nói không chừng như vậy tìm được cái như ý lang quân đâu điêu thiền trong mắt mị lãng quét ngang cũng không phải tùy tiện nam nhân kia đều có thể được thiếp thân ưu ái thanh thái buộc cười nói có thể hay không đem la tín lung lạc tới muốn nhìn bản l ã n h của ngươi có thể hay không được ngươi ưu ái cũng phải nhìn la tín bản sự minh n g u y ệ t thanh phong cổ đạo kình ngựa la tín cùng bộ luyện sư cũng kỵ chậm rãi tại trở về tế bắc trên đường xót xa bùi ngùi nhẹ lạnh tiễn tiễn gió h à n h hoa tuyết bay tiểu đào hồng đêm dài nghiêng dựng đu dây tác lâu các mông lung mưa bùi bên trong thi hứng đại phát về sau ngâm xong chép đến thơ la tín nhìn xem bộ luyện sư mấy sợi mái tóc tại tuyết trắng cái cổ bên cạnh bay lên ánh trăng chiếu đến nàng hoàn mỹ khía cạnh hỏi ngươi đang suy nghĩ gì bộ luyện sư nhu hòa ánh mắt tại hắn tuấn giật trên mặt quét nhẹ nói ngày đó ngươi tại hồ lao quan chủ t r ư ờ n g cùng đồng trác hòa đàm lý do là lo lắng đồng trác rời đô bình thanh châu lúc ngươi vẹn vẹn mang ba nghìn ngựa nguyên nhân là giặc khăn vàng tán loạn không có tổ chức không h i ể u binh pháp những này đều có thể nói ngươi liệu trước t i ê n cơ giỏi về dùng binh chỉ là tào tướng quân người nhà sẽ tại từ châu gặp thái kiếp ngươi là thế nào trước đó biết đến đâu cái này trả lời thế nào đâu la tín có chút không biết làm sao nói cho nàng chính mình là một cái từ 2.000 n ă m về sau xuyên việt về người tới cho nên chính mình có dự kiến trước nếu là nàng hỏi lại lên cái này 2.000 g giữa năm chuyện thật là nói đến một thất vải dài như thế giải thích như vậy đứng dậy liền rất phức tạp xuyên qua loại chuyện này không phải ai đều có thể tiếp nhận vạn nhất nàng không tin cho là hắn tại lừa gạt nàng ngược lại gây bất lợi cho h ắ n ách nói đến ngươi khả năng không tin la tín chậm rãi tìm được tìm từ nói ta từ nhỏ đã sẽ ngẫu nhiên mộng thấy tương lai phát sinh sự tình mới đầu ta cũng không để ý coi là chỉ trùng hợp nhưng là mộng cảnh biến thành sự thật số lần nhiều về sau ta liền vững tin chính mình mộng có tiên đoán công năng cho nên ta sẽ biết đồng trác rời đô tào tung gặp thai kiếp la tín nghĩ mộng cảnh tiên đoán hiện thực ở niên đại này có lẽ còn là có thị trường a thì ra là thế bộ luyện sư biểu lộ bình tĩnh vị trí có thể la tín thấp thỏm trong lòng không biết nàng đến cùng có hay không tin tưởng loại thời điểm này la tín đành phải tế ra nhìn trái phải mà nói hắn p h á t bảo ngươi có thấy hay không ta chiến khải bên trên phượng hoàng cánh ngươi đ ố i chiến khải hiểu được không ít nhìn xem đây là có chuyện gì ngươi hôn mê thời gian bên trong ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua cái này chiến khải phát hiện nó đường vân bên trong trộn lẫn băng hỏa lôi phong bốn loại chiến khải cố định đường vân cái này rất kỳ lạ bởi vì chiến khải đường vân là kích hoạt tinh thạch mấu chốt khác biệt tinh thạch cần khác biệt đường vân đến kích hoạt cái này phượng khải tạp hợp bốn loại tinh thạch đường vân còn có thể khởi động hắc diệu thạch thực tế là cấu tứ cao tuyệt suy nghĩ lý t h u riêng có chế khải người chắc là bất thế g i a thiên tài chỉ là cái này hắc diệu thạch chiến khải có thể mọc ra phượng d ự c cái này thực sự không phải ta có khả năng sáng tỏ chỉ sợ chỉ có người chế tạo mới có thể giải đáp vấn đề này ngươi đạt được cái này phượng khải thời gian đã không ngắn vì cái gì trước đó từ trước đến nay không có khởi động qua phượng dựng đâu ngươi trong khoảng thời gian này có hay không phát giác cái gì chuyện đặc biệt chuyện đặc biệt la tín đầu tiên nghĩ đến chính là mình từ bá giả cảnh lên tới bá tướng cảnh đồng thời thu hoạch được tín ngưỡng kỹ năng nhưng là tại rết cao thăng cùng tôn trọng lúc cũng không có xuất hiện qua hát d ự c cùng quản hợi gian nan như vậy trong chiến đấu cũng không thể kích hoạt nó dường như cùng đẳng cấp của mình không có liên quan quá nhiều nghĩ tới nghĩ lui la tín tìm không thấy có cái gì không giống địa phương lắc đầu nói không có ngươi bây giờ có thể tự nhiên khởi động phượng rực sao bộ luyện sư hỏi la tín đấu hồn mở ra hắc khí phun trào bên trong trên lưng hắc rượu thạch bên trong một đôi hắc khí ngưng kết thành phượng hoàng cánh đằng mở ra vừa khởi động chiến khải liền tự động mở ra la tín nói ngươi bây giờ đấu hồn vẫn là bá tướng cảnh sơ giai nhưng theo tào lao gia cùng tào đức miêu tả ta nghĩ tới ngươi thực tế võ lực đã không chỉ bá tướng cảnh cái này phượng rực không chỉ tăng tốc cường hóa ngươi phi long tránh còn cường khác. phương diện khác. Nhưng là đấu hồn bên hóa là đấu tại r ra, ê n hoàn toàn phản ứng không m ư hồ lao quan lúc ngươi chỉ có bá giả cảnh trung giai nhưng ngắn ngủi hơn một tháng ngươi liền đã bay vọt đến bá tướng cảnh sơ giai như vậy khoảng cách theo ta được biết chính là triệu vân loại này đỉnh cấp võ giả sợ là cũng phải hoa một thời gian hai năm mới có thể đạt tới thiên phu khẳng định cùng người khác khác biệt dù sao ta là tự mang hệ thống bi thảm độ đạt tới 250 năm n h â n la tín nghĩ thầm thật hy vọng tương lai có một ngày có thể hướng cái này chiến khải người chế tạo ở trước mặt xin chỉ bảo những vấn đề này bộ luyện sư thở dài cái này dễ xử lý phượng dực chiến khải là vương doán dưới mặt đất s ư ở n g công binh chế tạo chờ chúng ta chu đồng c h á c khôi phục chúng ta chính diện nhân vật chân diện mục khi đó trực tiếp để vương doán thay chúng ta dẫn kiến liền tốt rồi la tín tràn ngập tự tin nói chỉ mong ngày đó sớm một chút đến bộ luyện sư nói rất nhanh liền có thể nhìn thấy lần này trở lại tây bắc chúng ta liền lập tức dẫn quân trở lại trường an ta thiết thương đã khát khao khó nhịn ha ha la tín trong tiếng cười phóng ngựa hướng về phía trước bay nhanh bộ luyện sư cười một tiếng thúc kỵ đuổi theo trở lại tây bắc la tín thần tình nghiêm túc đem tất cả tướng l ĩ n h triệu tập đến phòng nghị sự các vị chúng ta hiện tại muốn thảo luận chuyện rất trọng yếu chương một trăm mười chín phương hướng phát triển ngày mai ta liền muốn trở về trường an cho nên thanh châu c h u y ệ n liền toàn bộ nhờ các vị cố gắng la tín nói chư tướng đều sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là lẳng lặng nghe thanh châu là chúng ta cái thứ nhất căn cứ địa cho nên nhất định phải phát triển tốt trị quốc đại đạo lý ta cũng không hiểu nhiều phương diện này còn muốn mời cao thuận tướng quân triệu vân tướng quân cùng các vị cùng một chỗ cố gắng tất cả mọi người gật đầu nhận lời phát triển phương hướng ta dẫn mấy điểm thứ nhất đầu tiên là bộ đội của chúng ta muốn đồn điền tham dự trồng c h ọ n đồng thời cũng phải đem lưu dân tổ chức khai hoang trồng c h ọ n như vậy đã giải quyết đại quân lương thảo vấn đề cũng có thể tránh khỏi lưu dân không cơm có thể ăn mà làm loạn thứ hai tại thích hợp cơ sở bên trên nhẹ dao mỏng dịch giảm bớt lao bách tính gánh vác tận lực tranh thủ để người người đều có thể có cơm no có ấm áo mặc lưu tích chu thương mấy cái trước khăn vàng tướng lĩnh đầu gật đặc biệt dùng sức bọn họ đều là nông dân xuất thân nếu không phải không có cơm ăn cũng không đến nỗi gia nhập quân hoàng cân làm phản la tín yêu cầu giảm bớt nông thuế bọn họ là hoàn toàn đồng ý thứ ba thông qua phủ khấu bạc triển khai toàn diện vừa độ tuổi nhi đồng giáo dục bắt buộc điểm này cao thuận bọn người liền nghe không hiểu nhiều triệu vân trực tiếp hỏi giáo dục bắt buộc là có ý gì chính là từ quan phương phụ trách xuất tiền mời tiên sinh dạy thích hợp tuổi tác hài đồng đọc sách biết chữ mỗi cái đứa bé đều phải đến đọc sách la tín giải thích nói gia c ắ t lượng năm đó ở tây thục cũng là bởi vì nơi đó nhân tài quá ít hậu kỳ liền phát triển không còn chút sức lực nào thua với nhân tài xuất hiện lớp lớp n g u y tấn lại khổ không thể khổ đứa bé lại nghèo không thể nghèo giáo dục văn hóa tri thức chính là đệ nhất sức sản xuất la tín đem 2 a i nghìn năm sau tuyên truyền khẩu hiệu hô lên như vậy thế nhưng là phải hao phí không ít ngân lượng cao thuận nói cái này mời các ngươi tại phương diện khác nhiều tỉnh một tỉnh chúng ta muốn từ đứa bé bắt đầu ở lúc hàng bắt đầu lên mỗi cái tiên sinh có thể dạy năm sáu mươi đứa bé dạy một cái cũng là dạy dạy một trăm cái cũng là dạy tiền lại chiếu lĩnh tin tưởng vẫn là có không ít tú tài nguyện ý làm việc tiên sinh tại quan phủ nhận lấy bổng lộc xem như chúng ta công vụ nhân viên chúng ta chi tiêu mặc dù biết lớn một chút nhưng cũng không phải chống đỡ không nổi a toàn thanh châu nhiều như vậy đứa bé chỉ là dạy học liền có thể cung cấp rất nhiều việc làm cương vị đây cũng là chuyện tốt cao thuận trong lòng cộng lại một chút gật đầu nói có thời gian chúng ta tính một chút sổ sách cũng có không vấn Tín nói đề. La bình thường mà nói cổ đại đều là gia cảnh giàu có người ta mới có thể để trong nhà nữ hải đọc sách tập viết bộ luyện sư cùng thái văn cơ đều là đọc qua sách nhưng các nàng cũng biết nhà nghèo nữ h à i tử cũng chỉ có thể ở nhà làm theo thùa giúp sinh kế la tín gật đầu đương nhiên nữ h à i giống nhau muốn cưỡng chế tiếp nhận giáo dục bắt buộc đồng thời chúng ta muốn hướng l a o bách tính tuyên truyền nam nữ bình đẳng tư tưởng chu thương bùi nguyên thiệu những n à y đại lao ra liền mặt lộ vẻ khó xử cái này sẽ có hay không có điểm khó la tín ngang nhiên nói người có thể giáng sinh tại thế dựa vào đều là cha tinh mẫu máu một nam một nữ thiếu một thứ cũng không được chi mẫu thân còn muốn thân thụ tháng mười sinh nợ thống khổ ta thanh châu mấy chục vạn quân đội cái nào không có mẫu thân há có thể độc tôn đàn ông mà khinh thị nữ tử chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu chấp hành bộ luyện sư cùng thái văn cơ cùng một chỗ vô tay triệu vân nghe được thẳng gật đầu không sai người người bình đẳng nam nữ bình đẳng cao thuận lo nghĩ cũng một lời đáp ứng được chuyện này cũng không thành vấn đề chấp hành hình nhân mới chỗ tốt ngay ở chỗ này chuyện có thể làm hắn tuyệt không nói hai lời thứ bốn là cổ vũ phát triển thương nghiệp thứ năm là khởi công xây dựng thủy lợi những này mời tìm tương quan phương diện nhân tài châm trước thương lượng cao thuận cũng là một lời đáp ứng la tín chỉ là cái sinh viên năm nhất cụ thể chính sách chấp hành biện pháp căn bản nhất khiếu bất thông lúc này hắn mới cảm giác được làm lão đại thoải mái chỉ cần hắn dẫn cái giản k h ô n g cùng phương hướng tự nhiên người phía dưới sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết hôm nay sẽ liền mở đến cái này ngày mai ta mang ban đầu sáu ngàn người về trường an từ văn cơ l ĩ n h quân triệu vân nói làm sao không nhiều mang một ít chúng ta hiện tại binh mã rất đủ bảy tám vạn không thành vấn đề la tín cười hắc hắc ta nếu là mang người quá nhiều đồng chắc còn biết đem dưới tay hắn chia ra cho ta sao nói không chừng còn biết đ ể phòng ta đừng quên chúng ta sơ tâm chính là muốn đoạt lính của hắn bùi nguyên thiệu sờ lấy cái mùi nói la lao đại quả nhiên thật rất âm hiểm nha cái này gọi cơ t r í la tín nói. Ngày t hiện ứ h a La l Tín cùng bộ u y sư, tại h tinh nhuệ chỉ hẳn thể lĩnh không binh á i đội Văn về về, mang cùng lên đường trở về Trường An. Lần này trở về, chỉ bằng ta công lao này, Cơ có thể lĩnh được m ta lao bộ trở trở ít là võ nghệ đột nhiên tăng mạnh rất có thử hỏi thiên hạ ai đối thủ ngạo khí đối với hoàn thành chu đồng chắc cái này một quy hoạch đã lâu mục tiêu tâm tình có chút không kịp chờ đợi thái văn cơ nói chúng ta rời đi trường an lâu như vậy kinh thành có thể tuyệt đối đừng có cái gì đặc biệt biến động mới tốt nghe nàng tiểu nói này bộ luyện sư cũng không nhịn được có chút lo lắng đều nói đêm dài lắm ngộng chậm thi sinh biến hy vọng chuyện chúng ta muốn làm vẫn không thay đổi la tín cười nói nữ nhân các ngươi a chính là dễ dàng nghĩ đến nhiều đã các ngươi lo lắng như vậy có biến ngựa của ta nhanh ta về trước trường an nhìn xem tình huống đi hai nữ gặp hắn dáng vẻ hưng phấn không nghĩ quét hắn hưng liền đồng ý la tín cười thiên lý truy vân yên một đường bay nhanh không mấy ngày liền đã qua lạc dương h ắ n r ụ c ngựa hướng trường a n đổi u chuyển qua một cái khe núi đột nhiên nhìn thấy phía trước thôn trang b ư ớ c lên trùng thiên khói lửa chương một trăm hai mươi khẩn cấp ngừng ngôi la tín từ trường an đi ra lúc đã từng qua thôn trang này nhân khẩu tương đối nhiều đồng thời có cái không nhỏ phiên trợ xem như phụ cận mấy cái làng thương nghiệp căn cứ xa xa nhìn thấy nơi này ánh lửa n g ú t trời la tín trong lòng lộn bột một chút chẳng lẽ cái này trang tử bị tặc phỉ để mắt tới rồi mặc dù loạn hoàng c ầ n đã bị bình định nhiều năm nhưng là liên tưởng đến tại bắc hải cùng từ châu giặc khăn vàng giữ đảng la tín trực giác phản ứng là khăn vàng lại đi ra làm loạn hắn phóng ngựa hướng thôn trang bay nhanh đuổi tới thôn trang thời điểm t ạ c binh đã không gặp tung tích bốn phía phòng ở đều thiêu đốt lên hắn c ư ớ i ngựa đi tại phiên chợ trên đường phố trên mặt đất khắp nơi là người chết trên tường tràn đầy vết máu nơi này không có chiến đấu vết tích chỉ là một trận đơn phương đại tàn sát la tín không nhìn thấy bất luận cái gì giặc khăn vàng binh thi thể chết tất cả đều là bình dân ăn mặc người những người này chắc là ngay tại tham gia chợ không ngờ lại thảm tao độc thủ trong đó còn có rất nhiều không đầu tử thi hung thủ sát nhân chi sau lại còn cắt lấy thủ cấp đủ thấy hung thủ cực đoan tàn nhẫn la tín tại khói lửa bên trong yên lặng đi tới tâm tình nặng nề đây chính là loạn thế mang cho dân chúng bình thường tổn thương nhân mạng coi khinh b u ồ n đ o à n khó thân nơi xa góc tường truyền đến một trận đứa bé tiếng khóc la tín dục ngựa đi qua n hắn ì n nam đàng trên trên hôn nước thấy một cái tuổi nam hài đàng tử trên mặt đất hai tay gạt mặt tạp hài hai khóc, m cái lệ, ô ô t bị b ù đất cùng khói lửa hôn đến cho một hối, đen một một cùng cho hôn Hắn khói hối, hối. lửa bên cạnh nằm lấy một người trung niên nam tử cùng một cái lao nhân chắc là người nhà của hắn tiểu hai tử nơi này chuyện gì xảy ra la tín xuống ngựa đi qua hỏi tiểu hai không đáp lời chỉ lo khóc không ngừng la tín đưa tay muốn đi kéo hắn đứa bé kia lại liều mạng giấy giụa một bên sợ h ã i kêu to la tín đành phải làm a hắn rời đi đứa bé kia tiếp tục đi lên phía trước q u ẹ o qua một cái cua quẹo nhìn thấy có cái lao nhân mặt mũi tràn đầy mở mịt ngồi tại bên giếng nước bên trên dại dầu xương gió đen nhánh trên mặt nước mắt tuần đầy mặt la tín hỏi cụ ông nơi này chuyện gì xảy ra lao nhân mắt điếc thai ngơ la tín đi đến trước mặt hắn nửa ngồi xuống tới đối lao nhân nói cụ ông ta là triều đình thảo nghịch tướng quân la tín vài ngày trước phụng thiên tử chiếu mệnh đi tới thanh châu bình định giặc khăn vàng hiện tại đắc thắng khải hoàn về triều nơi này đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì có phải là lại có giặc khăn vàng làm loạn ngươi nói cho ta ta tiến đến thu hồi bọn hắn lão nhân nâng lên hai mắt đ ấ m lệ m ở mịt hỏi các ngươi cùng giặc khăn vàng có cái gì khác biệt các ngươi cùng giặc khăn vàng có cái gì khác biệt mặc kệ la tín lại thế nào hỏi hắn lời nói hắn đều chỉ trả lời câu này la tín bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra trên thân tất cả bạc nhét vào lão nhân trong tay nói với hắn cụ ông bên kia chỗ rẽ chân t ư ở n g chỗ còn có một đứa bé không có người thân làm phiền ngươi sau này chiếu cố hán trở lại lên ngựa la tín tại trên lưng ngựa đối lao nhân nói cụ ông ngươi nhìn xem đi ta la tín cam đoan với ngươi thiên hạ này sẽ không một mực như vậy loạn đi xuống nói phóng ngựa hướng trường an mau chóng đuổi theo đến thành trường an môn vừa vặn gặp lần đầu tiên tới trường an lúc tên kia thủ tướng thủ tướng nhận ra la tín hướng hắn tận lực nịnh nói la tướng quân t ừ thành châu diện tặc trở về rồi đúng lúc đ ồ n g thái sư cũng vừa vừa thành công tiêu trừ một đám phản t ậ c đại thắng trở về đâu mặt tướng hôm nay đang trực thủ vệ thật có thể coi là song h ỷ lâm môn la tín ngựa nhanh rất nhanh liền đổi u kịp đồng trác bộ đội xem xét phía dưới quá sợ hãi đồng trác bộ đội trên tù xa giam giữ mười mấy cái phạm nhân quân tốt nhóm áp lấy một đám phụ nữ công bố là tù binh phản loạn nhưng những người này tất cả đều là thôn dân cách g ắ n mặc tiếng khóc chấn thiên la tín hướng phía trước đi lên đồng chắc cùng thủ hạ tứ đại tướng lĩnh lý giác quách tỷ trương tế phản trụ mỗi người lập tức đều treo lấy mười mấy thủ cấp ngay tại nói đùa la tín ngươi trở về rồi đồng chắc nhìn thấy la tín mời đến ngươi tại thanh châu đánh thắng trận chúng ta tại thôn dương thành cũng đánh tan tập binh công lao cũng không so ngươi thiếu đám người cất tiếng cười to thôn dương thành chính là cái kia bị đồ làng la tín lập tức rõ ràng kia ra thảm kịch là đồng chắc cùng trước mắt bốn người này làm hắn ấ y lòng lên cơn giận dữ trên mặt lại như không có việc gì nói chúc mừng đồng thái sư trong lòng lại nói các ngươi cái này bốn cái c ầ m thú đến lúc đó đều sẽ giống như đồng trác chết chưa hết tội la tin tướng quân ngươi mang binh ra ngoài bình thanh châu làm sao lại bị cao thuận cầm đầu công làm châu mục ngươi có phải là tác chiến thời điểm sợ chết lười biếng rồi lý giác trâm trọng nói